Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên hoài niệm vong phu của tác giả Công Tử Văn Chanh. Thể loại hiện đại, trùng sinh, ngọt văn, xuyên Việt. Độ dài, 40 chương cộng 1 phiên ngoại. Tên khác ta kế thừa di sản hoài niệm vong phu tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất. Văn án, sau khi phó tư Niên qua đời Úc đóa đau buồn muốn chết biến thành một quả phụ cô đơn. Cô thừa kế di sản cách xù của phó tư niên cả ngày sống mơ mơ mằng mằng, buồn bực không vui, chỉ có thể làm bạn với đống túi sách hàng hiệu cùng đồ trang sức đắt đỏ tiền thì xài mấy đời cũng không hết hàng ngày khóc thút tha thút thít nhớ nhung người chồng đã mất. Nhưng chỉ có phó tư niên biết ngay sau khi anh chết thì người phụ nữ này vô cùng vui sướng mở party ở biệt thự, lái xe sang, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sáng đi trêu gẹo đàn ông, tối về nuôi tiểu thịt tươi, cuộc sống vừa phóng khoáng vừa sôi động. Phó tư niên không bị thức đến hồn phi phách tán, mà là bị thức đến sống lại. Sau khi bị thức đến sống lại, phó tư niên nhìn Úc Đoá đang khóc lóc nỉ non trước mặt cười một cách u ám. Lần này nếu không khiến cho em cam tâm tình nguyện yêu tôi, thì xem như tôi thua. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện trùng sinh mới có tên hoài niệm vong phu. Chương 1, thành phố S tháng 9. Mùa hè khô nóng cuối cùng cũng nganh đón cơn mưa đầu thu quét không khí nóng bức cùng một ngạt đi để mang đến từng đợt mát mẻ. Trên quốc lộ Bàn Sơn xuất hiện một đoàn xe chậm rãi đi về phía trước. Nơi này là nghĩa địa tư nhân lớn nhất cũng như là nổi danh nhất ở thành phố S. Lăng Mộ Bàn Long, là một nơi tựa vào núi ở cạnh sông. Nhưng mà lúc này mưa càng lúc càng lớn, bầu trời cũng dần dần tối mù mịt khiến cho đoàn xe lái ngày càng chậm, lúc mà bầu trời đầy mưa thì đoàn xe rốt cuộc cũng dừng lại. Từng người đàn ông mặc Âu phục bước từ trên xe xuống, chật tự chỉnh tề ngay lúc đó cửa xe bị kéo ra để chuẩn bị bung dù đen che canh cho người ở trong xe ngồi phía sau là một người phụ nữ mặc quần dài màu đen trên đầu mang mũ sa đen sắc mặt thái nhợt thân hình gầy gỏ eo bất doanh nhất ác giống như một đoá hòa yếu ớt được che chở dưới chiếc ô đen mang cho người khác cảm giác dây kế tiếp sẽ bị gió mưa mùa thu thổi bay mất bất doanh nhất ác ý chỉ người có vòng eo vô cùng nhỏ Phó phu nhân, xin người giữ gìn sức khỏe, kìm nén đau thương nhân viên của Nghĩa Trang tre dù tiến lên, khẽ chân an. Úc đòa yếu ớt sương mắt, hốc mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bạch ngoảnh mặt thiên cường mỉm cười giữa cơn mưa gió thê thảm. Cảm ơn, cô có dáng dấp xinh đẹp, hai con ngươi trong suốt thanh âm đáng yêu lộ ra một chút sợ hãi, khiến cho người khác cảm thấy vừa xinh đẹp mềm mại lại vừa đáng thương, rất dễ khiến cho đàn ông sinh ra ham muốn chinh phục bảo vệ. Nhân viên làm việc thường thấy cảnh cách biệt sinh tử vậy mà giờ lại không đành lòng để cho người con gái trước mắt thấy chồng mình được chôn cất. Vợ chồng ân ái với nhau chưa được 3 năm mà đã âm dương cách biệt thật là quá tàn nhẫn. Phó phu nhân, hãy theo tôi. Úc đoá đi theo về phía trước. Phó Tư Niên khi còn sống là một người thể diện, sau khi chết lễ tang đương nhiên cũng phải khoa trương náo nhiệt, giá mộ huyệt cũng không thể quá rẻ, Lăng mộ Bàn Long là một nơi để mộ huyệt tốt nhất, được người coi phong thủy xem qua, là mộ huyệt tốt nhất, mộ chôn quần áo và di vật Phó Tư Niên cũng chỉ chôn ở đây. Tuy nói là không tìm được xác của Phó Tư Niên, nhưng lúc Phó Tư Niên ở du thuyền bị nổ chia năm xẻ bảy, ánh lửa ngất trời, đội cứu hộ đã tìm kiếm vùng biển gần đó 20 km suốt 3 ngày cũng không thể tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều đứng ở trước bia mộ úc đoá nhìn di ảnh trắng đen của phó tư niên nơi cổ họng nghẹn ngào quay đầu đi không đành lòng nhìn nữa hạ quan tài chôn cất tiếng mưa rơi tí tách ngày càng lớn sau lưng úc đoá là những âm thanh tiếc nuối xúc động chia buồn tôi nghe nói khi phó tiên sinh còn sống hai người họ vô cùng yêu thương nhau bây giờ phó tiên sinh đi phó phu nhân sao mà chẳng rơi giọt nước mắt nào hết vậy Cô không biết đó thôi, hồi trước ở linh đường phó phu nhân khóc ba ngày, mấy lần ngất xỉu, nước mắt chắc là chảy hết rồi. Ai thật đáng thương, phó phu nhân tuổi còn quá trẻ mà lại thành quả phụ. Nhưng mà ít ra cô ấy có thể thừa kế di sản mấy chục tỷ của phó tiên sinh, cuộc sống không phải lo nghĩ nữa. Người không còn, giữ lại tiền có ích lợi gì chứ? Nói cũng phải, mấy câu nói như có như không thêm tiếng thở dài khiến úc đoá cúi đầu, xoa xoa giọt lệ nơi khóe mắt. Bỗng nhiên có thêm một chiếc áo khoác phủ lên người cô Úc đoá quay đầu, nhìn ra phía sau Chị dâu hãy bảo trọng thân thể Là một người trẻ tuổi tóc hối cua, ngũ quan mạnh mẽ Là một nhân vật không dễ đụng chạm, Nhưng đáy mắt kia trong lúc lơ đãng lộ ra một vẻ ôn nhu nhỏ Làm tan đi vẻ sắc bén giữa mi mắt bỗng dưng nhu hòa Úc đoá tái nhợt hướng về phía anh cười vô lực một tiếng A tề cảm ơn cậu Đưa áo khoác xong A tề buồn bã lui đến một bên Tàng lễ cử hành xong xuôi, Úc Đoá tự mình chia buồn với những người ở đây, nhận được vô số lời chấn an cùng ánh mắt thương tiếc. Úc Đoá trải qua một ngày mệt nhọc buổi chiều trở lại biệt thự của Phó Tư Niên, bốn người luật sư mặc Âu Phục đã sớm chờ ở đó. Phó Phu Nhân, đây là 20 tỷ di sản mà Phó Tiên Sinh để lại cho cô, mời cô xem qua. Úc Đoá đáp một tiếng thật thấp nhận lấy văn kiện luật sư đưa tới tùy ý liếc hai mắt. Là vợ của Phó Tư Niên cô không chỉ có di sản để lại mà còn có quyền thừa kế. Phó tư nhiên chắc hẳn cũng không nghĩ vừa tới lúc mình tráng niên, đã phải chết vì một trận nổ. Phó phu nhân cô hãy nhìn kỹ một chút nếu như không sai thì vào 3 tháng sau toàn bộ thứ tài sản này sẽ thuộc về cô. Luật sư giải thích bởi vì hiện giờ xác của phó tiên sinh còn chưa tìm được theo phương diện pháp luật mà nói, phó tiên sinh chẳng qua chỉ là mất tích chưa phải qua đời, 3 tháng sau nếu như vẫn không thể tìm được xác của phó tiên sinh, lúc đó người có thể ra tòa án xin tuyên cáo là phó tiên sinh đã chết. Vẻ mặt úc đoá hủy oải đối với những văn kiện di sản này hiển nhiên cô chẳng có hứng thú. Cảm ơn anh, luật sư Hoàng, anh thu xếp toàn bộ đi. Tận đáy lòng luật sư Hoàng thở dài, bên ngoài đồn rằng phó tiên sinh và phó phu nhân yêu nhau, quả nhiên như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải, người yêu cũng không có ở đây, nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì chứ. Bổ sung được vật chất đầy đủ, nhưng không bổ sung được con tim trống rỗng. Nghĩ đến đây, luật sư Hoàng nghiêm túc nói, phó phu nhân cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết xong xuôi chuyện này. Vậy thì làm phiền anh, đưa tiễn đoàn luật sư xong, úc đoá từ chối khéo bữa ăn khuya ở nhà gì, lên lầu trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa đẩy cửa ra, không biết từ đâu xuất hiện những cơn gió âm u lạnh lẽo, khiến cô không khỏi dùng mình một cái. Cô chậm rãi bước vào trong, quay đầu khóa trái cửa phòng. Không gian chỉ còn lại mình cô, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Gỡ mũ đen xuống, ngồi trước gương bắt đầu tẩy trang. Cô có làn da rất trắng, không một chút tì vết nhưng hết lần này tới lần khác đánh phấn lót đến trắng bạch cả mặt lại còn không có thêm một chút sắc đỏ khiến cả người không chút sức sống nào. Chẳng còn cách nào khác khoảng thời gian gần đây cô ăn uống ngon miệng lại còn ngủ ngon, tinh thần chưa bao giờ tốt như bây giờ, da hồng hào lại còn sáng bóng, chỉ có duy nhất cặp mắt sưng đỏ, đây là thành quả do cô ở trước linh đường phó tư niên khóc ba ngày. Sau khi tẩy trang úc đoá vào phòng tắm ngâm mình dưới làn nước nóng và tự rót ly rượu mạnh mà phó tư nhiên đã từng cất giấu kỹ. Hôm nay bồn ba cả ngày, đã vậy mưa to như thác đổ cho nên dính không ít nước. úc đoá tựa vào bồn tắm, ngâm cơ thể đau nhức trong nước nóng, phát ra một tiếng ngân nga thoải mái. Cẩn thận tính một chút cho đến hôm nay là vừa đúng 3 năm cô xuyên đến đây ba năm đầu hai mắt cô thâm quầng vì xuất hiện thêm một người chồng úc đoá biết phó tư niên không thích mình nhưng cô lại biết phó tư niên thích kiểu phụ nữ nào phó tư niên chỉ thích loại phụ nữ xinh đẹp mềm mại hoa thố ti dựa vào anh mà sống khôn khéo hiểu chuyện không có chủ kiến cũng không có nóng này ở điểm này úc đoá nắm bắt rất tốt chỉ trong ba năm đã thành công để cho phó tư niên nuôi mình như nuôi chim hoàng yến thậm chí còn trưng ra biểu hiện thích anh đến mức không thể rời bỏ anh tại sao cô phải làm như vậy bởi vì phải theo tình tiết của kịch bản nếu không làm vậy phải chết thêm nữa phó tư niên chính là nhân vật phản diện chính cống có quyền thế tính tình hung ác nếu mà làm trái ý anh không chết cũng bị thương phó tư niên từng có hai người vợ trước nhưng đều mất tích một cách ly kỳ hoặc là chết oan uổng vào đêm tân hôn xuyên qua vào ngày hôm đó úc đoá thiếu chút nữa bị cái tên bệnh thần kinh phó tư niên này dọa cho chết Trong biệt thự U ám bỗng truyền đến âm thanh kêu la thảm thiết ở dưới tầng hầm, trong hành lang thì xuất hiện vết máu, nhà của một người bình thường sẽ xuất hiện mấy cái này hả? Sống chung với phó tư niên được 3 năm, Úc đoá ngày nào cũng nơm nớp lo sợ chỉ sợ phó đại gia không hài lòng cái gì liền mang cô xuống tầng hầm. Thế nhưng cũng may, phó tư niên đi theo kịch bản, chết do một trận nổ lớn trên du thuyền, đến hài cốt cũng không còn. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Cô không cần lúc nào cũng lo lắng cho mạng nhỏ của mình, lại càng không dùng ngụy trang thành hoa thố ti, nằm trong lòng bàn tay của phó tư niên mà kiếm sống nữa. búc đoá hãnh diện, thậm chí còn muốn hát một khúc. Mặt trời đỏ trên bầu trời y nha y chi u nha nhi nha chi u a, nhân dân xoay mình làm chủ nhân, y nha y chi u nha nhi nha chi u a, nhân dân xoay mình làm chủ nhân. Lúc này phó thư niên đang đứng bên cạnh bồn tắm à không đúng, hiện tại anh đã biến thành con ma phó thư niên, nghe ốc đoá hát mà đến cả con ma cũng không chịu nổi, anh nhìn cô bằng một ánh mắt khó có thể nào diễn tả được bằng lời, nhìn những ngón chân của cô nhô ra khỏi bồn tắm, lắc lư theo nhịp hát của mình. Kết hôn 3 năm, anh còn không biết vợ của mình còn có cái kiểu ca hát như này. Một tháng trước phó tư niên ở một trên một chiếc du thuyền cùng đối tác nói chuyện làm ăn có lẽ là âm mưu từ lâu của ai đó làm một trận nổ lớn để cho anh mất đi ý thức chờ khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã ở tang lễ của chính mình. Tình huống của anh có chút kỳ diệu, anh thấy được người khác nhưng không chạm vào họ được và ngược lại, họ không nhìn thấy anh cũng không chạm được vào anh. Đông đảo chúng sinh gọi tình huống này là hồn ma. Phó tư niên có trình độ học vấn cao có văn hóa, từ trước đến giờ theo chủ nghĩa vô thần. Không giống với đông đảo chúng sinh, hiện tại sự thật bày ra ở trước mặt anh, không cho phép anh hoài nghi, bản thân thật sự đã biến thành một con ma. Hơn hết khiến anh không dám tin là người vợ Úc đoá khóc lóc đau khổ đến bất tỉnh ở trước linh đường bởi vì anh chết ăn uống không ngon buồn bực không vui mấy ngày nay ra rẻ lại sáng mịn hồng hào tinh thần tốt đến mức hát lên một khúc thư thả nằm trong bồn tắm đắp mặt nạ uống rượu vang đỏ hưởng thụ cuộc sống. Anh thấy bây giờ cô ta vô cùng sung sướng, nào có dáng vẻ đau khổ như buổi sáng nữa chứ. Phó Tư Nhiên nhíu chặt mi tâm, trong trí nhớ anh Úc Đoá ở trước mặt mình từ trước đến giờ đều là thận trọng mà lấy lòng, chỉ sợ bản thân làm sai chọc anh tức giận, nhất kinh nhất động đều giống con mèo tự đắc, nhưng bây giờ coi cái bộ dáng này đi, có chỗ nào giống con mèo mềm yếu đâu, rõ ràng chính là một con hồ ly gian xảo, từ sau khi anh chết liền lộ ra cái đuôi hồ ly. Đến gần Phó Tư Nhiên, không hiểu tại sao Úc Đoá dùng mình một cái vô cùng lạnh lẽo, bực bội uống một hớp rượu mạnh trong tay, mém chút nữa phun ra hết, vừa đắng vừa cay, sắc chết người cô lẩm bẩm vài câu khó uống chết chả hiểu sao phó thư niên lại thích nói xong cô đứng dậy rửa sạch sẽ bọt trên người mới vừa tắm xong liền nghe thấy gì liên ở bên ngoài gõ cửa cùng với giọng điệu lo âu phu nhân buổi tối vẫn chưa ăn gì tôi làm cho cô chút thức ăn đêm dù sao cũng phải ăn một chút chứ cứ tiếp tục như vậy thân thể của cô làm sao chịu được Úc đoá nhón chân lên đi tới cửa, bóp chặt mũi, chậm rãi, thấp giọng với dì ở bên ngoài, nói, dì liên con không đói bụng, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn muốn nghỉ ngơi một chút, dì cũng sớm nghỉ ngơi đi. Thành âm nghẹn ngào, giọng điệu vừa phải, bi thương không cách nào kiềm chế nổi. Phó tư nhiên dựa vào yêu thế ma của mình mà xuyên tường qua. Dì liên bưng thức ăn ngoài cửa thở dài, đáy mắt cũng dần dần đỏ, khó nhịn được mà nghẹn ngào. Phu nhân, cô nghỉ ngơi đi ạ. Phó tư niên nhìn gì liên đi xa, nhìn thêm úp đóa trong phòng, cắn một cái bể răng. Nếu như ma cũng có răng, chương 2, con ma phó tư niên, mới đầu thu mà đã mưa cả ngày, tưởng rằng đến đêm sẽ ngừng ai ngờ mưa càng lúc càng lớn. Bỗng một tiếng ầm ầm của sấm sét vang rội cả vùng trời. Sấm sét mạnh và lớn đến mức khiến cả căn nhà cứ như đang run rẩy. Úc đoá tựa vào đầu giường, vừa thoa mặt nạ vừa đọc sách không xíu sợ hãi đến sấm xét đùng đoàn ngoài kia thậm chí còn hứng thú mà lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó đăng lên Weibo nữa chứ. Ngay lúc đó có một tia sấm xét đánh ngang làm cho bầu trời về đêm lưu lại một vệt sáng trói. Thời cơ là để nắm bắt Úc đoá liền chụp lại hình ảnh này. Weibo của Úc đoá tên là cuộc sống của phu nhân nhà giàu, không có người nào biết chuyện đó nên chẳng sao cả. Cô thường xuyên nói về cuộc sống của mình trên Weibo, được cái cô rất khiêm tốn nên chẳng có ai nhận ra, nhưng vừa nhìn liền biết là phu nhân nhà giàu. Bởi vậy, 3 năm qua cô đã có hơn 200.000 lượt theo dõi. Không phải sao, vừa mới đăng lên Weibo, mấy chục cái bình luận đều là khen ngợi. Wow chụp hình đẹp ghê á, cái tia chớp này nhìn xinh xỉu luôn. Cái tia chớp này là cái tia chớp đẹp nhất mà em nhìn thấy luôn đó. Chị là người ở thành phố S hả? Em cũng vậy nè, sấm xét lớn thiệt đó, sợ hãi QAQ. Sấm xét lớn như vậy, chị không sợ hả? Úc đoá nhìn không bình luận không biết có sợ hay không liền trả lời lại. Bạn nhìn cái tia sấm xét này nè, nó sáng bling bling nhìn dễ thương ghê. Thấy câu trả lời của cô con ma phó tư nhiên nhắm hai mắt lại. Sợ hãi, cái dáng vẻ này của Úc đoá nào có xíu sợ hãi nào đâu phó tư niên nhớ tới lúc trước khi mưa lớn có sấm xét úc đoá liền bối rối run sợ đến mức đôi mắt đỏ hoe chân trần chạy đến thư phòng ôm anh không buông thân thể run lên nói rằng cô rất sợ hãi sấm xét mà đánh cô sẽ giả vờ như bị dọa hét to một tiếng rồi vùi đầu trốn vào trong ngực anh vịn vào eo anh sống chết không thả lúc ấy không phải là sợ hãi đến mức đòi ngủ chung với anh mới ngủ được hay sao bây giờ anh chết rồi không những không sợ mà còn kéo cửa ra chụp ảnh hóa ra năm đó là lừa anh hai mắt phó tư niên trầm xuống so sánh người vợ trong trí nhớ của anh với người vợ hiện tại này anh muốn xem xem úc đoá này còn lừa anh cái gì nữa đăng uy xong úc đoá để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ lúc này bụng tự nhiên kêu lên ục ục mấy ngày nay cô vì giữ hình tượng nhân vật mà cả ngày sầu não uất ức ăn uống không vô ngày hôm nay chôn cất phó tư niên ban đêm cô cũng chỉ ăn một xíu cơm rồi bảo đã no rồi Mặc dù lúc đó ngực rán đến lưng rồi nhưng vẫn là nhẫn tâm buông đũa, cực kỳ bi thương trở về phòng Bây giờ báo ứng tới rồi, thật đói, cô nhìn đồng hồ, 11 giờ đúng Cô nghĩ gì liên chắc ngủ rồi, tủ lạnh trong phòng bếp có lẽ vẫn còn đồ ăn Nghĩ vậy, cô đi xuống giường nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, nhô cái đầu ra xem bốn phía nghe động tĩnh Biệt thự nằm trên một vịnh có tiếng, xa với nội thành nên không khí trong lành xung quanh yên tĩnh Cô ở tầng 3 trong biệt thự dì giúp việc và tài xế ở trong một cái nhà nhỏ cạnh biệt thự dì liên thì ở tầng 1 tầng 2 là phòng khách cô với phó tư niên thì ngủ trên tầng 3, nhà có tầm mười mấy phòng, vậy mà bây giờ yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xung quanh yên lặng như vậy úp đoá có chút e ngại. Mặc dù nói là phó tư niên mới chết tầm một tháng, cũng 7 ngày cũng qua rồi, nhưng mà không phải anh chỉ mới được chôn cất vào ngày hôm qua hay sao? Mặc dù mấy lời này nghe có chút mê tín, nhưng cũng không thể trách cô chính cô đã là minh chứng cho huyền học rồi, lỡ như ngoài cô ra vẫn còn có người khác như vậy thì sao? Cô thật sự vô cùng lo lắng bất an, không dám xuống lầu. Nhưng mà vừa nghĩ tới dưới phòng bếp có đồ ăn úp đoá thực sự chịu không nổi, đành phải lấy hết dũng khí từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ để ra khỏi phòng từng bước từng bước di chuyển xuống lầu. Lúc mà đi ngang qua lầu 2, dị ảnh trắng đen của phó tư nhiên trong phòng khách đập vào trong mắt cô. Mặc dù linh đường đã dọn rồi nhưng di ảnh của phó tư niên thì vẫn còn, trước di ảnh còn có mấy cây nhang đèn khiến cho cả cái đại sảnh đen kịt một màu phát ra ánh sáng âm u của mấy nén nhang. Ánh sáng hất lên di ảnh của phó tư niên, thấy ghê lắm luôn, úp đoá run chân, vịn cầu thang trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Có thể úp đoá trột giả. Lúc phó tư niên còn sống thì cosplay đoá hoa thố ti, phó tư niên mới vừa chết đã xóa rồi, phó tư niên dưới suối vàng có tìm cô tính sổ không hu hu. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, bình thường lúc rảnh rỗi hay xem phim kinh dị, giờ mấy hình ảnh đó cứ quanh quần trong đầu úp đoá đành quay người trở về phòng. Không phải chỉ là đói một đêm sao, nhịn một chút là xong, có gì ghê gớm đâu, Ùm ục, úp đoá ôm bụng ánh mắt đăm đăm nhưng mà đói quá cô nhịn được nhưng bụng nhịn không được. Không ăn buổi tối hôm nay cô khẳng định không ngủ được. Hùng ục ục ục ục ục ục ục cam chịu, tiếp tục xuống lầu. Vì để không quấy dày đến gì liên và mọi người ở tầng một ốc đóa nhón chân lên, nhẹ nhàng bước đi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Do hồi nãy đi ngang qua linh đường của phó tư niên, bác chân ốc đóa đều đang run rẩy ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn tùy tiện chỉ sợ nhìn thấy cái người ở trong di ảnh khi nãy. Thật vất vả mới đi qua được phòng khách để vào bếp. Cô kéo tủ lạnh lấy ra một cái bánh sandwich với một quả táo, rón rén như giặc từ phòng bếp đi ra. Đứng trong phòng bếp cạnh vách ngăn gian phòng, cô hít thật sâu lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại vẻ mặt đưa đám đứng trước linh đường của phó tư niên. Hô, một làn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi qua thổi đến trước ánh lửa chập trờn trước di ảnh như muốn dập tắt nó vậy. Úc đoá giống như là bị người khác cố định toàn thân cứng ngắc đứng bất động tại chỗ. Cơn gió lạnh kia thổi qua người cô giống như mang hồn cô đi mất, không dám nhúc nhích một xíu cũng không dám. Đêm hôm khuya khoắt cơn gió này từ đâu ra vậy? Úc đoá nốt ngụm nước miếng, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như mưa, sandwich trong tay bị nắm lại thành một viên tròn tròn nhỏ, cả cơ thể nghiêng nghiêng quay đầu về phía linh đường của phó tư niên. Giống như ngày thường, không có gì khác biệt, nhưng mà cơn gió này từ đâu tới? Úc đoá đảo mắt bởi vì trời mưa nên dì liên đóng hết tất cả cửa sổ trong biệt thự, gió không thể nào vào được. Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi. Úc đoá tự an ủi mình, nhón chân đi lên cầu thang. Cô mới đi hai bước đột nhiên nét mặt kinh hoàng như thấy quỷ vậy cô cực lực cắn môi dưới, muốn chạy nhưng chân lại mềm chẳng thể kiểm soát được. Bởi vì rõ ràng cô cảm nhận được có người thổi một hơi ở phía sau cổ mình. Cổ họng run run Úc đoá không thể khống chế kêu ra thành tiếng. A, xoạt. Xuất hiện một cơn gió lạnh hơn cả lúc trước thổi đến làm cho ánh nến trước di ảnh bị thổi tắt toàn bộ phòng khách rơi vào trong bóng tối. ầm ầm một tia sấm sét đánh xuống. Búc đoá dọa đến hai mắt nhắm nghiền, chân run đến mức đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, răng lợi run lên. Không thể nào có huyền học thật à? Bằng trong phòng khách đèn sáng như ban ngày, âm thanh cứu mạng của dì liên vang lên. Phu nhân, đã trễ đến như vậy mà sao cô chưa ngủ? Búc đóa bỗng nhiên quay đầu, hơi nước trong đáy mắt mờ mịt do quá sợ hãi. Nhưng trong mắt dì liên lại tưởng cô đang nhớ đến tiên sinh. Tay của cô sao lại cầm. Búc đóa nhìn thấy dì liên, sợ hãi trong lòng tản ra sạch sẽ tỉnh táo lại ổn định cảm xúc thấp giọng nói con vừa rồi con đang ngủ, mơ thấy tư nhiên nói anh đói cho nên con mới xuống lấy chút đồ ăn cho anh ấy. Đói. Dì liên người thế hệ trước nên vừa nghe liền tin chuyện này, thấy Úc Đoá nói như vậy, liền tranh thủ lấy sandwich trong tay Úc Đoá cùng quả táo đặt trước dì ảnh của phó tư niên phu nhân cô đừng nóng vội, những thứ này đặt ở đây trước tôi ra phòng bếp làm chút gì đó âm thanh bà nghẹn ngào, ngưng động trong chốc lát. Cho tiên sinh, nói xong liền bận rộn đi ra phòng bếp, Úc Đoá đứng trước linh đường của phó tư niên, nhìn xem dì liên trong phòng bếp đang nghiêm túc nấu cơm, ngửi thấy mùi hương trong phòng bếp truyền đến, đi cũng không được, không đi cũng không được Không bao lâu, dì Liên bưng bò bít tết nóng hổi đưa đến trước mặt phó tư nhiên. Mùi thơm bò bít tết tràn ngập phòng khách Úc Đoá liên tục nuốt nước bọt nhưng mà chỉ có thể đứng sau lưng dì Liên trông mong nhìn xem. Tiên sinh, đây là bò bít tết mà cậu thích ăn nhất, về sau ngày nào dì Liên cũng làm món mà cậu thích ăn cho cậu, nếu như đói thì hãy về ăn. Hãy về ăn, Úc Đoá run lập cập, phó tư nhiên nên làm một con ma chết đói đi. Dì Liên, không có việc gì thì con đi nghỉ ngơi trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi, phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút. Úc đoá nhân lúc bụng mình không kêu ục cục chạy nhanh lên lầu. Vừa đóng cửa phòng, bụng không tự chụp kêu lên ống ục. Ai, ngày hôm nay cưng dáng chịu tủi thân một chút, sáng mai chị cho cưng ăn. Sờ lấy bụng đang ngủ thật say Úc đoá nghĩ như vậy. Vừa rồi phó tư nhiên đối xử với cô như vậy chắc là rất hài lòng nhỉ. Có thể anh biết việc cô sợ sấm sét mấy năm qua là lừa gạt anh, nên tức giận. Sáng sớm hôm sau, Úc Đoá mang cái thân sắp tiêu hóa cả cơ thể cô xuống dưới ăn sáng, dì liên làm một bàn bữa sáng cho cô còn khuyên Úc Đoá ăn nhiều một chút. Phu nhân, dạo gần đây cô đã gầy lắm rồi, ăn nhiều một chút không nhiều, cô lúc này mới ăn có bao nhiêu đâu. Ăn nhiều một chút tôi lấy thêm cho cô chén cháo. Úc đoá một bên buồn dầu ăn không vô, một bên ăn không ngừng, lúc gì liên quay người múc cho cô chén cháo, cô đứng dậy lấy cây bánh bao hấp nhét vào trong miệng, nhai hai ba lần rồi liền nuốt. Còn mà phó tư niên ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ lừa gạt tất cả mọi người. Ăn sáng xong, Úc đoá rốt cục cũng hài lòng, thắp cho phó tư niên nén nhang. Đang định đi ra cửa trước nhìn mộ phó tư niên một chút, không ngờ trong nhà xuất hiện vị khách không mời mà đến. Tại sao gọi là khách không mời mà đến, là như vậy. Phó tư niên là một người đáng thương, từ nhỏ cha mẹ chết sớm, sống nhờ tại nhà ông chú. Ông chú đối với anh mặc dù không phải là dày vỏ đai nghiến gì, nhưng sau lưng trợn mắt xem thường, dù sao trong nhà có thêm một người ăn cơm, lại phải tốn thêm tiền. Về sau phó tư niên thành công cũng có báo đáp công ơn nuôi dưỡng, hàng năm sẽ cho chia cho ông chú tiền hoa hồng, một năm chắc tầm 5 triệu. Hiện nay phó tư niên chết rồi, ông chú tới cửa là vì chuyện gì úc đoá không cần nghĩ cũng biết. Cật tuyệt hộ tới. Cật liệt hộ là nói một gia đình, sau khi chồng chết không có con trai nối dõi, nếu như có con trai thì con trai vẫn còn nhỏ, cả nhà không có thế lực, không có ai dựa vào chỗ này mình nghĩ là đến để tìm chỗ dựa. Dì liên mặt đầy phòng bị, nhắn cho A T một đoạn tin nhắn ngắn sau đó nói với Úc Đoá, phu nhân cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ xử lý giúp cô. Úc Đoá cười cười không có gì đâu gì liên ơi tư nhiên cũng do ông chú một tay nuôi nấng hiện tại tư nhiên đi rồi ông ấy cũng chỉ là đến xem tư nhiên mà thôi chắc không phải là cật tuyệt hộ đâu mới bước vào cửa vừa lúc nghe thấy câu nói này sắc mặt ông chú cứng đờ rất nhanh đã kịp phản ứng cậy già lên mặt nói cái gì mà cật tuyệt hộ nói bậy bạ gì đó úp đóa kính cần nghe theo nói là con nói sai mời ông chú ngồi ông chú lúc này mới hừ lạnh một tiếng từ bên ngoài đi vào sau lưng còn dắt theo một người phụ nữ Úc đoá làm như không thấy, ông chú thắp cho phó tư niên nén hương, vẻ mặt vô cùng đau buồn, trở mặt nói giọng chân thành trước di ảnh của phó tư niên. Úc đoá nẻ ông chú biết con với tư niên kết hôn 3 năm tình cảm cũng không tệ tư niên qua đời khổ sở nhất chính là con, chuyện này đáng lẽ ông chú không nên nói lúc này nhưng vì tư niên không thể không nói, chỉ có thể có lỗi với con, nếu không ông chú cũng khó lòng mà yên tâm. Ông chú chú muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ông chú nhẹ gật đầu chỉ vào người phụ nữ bên cạnh ông, nói đây là A ngữ thanh mai chúc mã cùng nhau lớn lên của phó tư niên, về sau bởi vì một số chuyện mà tách ra ông chú trầm mặc một lát. Còn bé mang thai rồi, là đứa bé của phó tư niên. Búc đoá nhìn về người phụ nữ đứng bên cạnh ông chú, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, mang thai. Không thể nào, ông chú thành khẩn nói, ông chú biết con không thể tiếp nhận sự thật này, tư niên nó thật hồ đồ. Thế nhưng việc này là thật, đứa bé trong bụng A ngữ đã 3 tháng, đóa đóa, trong bụng A ngữ là đứa bé duy nhất của Tư Nhiên, con cũng không thể để cho Tư Nhiên không có người nối dõi. A ngữ đứng một bên ướt ức đáng thương, chịu nhục. Úc tiểu thư, tôi biết việc này là tôi không đúng, vậy nên tôi không cần danh phận gì cả, thế nhưng đứa bé là vô tội mà tôi chỉ hy vọng đứa bé này sinh ra, có thể gọi Tư Nhiên một tiếng ba ba, chỉ cần Úc tiểu thư đáp ứng, tôi làm trâu làm ngựa đều được. Càng nói càng kích động thậm chí còn muốn quỳ gối trước mặt Úc Đoá. Úc Đoá sững sờ quay người né tránh. Đừng, bên trong bụng của cô còn có đứa bé, đừng để đứa bé bị thương. Ông chú vui mừng cười nói, đứa bé ngoan. Ông chú biết con là người hiểu chuyện, con sẽ nhận đứa con này của tư nhiên đúng không? Úc Đoá nhìn ông chú, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới khó khăn mà mở miệng, nói ông chú con cũng rất muốn tư nhiên có con thế nhưng tư nhiên anh ấy không có khả năng sinh đẻ. Linh hồn con ma phó tư niên không có khả năng sinh đẻ chất vấn. chương 3, lúc phó tư niên còn sống Úc Đoá đã từng tiếp xúc với ông chú này. Nói cậy già lên mặt thì không thích hợp già mà không kính mới thỏa đáng. Ông ta dựa vào có công ơn dưỡng dục phó tư niên năm đó mà thường xuyên lấy thân phận trưởng bối đến tìm anh. Phó tư niên vừa chết đã lập tức tìm tới cửa Úc Đoá còn tưởng rằng ông ta đến đây là để giành di sản. Thế nhưng cô lại không ngờ được ông ta còn dẫn theo tiểu thanh mai đang mang thai của phó tư niên tới, nói đứa bé trong bụng là con của anh. Biết không tìm được thi thể của phó tư niên cho nên sẽ không có thứ gì để xác minh đứa bé này là thật hay giả, ông ta liền cưỡng ép biến đứa bé trong bụng thành con của phó tư niên. Nghĩ hay thật, đừng nói đến chuyện đứa trẻ này không phải của phó tư niên cho dù là thật cô cũng sẽ không thừa nhận. Muốn dùng đứa bé chưa sinh kia để tranh di sản sao, mơ tiếp đi. Dù sao không có chứng cứ thi thể cũng chưa tìm được, ai có thể chứng minh đứa bé thiên là của phó tư niên? Ai có thể chứng minh phó tư niên có khả năng sinh đẻ? Khi nghe Úc Đoá nói phó tư niên không thể có con được, ông chú và A Ngữ đều vô cùng sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của ông chú là kinh ngạc, sau đó không thể tin mà giận dữ nói Úc Đoá, cháu đừng có nói bậy bạ. Tư niên sao có thể vô sinh chứ? A Ngữ đứng bên cạnh lại hơi có vẻ bối rối, tay vô thức che đi bụng dưới, ánh mắt trột giả trốn tránh. Nhưng sau khi cô ta nghe thấy ông chú nói xong câu này, đôi mắt lập tức đỏ lên phản ứng theo, nức nở nói Úc tiểu thư là đang nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi không phải của anh ấy sao. Úc đoá lắp bắp vô cùng xấu hổ nói tư nhiên cũng đi rồi tôi vốn định cứ thế mà giấu kín chuyện này dưới đáy lòng, nhưng mà cô liếc nhìn A ngữ ánh mắt rơi vào phần bụng hơi nhô lên của cô ta. Chú à ở đây không có người ngoài, cháu đành nói thẳng ra vậy. Cháu không hề lừa chú tư nhiên anh ấy thật sự bị vô sinh. Năm đầu tiên kết hôn, vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị thương, từ đó đến nay đã không còn khả năng sinh đẻ nữa. Nếu không tại sao chúng cháu ở với nhau ba năm như thế, ngay cả một đứa bé cũng không có chứ. Thanh âm của cô vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt, vẻ mặt sụt rè thoạt nhìn là người không có chính kiến, rất dễ dàng làm cho người khác tin tưởng cô sẽ không lôi những chuyện này ra để lừa gạt. Chuyện này chuyện này làm sao có thể như thế được, tự nhiên sao lại bị vô sinh chứ, hai đứa có lầm không vậy. Ông chú hiểu rất rõ Úc Đoá, nhát gan lại sợ phiền phức bình thường còn không dám thở mạnh làm sao có thể lấy chuyện này ra dối gạt người khác được. Nhưng mà bảo ông ta tin rằng phó tư niên bị vô sinh ông ta lại không cam tâm. Không lầm đâu ạ, Úc Đoá nghẹn ngào nhìn về phía di ảnh của phó tư niên, hốc mắt cô ngập nước nước mắt lại dần tuôn trào. Nếu không phải sự thật làm sao cháu có thể đứng trước di ảnh của anh ấy mà nói xấu chứ? Đúng đúng đúng, tôi nhớ trước đây cậu ấy đã từng bị thương một lần, lần đó cậu ấy còn rất tức giận nữa. Dì Liên vốn dĩ đứng ở một bên lo lắng muốn chết, nhưng đây là chuyện tư của nhà họ Phó, không liên quan gì đến một người làm thuê như bà. Đến khi nghe thấy Úc Đoá nói như vậy, bà liền vội vàng nói, lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ là vì chuyện gì, không nghĩ tới lại là bởi vì chuyện này. Nói xong, bà nặng nề thở dài. Ông chú nghe vậy đã sớm tin bảy tám phần, lúc này ngẩng đầu hung hăng trừng a ngữ. A ngữ nghe Úc Đoá nói xong, trong lòng đã sớm lạnh hơn nửa phần nhưng cô ta vẫn như con vịt chết mà mạnh miệng. Chuyện này là không thể nào, tôi đang mang thai đứa con của tư niên, làm sao có thể sai được. Ông chú vẫn không cam tâm, nếu mà bị thương dẫn đến vô sinh, vậy lúc ấy bệnh viện có giấy trần đoán bệnh không? Lấy ra cho chú xem một chút, Úc Đoá vốn chỉ liến thoáng bịa chuyện một chút cái gì mà bị thương, cái gì mà giấy trần bệnh, mị là mị không biết gì hết á. Chú à, chú biết đấy, dù sao đây cũng liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Năm đó tư niên dưới cơn nóng giận đã mang giấy chẩn đoán bệnh đi đốt rồi, tài liệu ghi chép bệnh án của anh ấy ở bệnh viện cũng mất luôn. Nhưng mà nếu như chú vẫn không tin, đợi cô A Ngữ sinh đứa bé xong, nếu là con của tư niên thì chắc chắn sẽ rất giống anh ấy. A Ngữ phản bắc đứa nhỏ vừa ra đời, sao có thể nhìn ra được giống ai chứ? Vì vậy, điều này đòi hỏi cô A Ngữ phải kiên nhẫn chờ đợi. Đứa bé vừa ra đời không giống, chẳng lẽ lớn lên rồi cũng không giống một chút sao? Một tuổi không giống thì chờ đến hai tuổi, hai tuổi không giống thì chờ đến mười tuổi, mười tuổi không giống thì chờ đến mười tám tuổi. Lớn lên rồi chắc anh sẽ rất giống tư nhiên. đến lúc đó lại gọi tư nhiên một tiếng ba ba, anh ấy ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui vẻ. Nói đến đấy cô thở dài. Đáng tiếc không thể tìm được tư nhiên, nếu không có thể lập tức làm giám định huyết thống, chú cũng sẽ không nghi ngờ cháu rối trá nói xấu tư nhiên. a ngữ vốn vì việc không thể giám định huyết thống mà tới đây, bây giờ nghe Úc Đoá nói như vậy, cô ta còn phải chờ đứa bé sinh ra lớn lên, giống phó tư nhiên mới thừa nhận là con của anh ấy sao? Giống hay không, đây chỉ là yếu tố chủ quan, trừ khi là cùng một khuôn in ra, nếu không Úc Đoá nói không giống, ai có thể nói giống chứ? Chờ đến lúc đó... Di sản đã sớm không còn nữa rồi. Trong nháy mắt A ngữ lập tức trở nên luống cuống. Chú cháu trong bụng cháu thật sự là đứa bé của tư niên chú phải tin. Ông chú căm thức mà nhìn A ngữ úc đoá đã nói đến mức này ai đúng ai sai ông ta biết rõ. Tư niên đã không có khả năng làm cha làm sao có đứa bé này được. Cô gạt tôi thì thôi đi còn muốn lừa gạt đoá đoá. Ai cho cô lá gan đó cút ra ngoài cho tôi. A ngữ hả hê mãn nguyện mà đến. Bây giờ bị Úc Đoá răm ba câu đánh cho quân lính tan giã. Ngay cả người chú bị cô ta dỗ cho ngoan ngoãn cũng không tin cô ta nữa. Cô ta ôm lấy bụng dưới, đâm lao thì phải theo lao, đành phải tâm không cam tình không nguyện bỏ đi. Úc Đoá nhìn về phía ông chú với vẻ mặt cảm kích. Chú à, cảm ơn chú. Ông chú rất hưởng thụ dáng vẻ cảm động hết sức của Úc Đoá. Đứa ngốc này, cảm ơn cái gì? Là chú sai, chú bị con bé A ngữ này lừa gạt chú xin lỗi cháu nhé. Úc đoá liên tục vẫy vẫy tay, một bên lại làm như vẻ thụ sùng nhược kinh. Không cần không cần, chuyện này không phải chú sai, chú cũng chỉ là bị người khác che mắt mà thôi, cháu hiểu mà. Một trận phong ba bão táp Úc đoá hai ba câu đã giải quyết xong. Nhưng đôi mắt của phó tư niên đứng một bên nãy giờ đã bùng cháy. Một chút ấn tượng về cái cô Thanh Mai trúc mã gì gì đó anh cũng không có, huống chi là đứa con trong bụng cô ta. Lúc đầu anh còn muốn xem thử người phụ nữ kia sẽ giở trò xiếc gì, nhưng không ngờ tới lại bị cô vợ nào đó lý lẽ hùng hồn chụp cho cái mũ vô sinh, bớ người ta ở đây có người vu oan giá họa. Cái miệng này của Úc Đoá, đem chết nói thành sống, thật khiến anh mở rộng tầm mắt. Nói toàn những lời vô nghĩa, nếu không phải anh đã sớm biết bộ mặt thật của người phụ nữ này, chỉ sợ vừa rồi sẽ bị lời nói chân thành khẩn thiết của cô ta lừa mất, không chừng anh còn phải tự hỏi mình có bị vô sinh hay không nữa đó. Người phụ nữ chết tiệt này Thật sự quá ghê tởm Phó tư niên cầm lấy quyền sổ nhỏ của mình, viết cái tên Úc Đoá này thêm một lần nữa. Ông chú đối với sự biết điều của Úc Đoá rất là hài lòng. Nếu trong lòng cháu đã hiểu, vậy chú cũng không muốn nói nhiều. Tư niên qua đời cũng được một khoảng thời gian rồi, luật sư có nói di sản phân chia thế nào không? Úc Đoá bất động thanh sắc, không còn đưa bé để lợi dụng nữa, ông chú rốt cuộc cũng lộ đôi cáo. Quanh đi quần lại, đến cùng vẫn là muốn chia di sản. Cô ngoan ngoãn nói, vâng, luật sư đã nói cho cháu biết rồi. Ông chú gật đầu, cha mẹ tư niên đã mất từ khi nó còn nhỏ xíu, thằng bé là được một tay chú chăm sóc mà lớn lên. Đối với tư niên mà nói, gia đình của chú cũng chính là người nhà của nó, chú cũng chính là ông nội của tư niên. Đóa đóa, bây giờ tư niên qua đời rồi, chú chăm sóc nó lâu như thế, hao phí vô số tâm lực chỗ di sản này cũng có một phần cho chú chứ. Úc đóa ngẩng đầu trong nháy mắt ngay phía cửa ra vào cô thấy một bóng người, hơi do dự nói, phải chú nuôi dạy tư nhiên lớn lên cũng là xứng đáng. Nghe vậy, ông chú mỉm cười hài lòng. Vậy thì tốt hôm nào chú sẽ liên hệ với luật sư, xem xét một chút việc phân chia di sản. Mặc dù tư nhiên qua đời, về sau cũng chỉ còn lại có một mình cháu, nhưng mà cháu yên tâm, sau này chú chính là người nhà của cháu, có chuyện gì cứ tới tìm người chú này, chú nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ cháu. Úc đoá làm dáng vẻ không dám giận không dám nói, bên ngoài sợ hãi yếu đuối càng làm cho vẻ tự ái trong đáy mắt của ông chú lộ rõ hơn. Chú tới sao, một thanh âm hờ hững vang lên từ phía cửa, dì liên nhìn thoáng qua, vội vàng đón tiếp. A tề tới rồi à? A tề ăn mặc tùy ý nhưng dáng người cậu gầy gò, một chiếc áo khoác đen bình thường cũng bị cậu mặc thành trendy thời trang. Đầu tóc hối của ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là một tên nhóc hoang dại không sợ trời không sợ đất rất cuồng vọng. Trên mặt giày của cậu còn dính bùn lầy, vừa nhìn liền biết vội vàng chạy đến. Cởi giày cậu đi tới thấp giọng gọi chị dâu. Sắc mặt úc đoá lập tức trở nên mừng rỡ, sau đó dường như lại có chỗ cố kỵ thu hồi lại biểu cảm một chút miễn cưỡng cười cười. A tề đến rồi sao? A tề liếc mắt nhìn ông chú ánh mắt xâm nghiêm lạnh lẽo. Không biết chú tới đây có chuyện gì? Trong lòng ông chú gào thét một tiếng thật xui xẻo, không ngờ A tề lại đến đây. A Tề cùng phó tư niên không có quan hệ gì, nó là được phó tư niên bới trong đống rác nhặt được luôn được anh ấy một mực mang theo bên mình. Đã nhiều năm như vậy, không phải anh em ruột thì cũng đã hơn hẳn anh em ruột. Tuổi còn trẻ nhưng tính tình lại dễ có kỉnh nóng này, nhận được chân truyền của phó tư niên thật sự vô cùng qua loa. Không có việc gì, chú ấy chỉ là chỉ là đến thắp cho tư niên nén nhang, đúng không chú? Sắc mặt ông chú trở nên khó coi, nhưng bị A Tê dùng ánh mắt sói con hung giữ nhìn chăm chú, đành phải gật đầu. Phải, A Tê bừng tỉnh nhận ra, thì ra là đến thắp hương cho anh cả, tôi còn tưởng rằng chú thấy không có anh cả ở đây. Nhà chỉ có một mình chị dâu, nên tới tranh giành di sản. Bị A Tê nói trúng tim đen, sắc mặt ông chú lập tức không giữ được đành phải giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nói bậy bạ gì đó, A Tê đào mắt cười một tiếng, lật mặt như lật sách. Là A Tề hẹp hỏi, ông chú hừ lạnh, anh cả cậu là được tôi nuôi lớn đấy, làm sao? Hiện tại nó đã qua đời tôi không thể nhận một ít di sản của nó sao? A Tề không chút khách khí thẳng tanh nói, chú anh cả là được chú nuôi lớn không sai thế nhưng nói cho cùng, chú không phải là trực hệ của anh ấy. Về mặt pháp luật, phần di sản này chú không có tư cách hưởng, hơn nữa, mỗi năm anh ấy đều gửi cho chú mấy triệu tiền dưỡng lão. Tôi cho rằng công ơn dưỡng dục của chú đối với anh tôi đã được trả hết trong mấy năm qua rồi. Mày, thái độ của A Tề vô cùng kiên quyết, không còn sớm nữa rồi tôi tiễn chú nhé. Lúc này còn chưa tới 10 giờ, không còn sớm ở chỗ nào chứ. Trong lòng ông chú hiểu rõ nếu có A Tề ở đây chuyện di sản thế nào cũng không thể nói tiếp nữa. Còn nít xanh miệng còn hôi sữa, không biết nặng nhẹ gì cả. Ông tức tối đứng dậy. Thắp xong hương rồi nên chú cũng về đây, sau này có thời gian chú sẽ đến thăm thương nhiên. A Tê tốt bụng nhắc nhở. Chú à, mộ của anh tôi ở Lăng Bàn Long. Nếu chú muốn thăm anh ấy thì hãy đến đó nhé. Chứ theo tôi nghĩ anh tôi sẽ không ở đây đâu. Ông chú chừng A Tê một cái tức giận rời đi. Đợi ông chú đi rồi, lúc này Úc Đoá mới rụt rè mà nhìn qua A Tê. A Tê cảm ơn cậu. A tề nhìn thoáng qua Úc Đoá, sau đó lại lập tức rời tầm mắt sang chỗ khác không dám nhìn quá lâu. Ánh mắt cậu lơ đãng không cố định, khẽ vươn tay vò đầu, hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch. Chị dâu không cần cảm ơn đâu, không có anh cả ở đây, nếu sau này chị có chuyện gì cứ trực tiếp nói với em. Chị yên tâm, em sẽ không để những người kia bắt nạt chị đâu. Úc Đoá dịu dàng cười một tiếng. Tôi chuẩn bị đến Lăng Bàn Long thăm anh cậu có muốn đi cùng không? Đi. A Tề liền vội vàng gật đầu. Chị dâu em có lái xe tới em chờ chị đi. Cảm ơn cậu, A Tề hơi mím môi, hai bên má lập tức hiện lên lúng đồng tiền đáng yêu. Dọc đường đi úc đoá ngồi ở ghế sau không nói lời nào, vẻ mặt cô đơn buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ xe. A Tề xuyên qua kính chiếu hậu thấy được muốn khuyên vài câu, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tối hôm qua gió to mưa lớn, nhưng hôm nay đã hết mưa trời quang mây tạnh, khó có được thời tiết tốt. Xung quanh lăng mộ đều vắng lặng yên tĩnh, úp đoá đứng trước bia mộ phó tư nhiên tại lăng bàn long, đặt bó hoa bách hợp mà khi còn sống phó tư nhiên thích nhất xuống. Cô nhìn xem di ảnh trên bia mộ lặng im không nói. A tề đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn cô chăm chú. Anh cả đi rồi, cả lũ yêu ma rắn rết đều chui ra hết ức hiếp chị dâu hiền lành còn vọng thưởng muốn đè đầu cưỡi cổ chị ấy. Muốn tranh di sản cũng không nghĩ xem mình có xứng đáng hay không. A Tề nhắm mắt lại, thấp giọng nói: Anh cả, nếu như anh ở trên trời có linh thiên, nhất định phải phù hộ cho chị dâu. Phó Tư Niên đứng ở một bên nghe thấy lời nói của A Tề, hừ lạnh một tiếng: Phù hộ cô ta sao? Phó Tư Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A Tề ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, kiên định lại ổn trọng, vì sao bộ mặt thật của Ốc Đóa lại nhìn không thấu? Nói cho cùng tuổi vẫn còn quá trẻ, bản thân mình cũng dạy dỗ không đến nơi đến chốn, hành sự không lão luyện. Quá làm cho anh thất vọng rồi. Mặt trời dần lên cao Úc Đoá đứng trước bia mộ đã 10 phút trôi qua không có động tĩnh gì. Ánh mắt sực cháy sau lưng Úc Đoá không cần quay đầu cũng biết A Tề chắc canh đang nhìn cô. Tuy nói cùng A Tề đến đây thì cậu ta sẽ trở thành nhân chứng của cô. Nhưng ánh mặt trời hôm nay thật sự quá gắt xung quanh bia mộ cũng không có cây cối nào che mắt nóng chết người mất thôi. Tối hôm qua không xem dự báo thời tiết thật sự là tính toán sai lầm mà. Búc đóa ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lặng lẽ nhìn thời gian. Mới có 10 phút trôi qua thôi. Dựa theo tình cảm giữa cô cùng phó tư niên kiểu gì cũng phải đứng một tiếng đồng hồ được rồi, nửa giờ đi, không thể nhiều hơn nữa. Sớm biết Mỹ đã bôi thêm kem chống nắng, ánh mặt trời gắt như vậy, về nhà chắc canh sẽ sạm đen đi mấy tông. Búc đóa vừa nơm nớp lo sợ đến vấn đề da của mình, vừa chú ý thời gian, thật sự là một ngày bằng một năm. Cô đóng vai nhân vật này quá thảm đó. Lần sau đánh chết cô cũng không tới đâu, thật vất vả kéo dài đến nửa giờ cô ra vẻ như lúc này mới điều chỉnh tốt cảm xúc khẻ quay người cúi đầu cô đơn, thấp giọng nói, về thôi. Chị dâu chị lên xe nghỉ ngơi trước đi, em nói chuyện với anh cả một chút nhanh thôi, úp đoá gật đầu, bước chân chậm chạp cẩn thận đi từng bước một. Cuối cùng đi đến trước cửa xe, lúc quay đầu nhìn lại, đã không thấy a tề đâu cô mới lập tức nóng lòng nhảy vào trong xe. Máy lạnh trong xe xua tan đi hơi nóng trên người Úc Đoá, cô thư thái thở ra một hơi dài. Trời nóng như vậy, mị thật quá đáng thương mà. Cô phải nghĩ cách không thể vì nhân cách của nhân vật này mà thường xuyên đến đây được. Rất mệt mỏi đó, cô lấy chiếc gương mang theo bên người ra, cao mày nhìn vào gương mặt của mình, vô cùng lo lắng. Vừa mới phơi nắng nửa tiếng đồng hồ, lớp trang điểm cũng trôi đi hết hai má cũng đỏ như thế này rồi, sẽ không bị đen đâu nhỉ. Lúc trước ở bên cạnh phó tư niên, cô lấy sắc hầu quân, sao có thể không quan tâm đến gương mặt cùng dáng người này được chứ? Mặc dù bây giờ phó tư niên không ở đây, nhưng cô cũng không thể trả đạp gương mặt này, tự bản thân nhìn mình cũng cảm thấy thoải mái. Hôm nào phải đi thẩm mỹ viện chăm sóc thật tốt mới được. Phó tư niên ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt lại, nói với mình không được tức giận, không được tức giận, phải nhắm mắt làm ngơ. Xem dáng vẻ sốt ruột của cô ta kìa. chương 4 Ở thành phố S, Phó Tư Nhiên được xem như là một nhân vật mà mọi nhà đều biết đến. Nói nổi tiếng cũng có lý do cả trong vòng tròn giới thượng lưu, không ai là không biết cái tên Phó Tư Nhiên. Phó Tư Nhiên xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng 10 năm mà anh đã khiến cho công ty có một địa vị vững chắc nhiều đó cũng đủ để chứng minh thực lực của anh không thể coi thường. Đi đối với điều đó là những lời đồn đại không tốt về phó tư niên, ở bên ngoài tuy vô cùng khó chịu giận dữ với anh nhưng lại không dám lên tiếng, chủ yếu nói anh lòng dạ hẹp hòi và luôn loại trừ những kẻ bất đồng suy nghĩ hay chống đối với mình. Lúc anh lập nghiệp gặp biết bao nhiêu khó khăn chắc trở, nôn ba tứ phương loại người gì cũng có chèn ép, tiếu lý tàng đao, đâm dao sau lưng, ngay cả vụn trộm ngáng chân cũng có, nhưng phó tư niên vẫn luôn giữ thái độ nhịn xuống. Đến tới hôm nay, Giang Sơn của anh dần dần ổn định, Phó Tư Niên bắt đầu xử lý từng người năm đó, ai cũng đừng mong chạy thoát được. Không chết thảm hay bị thương nghiêm trọng thì cũng táng ra bại sản. Nhưng mà bọn họ đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao Phó Tư Niên lại đối phó với mình, hoàn toàn quên sạch năm đó mình đã từng làm chuyện gì. Cho nên hiện tại Phó Tư Niên vô cùng ác độc, không ai dám xảy ra một chút xíu mâu thuẫn nào với anh. Lục Úc Đóa vừa mới xuyên qua liền xem xét nên chạy trốn hay là là nên làm con chim Hoàng Yến trong lồng. sau đó không chút do dự, vui sướng mà chọn vế sau. Sự thật chứng minh lựa chọn của cô không có sai. Ba năm kia làm nũng tỏ ra dễ thương, ngu ngốc một chút cuộc sống cũng khá đáng sợ nhưng cũng thoải mái dễ chịu, chỉ cần làm theo ý của anh là có thể bình yên vô sự, nếu phó tư Nhiên chết còn có thể thừa kế 10 tỷ di sản, trên thế giới này còn chuyện nào tốt đẹp hơn thế à? Có cả chục tỷ di sản, cuộc sống về sau sẽ chẳng cần lo nghĩ nữa, muốn thoải mái thì có thoải mái, muốn hài lòng thì có hài lòng, đi dạo phố mua sắm, đi du lịch khắp năm châu bốn bể chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy cuộc sống tuyệt vời rồi. Úc đoá muốn đi thực hiện liền, lúc trước muốn đi du lịch khắp nơi, giờ sắp thành hiện thực rồi. Nhưng mà phó tư niên vừa mới mất cô lại sách hành lý đi chơi khắp nơi có phải là không tốt lắm không? Hình như là không tốt thật giống như 3 năm kia cô ân ái với phó tư niên là già tạo vậy búc đoán nghiêm túc suy nghĩ, đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại bên chiếc điện thoại. Từ lúc phó tư niên chết đến giờ WeChat của cô chưa bao giờ yên lặng cả, những thông báo của WeChat liên tục xuất hiện trên màn hình, trong đó đều là những lời an ủi. Nghiêm túc suy nghĩ thêm lần nữa thì thấy phó tư niên mất tích trong vụ nổ đó cũng đã được một tháng, lễ tang cũng chỉ tổ chức thôi, mà tang lễ chính là chứng nhận cho cái chết của phó tư niên, vậy thì tương đương với việc cô chỉ mới tiếp nhận tin tức phó tư niên tử vong vào ngày hôm qua. Chồng mới chết 2 ngày, cô phải đi bày tỏ mới được. Mở vòng bạn bè trên WeChat ra Úc Đoá đăng anh nói rằng chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu, vậy mà giờ đây anh lại không ở bên em. Đăng xong, Úc Đoá cảm thấy mình thật sự quá thông minh. Chỉ vừa mới đăng lên mà vòng bạn bè của cô đã bị những lời an ủi đừng buồn nữa bao phủ. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng lại đau đớn không kể xiết tình cảm của cô đều tràn ra màn hình hết rồi. Sau này cô muốn ra nước ngoài du lịch thì cũng có lý do rồi. Người chồng đã mất của em ơi, em sẽ thay anh nhìn ngắm non nước thế gian này. Em sẽ vì anh thực hiện những nguyện vọng mà cả đời này anh không thể thực hiện được là một người vợ không chồng lẻ loi, đạp lên những gian nan khó khăn mà đi trên con đường cô đơn. Úc đóa nhanh chóng khiến cho bản thân cảm động, tâm động không bằng hành động. Úc đóa vội vàng đứng dậy bật máy tính lên, bắt đầu làm chuẩn bị kế hoạch. Phó tư niên đứng kế bên chăm chú nhìn cô đăng lên vòng bạn bè, bình tĩnh nhìn ý cười hiện lên trên mặt cô. Không có khả năng sinh đẻ là anh, muốn đi du lịch cũng là anh, vì anh là một người chết không thể phản bác gì nên có cái nổi gì cũng quăng lên người anh. Lúc trước sao anh không phát hiện người phụ nữ này thật thiếu dạy bảo Lần này, Phó Tư Niên không khỏi nghĩ lại tại sao hồi trước anh không nhìn thấu được người phụ này chứ. Còn Úc Đoá thì đang vui vẻ mà trả lời lại những lời an ủi của mọi người trên WeChat, lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Giật mình cô liền vội vàng đóng máy tính lại phu nhân, là tôi, dì Liên. Trong vòng bạn bè của Úc Đoá có dì Liên, chắc là cô đăng cái gì trên WeChat dì cũng đọc hết rồi. Vào đi, dì Liên vào phòng, trong tay bưng theo một chén nước đen thui. Dì vừa mới bước vào cửa thôi mà cả phòng đã tản ra mùi vị đắng ngắt nhìn một cái là đã khiến cho người khác ăn uống không ngon. Úc Đoá thấy dì Liên mang thuốc vào phòng, khuôn mặt liền trở nên đau khổ hết lần này đến lần khác phải giả vờ rằng tinh thần không tốt. Dì Liên mang thuốc đặt lên bàn phu nhân, "Tôi thấy kỳ kinh nguyệt của cô lúc nào cũng đến đúng lúc, hôm nay cũng gần sắp đến ngày đó rồi, cô hãy mau uống thuốc đi." Úc Đóa lập tức phản ứng, "Hôm nay đúng là kỳ kinh nguyệt của cô." Khóe miệng Úc Đóa cứng ngắc, cưỡng ép bản thân cầm chén thuốc lên. Uống thuốc 3 năm, cô còn không biết đây là thuốc gì sao? Vì để hoàn thành nhân vật người vợ dịu dàng trước mắt Phó Tư Nhiên nên Úc Đóa luôn nghĩ đủ mọi cách để cosplay hoa thố ti. Sấm đánh cũng sợ, trời mưa cũng sợ, côn trùng bay cũng sợ, ngay cả Kỳ Kinh Nguyệt cũng phải giống những người con gái yếu đuối khác đau đớn đến mức không thể rời khỏi giường, chồng phải xoa xoa ôm ôm mới đỡ đau. Nhớ đến hồi đó ở trước mặt Phó Tư Nhiên giả bộ xoa xoa, bỗng dưng dùng mình một cái. Vậy mà Phó Tư Nhiên lại cho rằng Úc Đoá đang xoa dịu cơn đau mà Kỳ Kinh Nguyệt gây ra nên đã tìm một thầy thuốc Đông y kê cho cô liều thuốc bắc để giảm đau đớn, dặn dò gì liên là mỗi lần cô đến Kỳ Kinh Nguyệt thì sắc thuốc cho cô uống. Thuốc bắc vừa đắng lại vừa chát trước mặt phó tư niên Úc Đoá không nhịn được mà đứng lên. Do ghét mấy loại thuốc đắng, khó nuốt nên kiểu gì cũng phải để phó tư niên đút còn bắt phó tư niên đút đường cho cô ăn thì cô mới chịu. Nhớ lại lúc đó Úc Đoá nổi hết cả da gà. Mà nói cũng phải, lúc ở trước mắt phó tư niên cô đúng là vô cùng thông minh, với cái sự lươn lẹo đáng yêu này chắc cô sẽ sớm thành thần tiên thôi hí hí. Ai bảo phó tư niên chỉ thích kiểu con gái giống vậy. Một con chim hoàng yến khôn khéo sẽ nũng nịu, ngày nào cũng chờ anh trở về nhà, dù sao so với những người đàn bà ở ngoài kia thì cô khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao thì đối với phó tư niên, công ty của anh, sự nghiệp của anh mới quan trọng, mới là cuộc sống còn những người phụ nữ đơn thuần chỉ là đồ chơi của anh thôi. Thoải mái thì dỗ dành, không kiên nhẫn thì ném sang một bên. Úc đoá luôn nắm bắt chuyện này rất tốt. Dì Liên cũng là biết Úc Đoá lúc trước uống thuốc đều là tiên sinh rụ rỗ đút chọc bây giờ tiên sinh không còn ở đây, phu nhân khó tránh khỏi cảm thấy không quen. Nhìn thấy gương mặt Úc Đoá sững sờ, dì Liên thở dài. Phu nhân, mặc dù tiên sinh không còn nữa, nhưng thân thể vẫn là của mình. Úc Đoá cúi đầu cười khổ một tiếng, còn biết thuốc này dì cứ để ở đây đi quá nóng, chờ một lát nữa nguội bớt rồi con sẽ uống. Dì Liên vội vàng gật đầu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Lo lắng liếc nhìn Úc Đoá. Phu nhân tôi thấy bài đăng của cô trên vòng bạn bè cô không sao đó chứ. Úc Đoá miễn cưỡng gượng cười nói còn không có sao chỉ có điều nói một nửa cô dừng lại không nói tiếp. Dì liên thở dài vợ chồng ba năm ân ân ái ái rõ ràng bà thấy được khi tiên sinh qua đời phu nhân làm sao có thể không đau xót chỉ là không biết phu nhân lúc nào mới có thể trở lại như bình thường. Phiền muộn trong lòng không phải vấn đề, nhưng lỡ như phiền muộn khiến cho cơ thể sinh bệnh thì không tốt chút nào. Phó tư niên ở một bên nhìn vẻ mặt lo lắng của dì Liên, cười nhạt anh rất muốn nói với dì Liên rằng dì chẳng cần lo lắng cho cô ta làm gì, cô ta vô cùng khỏe mạnh. Phu nhân, hay là hai ngày nữa cô ra ngoài giải sầu đi. Úc đoá mất hết hứng thú, một xíu cũng không còn, lười biếng nói sau này hãy nói đi. Dì liên biết mình khuyên vô ích trong lòng liền thở dài, lo lắng dặn dò cô mấy câu là nhớ uống thuốc, lúc này mới rời đi. Sau khi dì liên đi, vị đắng của chén thuốc trong tay truyền đến cánh mũi, ốc đoá cao mày. Thân thể cô rất khỏe, người khác đến ngày đều bị hành đến chết đi sống lại, còn cô thì chẳng đau đớn gì. Suy nghĩ một chút đến bản thân cô lúc trước, ốc đoá không nhịn được xúc động, vì muốn yên bình cốt lây hoa thố thi, cô hy sinh thật sự là quá nhiều luôn rồi tố tiểu phục đê nằm trong tầm tay của phó tư niên mà sống đến chén thuốc đắng như vậy cũng chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà uống tố tiểu phục đê thành ngữ trung quốc ý nói là hạ thấp giọng đi nịnh nọt bây giờ phó tư niên chết đừng hỏng mà bắt cô uống đống thuốc này rồi tự mình chuốc lấy đau khổ ngay cái lúc mà úc đoá bưng chén thuốc tới nhà vệ sinh trong nháy mắt phó tư niên liền hiểu cô muốn làm gì Nhớ tới ngày trước Úc Đoá vùi đầu vào ngực anh, sắc mặt tái nhợt đòi anh xoa bụng cho, vẻ mặt khó chịu đúng là tên lừa gạt. Hơn nữa, một lần lừa gạt là lừa đến ba năm. Ba năm, thì ra ba năm qua anh là cái máy massage của cô. Anh cười lạnh xuyên tường qua nhìn thấy dì Liên đang ở ngoài cửa than thở liền chậm rãi mở cửa phòng ra. Kéo kẹt, dì Liên nghe thấy âm thanh mở cửa liền nghi ngờ quay đầu lại đẩy cửa ra nhìn một cái. Ai ngờ vừa nhìn liền thấy Úc Đoá bưng chén không từ trong nhà vệ sinh bước ra âm thanh xả nước của bồn cầu vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Úc Đoá bị phát hiện. Ôi phu nhân cô làm gì vậy? Tiên sinh mất khiến thuốc cô cũng không chịu uống sao? Dì Liên nhìn bộ dáng của cô sao mà bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ? Mặt đầy đau buồn mà đi đế cướp đi cái chén không từ tay cô tiên sinh đi rồi nhưng nhưng chúng ta vẫn sống mà có đúng hay không? Cô làm như vậy cũng chỉ khiến tiên sinh xót xa thôi. Đối mặt với lời trách cứ của dì Liên Úc đoá á khẩu không trả lời được. Dì Liên mới vừa đi sao đã trở lại rồi, dì lấy sách võ thuật mà bấm khỏe đó hả? Con, phu nhân tôi cũng không dám trách cô. Thân là một người giúp việc tôi làm gì có tư cách mà trách cô, nhưng mà tôi vẫn phải nói hai câu. Thân thể này là tiên sinh từng chút từng chút nuôi dưỡng, bây giờ tiên sinh đi rồi cô liền trà đạp lên thân thể của mình sao? Nếu tiên sinh mà biết cậu ấy sẽ rất buồn. Dì Liên, dì đừng giận con. Dì Liên không nghe cô, nói may là trong phòng bếp còn một chút tôi sẽ mang lên cho cô liền. Dì Liên còn không có sao úp đoá muốn nói thân thể cô rất tốt, không có chuyện gì hết nhưng mà dì Liên đi ra ngoài rồi, không có nghe được lời nói của cô. Một lát sau dì bưng lên một chén thuốc còn thấy được cả cặn dưới đáy, đặt ở trước mặt cô. Phu nhân, nhân lúc còn nóng, cô hãy uống đi. Dì Liên đứng ở trước mặt không đi, nhìn vậy là biết dì muốn nhìn chằm chằm cô uống xong mới đi. Úc đoá nhìn chén thuốc đen thui trước mặt đoán chừng chén này không chỉ lớn gấp đôi chén mà cô mang đi đổ mà còn thấy cặn trôi giạt phía dưới, vậy thôi đã đổ thấy vị đắng chản đến lưỡi, dạ dày ngay lập tức liền cuồn cuồn. Dì liên kỳ kinh nguyệt đã tốt hơn trước rồi, không sao đâu à. Dì liên thờ ơ, cho rằng Úc đoá đang kiếm cớ. Hai tháng trước lúc mà tiên sinh chưa bị gì thì phu nhân bị kỳ kinh nguyệt hành đau đớn xỉu lên xỉu xuống, vậy mà giờ nói là không sao. Dì liên trầm mặt phu nhân, bác sĩ nói rồi cho dù có tốt hơn thì cũng phải uống thêm mấy lần thuốc nữa để củng cố. Nhưng mà Úc Đoá vùng vẫy, uống nhanh đi, lạnh sẽ không tốt đâu. Sắc mặt dì liên công chính nghiêm minh khiến cho Úc Đoá không thể làm gì hơn, đành phải anh dũng bưng chén thuốc lên, lấy hết dũng khí, bực bội uống một hớp. Có một câu nói là nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Bắt cô từng chút từng chút thưởng thức cái chén thuốc quỷ yêu này thôi thì giết cô cho rồi búc đoá bực bội uống xong hớp thuốc cuối cùng sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc ở lễ tang cô che miệng nước mắt cũng sắp rơi xuống dì liên hài lòng nói phu nhân tối nay cô nghỉ ngơi sớm một chút tôi không quấy rầy cô nữa nói xong bưng chén rời phòng búc đoá vội vàng đứng dậy khóa trái cửa phòng lấy đường trong ngăn kéo ra ăn một chút để áp chế vị đắng của thuốc rào rào một cánh cửa sổ sát đất không đóng lại khiến cho gió lùa vào thổi qua rèm cửa khiến cho nó nâng lên thật cao chẳng chịu rơi xuống Dèm cửa trống rỗng giống, giống như đang ẩn giấu một người đang tự đắc. Cô không ngừng tưởng tượng, nhớ tới ngày hôm qua Úp Đóa liền vô cùng sợ hãi. Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc đang nghiến răng nghiến lợi vang ở bên tai cô. Vừa giống kề bên lại vừa như xa tít, vô cùng kỳ ảo. Vậy mà cô nghe được rất rõ. Cô cũng biết sợ sao? Úp Đóa run rẩy, tim đập bịch bịch bịch, hai chân như nhũn ra vậy, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Nhưng trong căn phòng trống không này ngoại trừ cô thì còn có ai nữa đâu? Phó tư niên trở lại, không thể nào, Úc Đoá ngay lập tức phủ định suy nghĩ này. Phó tư niên chết rồi mà, hơn nữa trên đời này làm gì có ma chứ? Không sao cả không sao cả, đừng có vì một chút chuyện nhỏ mà kinh sợ tự dọa bản thân. Chắc là cô quá nhớ phó tư niên nên tự ảo tưởng ra âm thanh của anh thôi. Úc Đoá vỗ ngực một cái tự an ủi bản thân. Chương năm, Úc Đoá, cô thật may mắn vì tôi đã chết rồi. Cả người Úc Đoá run như cầy xây đến nửa đêm mới ngủ được, hôm sau lại đột ngột tỉnh giấc. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở rèm cửa cô đứng dậy kéo rèm ra, ngoài sân là một cây cổ thụ cao to ngang bằng với biệt thự cành lá xôm xuê, trên cành có vài chú chim đang vui vẻ nhảy nhót qua cửa sổ dường như có thể nghe được tiếng hót líu díu. Nhìn cảnh tượng này, Úc Đoá thư thái rũi lưng một cái, toàn bộ cảnh tượng kỳ quái trong phòng tối hôm qua đã bị cô quên sạch. Trước đây nằm bên cạnh cô là phó tư niên, phó tư niên rời giường, cô cũng phải thức dậy chọn áo sơ mi và áo khoác cho anh, hệt như một nàng bảo mẫu chân chính. Nhưng đến cuối tuần, dù không đi làm phó tư niên vẫn dậy sớm, vậy nên cô cũng không có thời gian ngủ nướng. Sau cái chết của phó tư niên, cô giả vờ đau đớn khôn nguôi không ăn không ngủ, chỉ có hôm qua mới chợp mắt được một lát. Rửa mặt xong, Úc Đoá nắm lấy tay cầm chuẩn bị mở cửa ra ngoài, phó tư niên đứng ở một bên nhìn cô như mọi khi. Tư thần thái dạng dỡ đến đau buồn chỉ thay đổi trong vòng một giây. Phó tư niên nhìn mà than thở. Xuống lầu, dì Liên đang ngồi trên bàn ăn, thấy Úc Đoá đi xuống liền vội vàng đứng lên hỏi, phu nhân cô muốn dùng gì vào bữa sáng? Úc Đoá nặng nề cười nói, cho cháu hai lát bánh mì và một ly sữa bò là được rồi. Vâng, phu nhân ngồi đi tôi lập tức mang tới ngay. Búc đóa ngồi ở bàn ăn chờ dì liên mang bữa sáng tới, trong lòng đang suy nghĩ, phó tư niên vừa mới chết khi nào cô ra khỏi nhà thì thích hợp. Không thể quá nhanh, miễn cho người ta nói ra nói vào. Cũng không thể quá chậm cô sắp ngán với việc giả vờ đau buồn đến không thể ăn uống mỗi ngày rồi. Dì liên biết gần đây tâm tình bà chủ xa suốt ăn không vô nên chỉ mang cho cô hai lát bánh mì mỏng và một ly sữa bò. Búc đóa mỉm cười nói cảm ơn, dùng tay xé bánh mì bỏ vào miệng từng miếng một. Dì Liên ngồi bên cạnh thấy cô ăn không ngon miệng nên vô cùng lo lắng. Phu nhân, cô uống sữa bò trước đi, chỉ có hai lát bánh mì nên cô nhất định phải ăn hết. Bữa sáng không ăn uống tử tế, bị đau dạ dày thì làm sao? Búc đoá nghe theo dì Liên, nhấp một hớp sữa bò nóng. Đúng rồi dì Liên, hôm nay cháu muốn ra ngoài một lát. Dì Liên còn đang nghĩ phải làm sao để khiến Úc Đoá ra ngoài cho bớt đau buồn, khi nghe cô nói vậy, bà liền vội vàng cười nói, Được được ra ngoài một lát cho thoải mái, cả ngày buồn bã trong nhà sẽ sinh bệnh mất. Úc Đoá cười gượng gạo, không nói gì. 20 phút sau, Úc Đoá mới chậm chạp ăn xong bữa sáng. Dì Liên đang thu dọn chén đũa thì nghe thấy ngoài biệt thự có tiếng còi xe, bà ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy người bước vào thì cười nói, Úc Phu Nhân, bà tới rồi à? một người phụ nữ mặc sườn sám in hoa văn sẫm màu chậm rãi từ trên xe bước xuống úc phu nhân bảo dưỡng bản thân rất tốt mái tóc xoăn dài gọn gàng ở sau ót sườn sám làm nổi bật dáng người tinh tế mới nhìn qua thật sự khiến người ta không thể đoán được tuổi thật vừa bước vào bà vừa cười nói đoá đoá đâu rồi phu nhân ở trên lầu dì liên mời bà vào phòng khách úc phu nhân đứng trước dì ảnh phó tư niên thắp nén hương thở dài một người khỏe mạnh như vậy sao có thể nói đi là đi chứ Úc phu nhân, bà tới là tốt rồi, bà hãy khuyên nhủ phu nhân đi, hai ngày nay cô ấy vì đau buồn bởi cái chết của ông chủ nên không ăn không uống, dầu dĩ cả ngày, nếu cứ tiếp tục như thế thì cơ thể làm sao chịu nổi nữa. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Úc đoá từ trên lầu đi xuống, trông thấy Úc phu nhân, sắc mặt bỗng có chút mất tự nhiên. ba năm trước khi mới xuyên không đến đây, khung cảnh xung quanh là cô đang nằm trên giường của phó tư niên cũng không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà hai người phát sinh quan hệ. Lúc ấy Phó Tư Niên đang đứng trên đỉnh Kim Thự Tháp trong khi Úc gia chỉ là một sĩ nghiệp nhỏ kinh tế trì trệ ở bờ vực phá sản. Khi Phó Tư Niên lên giường với Úc Đoá, anh đang trong giai đoạn bình chọn 10 người trẻ tuổi xuất sắc nhất, việc này lại liên quan đến một sự án rất phức tạp, vì vậy sau khi cân nhắc cái lợi và hại, anh đã quyết định cưới Úc Đoá. Cưới Úc Đoá về, Phó Tư Niên cũng thành công với danh hiệu top 10 người trẻ tuổi tài giỏi, sự nghiệp thuận lợi, danh tiếng lẫy lừng. Về sau Úc gia cũng mượn danh tiếng của Phó tư Niên để phát triển công ty. Bên cạnh Úc Đoá, Phó tư Niên đã ngầm đánh giá người mẹ vợ này. Mặc dù là mẹ ruột của Úc Đoá nhưng anh không có ấn tượng gì sâu sắc với bà Úc cùng lắm cũng chỉ là 3 năm trước. Sau khi anh mơ mơ hồ hồ lên giường với Úc Đoá, bà Úc đã ôm cô vừa khóc vừa làm loạn. Sự trong sạch của một cô gái rất quan trọng chỉ trong mắt bà Úc lúc đó là như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Úc Đoá nhưng dư vị đêm đó rất mờ nhạt, có điều anh không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút sảng khoái, huống chi lúc ấy đang là thời kỳ mấu chốt, danh dự không thể bị hủy hoại, thế nên trai chưa vợ gái chưa chồng, anh liền thuận theo cưới luôn. Mặc dù không có tình yêu, nhưng tình yêu đối với phó tư niên mà nói cũng không quan trọng. Úc Đoá nhu thuận hiểu chuyện, làm anh bất lo, vậy là đủ rồi. Bà Úc cười nhìn qua Úc Đoá, mẹ tới thăm con một lát. Úc đoá biết bà Úc tới chắc chắn là không có chuyện gì tốt cô nói với dì Liên, dì Liên không cần phiền gì ở phòng khách cháu với mẹ vào phòng trò chuyện. Đi thôi, bên trong căn phòng, bà Úc ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Úc đoá ngồi đối diện bà ôn tồn hỏi, mẹ sao hôm nay mẹ lại tới đây? Bà Úc nhìn đứa con gái đang ngồi đối diện mình, bà đứng dậy đến bên ngồi bên cạnh Úc đoá thân mật cầm tay cô. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao mẹ có thể không đến được? Trong nhà này chỉ còn lại con và dì liên, Úc đoá gật đầu, như vậy đi con về nhà ở với bố mẹ một thời gian. Về Úc gia, Úc đoá lắc đầu, không cần đâu mẹ ở đây rất tốt. Số lần cô và bà Úc gặp nhau trong 3 năm nay, dùng cả hai tay hai chân cộng lại cũng có thể đếm rõ, so với nơi này thì Úc gia là một nơi xa lạ trở về chỗ đó ở càng khiến cô mất tự nhiên hơn. Bà Úc nghiêng mắt nhìn Úc đoá một chút. Đứa nhỏ này, chỗ này cũng chỉ có con với dì Liên, bình thường cũng không nói chuyện với nhau quá hai câu. Về nhà mẹ còn có thể nói chuyện với con, vậy con còn ở đây làm gì? Tư niên vừa mới mất con. Con đó, đúng là không có đầu óc bà Úc thở dài, nhưng cũng không đề cập tới việc này nữa. Bà đưa mắt nhìn về phía cửa rồi thấp giọng hỏi, phó tư niên chết rồi, tài sản để lại cho con chắc cũng không ít nhỉ. Vẻ mặt Úc đoá rất bình tĩnh, cô đã sớm biết bà sớm muộn gì cũng sẽ hỏi tới việc này. Không rõ lắm, không rõ lắm là nhiều hay ít. Đóa đóa, phó tư niên không cha không mẹ cũng không có anh chị em, số tài sản cậu ta để lại chắc chắn luật sư đã nói rõ với con, mẹ là mẹ con, không lẽ con không thể nói với mẹ sao? Không phải, mặc dù hiện tại đã tổ chức tang lễ nhưng vẫn chưa tìm được thi thể nên về mặt pháp lý mà nói anh ấy chỉ được coi như mất tích chứ chưa chết. Luật sư nói, nếu sau 3 tháng thi thể vẫn chưa được tìm thấy thì lúc đó mới có thể nộp đơn lên tòa án để xin tuyên bố tư niên đã chết. Úc phu nhân lúc này mới nhận ra. Hóa ra là vậy, Úc đoá liếc nhìn bà Úc trong mắt lộ vẻ không hài lòng. Mẹ, những lợi ích tư niên mang lại cho gia đình chúng ta những năm qua đã quá đủ rồi. Bà Úc thở dài một tiếng, đoá đoá từ khi nào mà cùi trỏ đã hướng ra bên ngoài rồi. Mẹ chỉ hỏi một chút về tài sản thì đã làm sao? Mẹ có thể cướp về làm của riêng ư, bà dừng một chút biết rằng hiện tại Úc Đoá sẽ không để những lời này vào tay, đành nhỏ nhẹ lại. Trong ba năm nay con đã ở nhà làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, nhưng những chuyện bên ngoài kia mẹ còn rõ hơn con rất nhiều. Có thể phó tư niên trong mắt con rất chân thành, nhưng mẹ vẫn thường nghe nói mỗi lần dự tiệc những cô gái đi cùng cậu ta được thay thế nhiều như thay áo, nếu như cậu ta thật sự thích con thì tại sao lại không đưa con cùng ra ngoài. Anh ấy có tính toán của mình, và lại bây giờ nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đúng, không có ý nghĩa thế nhưng đoá đoá à, năm nay con mới 24 tuổi, tương lai còn rất dài, con không nghĩ tới việc tái hôn sao? Úc đoá sừng sốt, tái hôn, không chỉ có úc đoá sừng sốt, ngay cả phó tư niên cũng sừng sốt. Anh ta mới chết được bao lâu, vậy mà đã vội vàng khuyên cô tái hôn. Bà Úc thấy Úc Đoá sững sờ, biết cô đang nghe nên tiếp tục nói, phó tư niên đã đi rồi con cũng không thể nhìn di ảnh của cậu ta mà sống hết cả đời. Có thể bây giờ những lời này rất khó nghe, có thể con thấy mẹ là người xấu nhưng con à, nhân lúc còn trẻ, hãy tìm một người thật sự yêu mình và chăm sóc con chân thành mà gà có vậy mẹ mới yên lòng. Úc Đoá thật sự không nghĩ tới chuyện tái hôn, dù sao thì cô cũng thừa kế tài sản hàng chục tỷ của phó tư niên, không lo ăn không lo mặc thì tìm đàn ông làm gì. Sống một mình có thể tự do tự tại, không cần, bây giờ con rất ổn. Con đừng có vịt chết mạnh miệng, người khác đều nói các con rất hòa thuận nhưng mẹ không tin. Lúc trước khi gả cho Phó Tư Nhiên, con khóc lóc la lối không chịu gả, là ba mẹ có lỗi với con. Mẹ biết con thích Ngô Dương, hai con là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mẹ cũng là người từng trải, không lẽ nhìn không ra. Bây giờ Ngô Dương mới du học về, rất có tiền đồ, cậu ấy nói cậu ấy nguyện ý chờ con. Ngô Dương Úc đoá có ấn tượng với người này, đây đúng là thanh mai chúc mã cùng Úc đoá lớn lên tình cảm rất sâu sắc. Về sau cô kết hôn với phó tư niên, người này đã đi du học ở nước ngoài. Đúng là cậu ấy, hai ngày nữa là sinh nhật ba con, đến lúc đó Ngô dương cũng sẽ tới các con gặp nhau, trước tiên làm bạn bè tốt trò chuyện với nhau. Nếu như con không thích cậu ấy cũng không sao, thời gian còn nhiều con gái mẹ xinh đẹp như vậy, bây giờ giá trị bản thân lại tăng lên gấp bội, làm gì có loại đàn ông nào mà sợ không gả được. Vẻ ngoài xinh đẹp là không sai, giá trị bản thân tăng gấp bội cũng không sai, nhưng việc tái hôn này vẫn cần nhiều thời gian, dù sao cô và phó tư niên cũng đang yêu nhau. Úc phu nhân nói liên miên lại nhài một hồi, nói đi nói lại cũng đều là việc tái hôn của Úc đoá, giống như đã có chuẩn bị, không chỉ là ngu dương mà còn có những thanh niên tài giỏi tuấn tú, những phú nhị đại ở thành phố S, tất cả đều giới thiệu hết cho cô. Úc đoá nghe bà nói như gió thoảng bên tai, mãi mới tiễn được bà Úc về. Cô mở album ảnh ra, nhìn kỹ từng bức ảnh thanh niên tuấn tú tài giỏi mà bà Úc đưa cho mình. Đều là những người đàn ông dáng người thật hoàn hảo, đẹp trai còn có tiền đồ, ra thế bất phàm nhưng trong tất cả những bức ảnh xuất sắc nhất vẫn là ngô dương, bất kể về ngoại hình hay năng lực đều thuộc dạng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khiến người ta gặp một lần sẽ khó mà quên được. Ai cũng yêu cái đẹp vậy nên Úc đoá không kiềm được mà nhìn vào bức ảnh vài lần còn cảm thán. Đẹp trai quá! Chỉ là những người đàn ông đẹp trai như vậy đều sẽ có kết cục của vai phụ dưới ngòi bốt của người khác mà thôi. Tuy rằng không thịt nát xương tan, thê thảm như phó tư niên nhưng cũng cô độc cả đời, rất đáng thương. Nghĩ tới điều này, sự tiếc nuối càng hiện rõ trong mắt Úc Đoá. Ánh mắt liều luyến bức ảnh không rời của cô khiến phó tư niên tức giận đến linh hồn run lên, mấy lần định bắt lấy cô nhưng đều bất lực, chỉ có thể nhìn cô nói lời đe dọa. Úc Đoá, nếu cô dám tái hôn, tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Chương 6, phó tư niên tức giận đến mức linh hồn run rẩy Phó tư niên giống như con thú bị nhốt trong phòng vậy cứ đi tới đi lui mãi. Anh sống cũng được 30 năm mà chưa bao giờ mất đi khả năng kiềm chế như bây giờ. Úc đoá nói cô sẽ tái giá là ý gì? Ý là cô thừa kế di sản trục thị của anh rồi mang đi cho một thằng khác? Hay nói cách khác là phó tư niên anh cực khổ cả một đời kết quả là để cho người đàn ông khác ngồi mát ăn bát vàng. Nếu như lúc anh chết không biết chuyện này thì thôi, coi như bỏ đi nhưng hiện giờ dưới mí mắt của anh, anh lại để cho Úc đoá mang di sản của anh cho người khác sao? Trừ phi anh hồn phi phách tán, nếu không tuyệt không bao giờ có chuyện đó. Cái gì anh cũng có thể nhịn, nhưng chỉ có duy nhất hai chuyện này, anh không thể nào nhịn nổi. Úc phu nhân lại gửi cho Úc đoá một tin nhắn ngắn, trong đó là hình ảnh những người đàn ông đang độc thân, nhắc nhở cô ngày kia phải tham gia sinh nhật của ba cô, phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Cái kiểu này là muốn để cho cô đi coi mắt, hình ảnh của những người đàn ông này mặc dù không bằng phó tư niên nhưng ở thành phố S cũng là số 1 số 2, có tướng mạo ra thế nhưng không biết bên trong như thế nào. Từ lúc mà cô gả cho phó tư niên thì đôi mắt này chẳng dám liếc sang mấy anh đẹp trai nữa, giờ phó tư niên chết rồi, hình ảnh mấy anh trai anh Tuấn Khôi Ngô xuất hiện trước mắt khiến cô không cầm lòng nổi. Cơ hội tốt như vậy cô không thể bỏ qua được. Nhưng mà vẫn nên thận trọng chút dù sao Phó Tư Niên vừa mới chết cũng không nên đội nón xanh nón đỏ cho anh, nên khiêm tốn một chút. Úc đoá đi vào phòng quần áo, cẩn thận chọn lựa quần áo mà ngày kia sẽ mặc. Phó Tư Niên nhìn Úc đoá nghiêm túc chọn quần áo, lửa trong mắt sắp phóng ra ngoài rồi. Cũng may Úc đoá chọn tới chọn lui cũng chỉ chọn một chiếc váy đen bình thường. Phó Tư Niên hừ lạnh một tiếng, coi như cô biết điều. Cái gì? Buổi tối hôm nay cô muốn tham gia tiệc sinh nhật của Úc Tiên sinh sao? Dì liên nhìn chiếc váy đen của cô, nhìn từ trên nhìn xuống, ôi phu nhân, sao có ăn mặc như vậy? Dây chuyền cũng không mang theo, sao cô không nói trước để tôi chuẩn bị? Tôi sẽ hẹn thợ trang điểm đến, cô coi tóc cũng không làm. Không được cô chờ một chút tôi sẽ liên hệ với thợ trang điểm thay đổi cách ăn mặc. Tôi sẽ đi chọn cho cô một bộ lễ phục cô mà cái này quá bình thường rồi. Dì Liên díu dít nói chuyện không ngừng, cuối cùng dì Liên chọn cho cô một bộ lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh trên đó. Thợ trang điểm được hẹn trước cũng đã tới cửa, dưới sự yêu cầu của dì Liên từ tóc đến make up đều phải vô cùng tinh xảo. Dì Liên không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cần chính tay dì Liên chọn cho cô dây chuyền và khuyên tai. Trên cổ cô, bên trên vành tai có bàn tay đang cử động tiệc sinh nhật của ba cô sao có thể thủy ý như vậy được. Cô cũng được xem là một nửa chủ tiệc rồi, không thể bị người khác cướp hết hào quang được. Hơn nữa nếu như mặc trang phục đẹp cũng sẽ hài lòng hơn nhiều. À đúng rồi, buổi tối hôm nay khí trời mát mẻ, sẵn tiện ra ngoài giải sầu luôn. Vậy thì tối nay nếu như tiệc sinh nhật xong quá muộn tôi nghĩ cô cũng không cần trở về nhà, ở đó chăm sóc ba mẹ cô thấy như thế nào. Nhưng mà... Được rồi, được rồi, cô coi cái sợi dây chuyền này đi, nó là do tiên sinh cố ý đấu giá mua về cho cô đó, phối với lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh rất hợp. Đôi khuyên tai này, cũng rất đẹp mang vào ôi thật xinh đẹp. Để tôi xem một chút nào ôi trao quá hợp. Ôi phải nhanh đi thôi, sắp trễ giờ rồi. Dì liên thúc giục khiến cô đành phải nhanh chóng lên xe đi đến khách sạn. Đương nhiên, phó thư nhiên cũng đi chung, anh ngồi ở đằng sau, sắc mặt còn khó coi hơn quỷ nữa. Cùng lúc đó một chiếc xe ben đen nhánh dừng lại trước khách sạn, bước từ trên xe xuống là một người đàn ông trẻ tuổi mang Âu phục. Phục vụ khách sạn tiến lên phía trước nhận lấy chìa khóa rồi mang xe của anh ta xuống hầm gửi xe. ngưu Dương, Úc Phu Nhân đứng trong đám người đông đúc như thế mà liếc một cái là đã thấy anh. ngưu Dương bước nhanh về phía trước con chào bác trai, bác giái. Úc Phu Nhân dò xét anh mà không để lai xíu dấu vết nào cười nói, mấy năm không gặp con càng ngày càng đẹp trai. Ngô dương mỉm cười, trong lúc vung tay nhấc chân rất là lịch sự nhã nhặn nhìn là biết là một người có văn hóa, như gió xuân ấm áp khiến người đối diện có thiện cảm cảm ơn bác gái khen ngợi ạ. Ngày hôm nay là sinh nhật bác trai, còn có món quà nho nhỏ mong bác trai sẽ thích. Anh đưa món quà tới, Úc Quốc Huy cười cười nhận lấy con nhìn con kia tới là được rồi còn khách khí như vậy. Không sao đâu ạ, đây là điều nên làm mà. Thấy khách tới càng ngày càng nhiều Úc phu nhân cười ngắt lời. Ngô Dương, con vào bên trong ngồi đi, chờ một lát bác gái có chuyện muốn nói với con. Được ạ, Ngô Dương cười, đi vào trong. Ngô Dương vừa đi, Úc phu nhân khẽ nói với Úc Quốc Huy, thế nào? Úc Quốc Huy gật đập, không tệ. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley dừng trước cửa khách sạn, người gác cửa thấy thế bước lên phía trước, vòng ra phía sau vội vàng mở cửa xe ra. Úc Đoá xuống xe, Úc phu nhân nhìn thấy Úc Đoá, buông tay Úc Quốc Huy, Đoá Đoá tới à. Mẹ Úc đóa kêu lên, sau đó nhìn về phiếu Quốc Huy, ba, sinh nhật vui vẻ. Úc Quốc Huy lúc trước là ông chủ của một cái xí nghiệp không lớn không nhỏ, quy mô cũng không hơn trăm người, nhưng làm ăn thất bại nên ngày nào cũng đứng bên bờ vực phá sản. Bây giờ công ty ngày càng lớn, người có mặt mũi trong giới kinh doanh cũng cho ông ít thể diện, nhưng là thể diện của con rể phó tư niên. Đoá đoá, nhanh, vào bên trong đi ngồi, đừng có đứng ở đây coi chừng bị trúng gió. Úc phu nhân cho úc quốc huy một ánh mắt, sau đó kéo tay úc đoá. Vậy ông ở đây đón khách tôi mang đoá đoá vào trước. Đi thôi, úc phu nhân dẫn úc đoá vào sân. Trong đại sảnh đã xuất hiện không ít khách thấy úc đoá kéo úc phu nhân liền nhao nhao quét mắt tới. Lễ phục màu xanh lá có đính kim tuyến lấp lánh khiến vòng eo mà một nắm tay ôm không hết của úc đoá sương quai xanh thẳng tắp, đầu vai mượt mà khiêu gợi hiện ra vô cùng tinh tế. Ở đại sảnh ánh đèn chiếu xuống lễ phục khiến kim tuyến trở nên lấp lánh. Không mang lại cảm giác làm màu khiến từ đáy lòng cảm thán một câu, người phụ nữ này thật đẹp. Vừa ra trận đã biến thành tiêu điểm được mọi người chú ý. Bị biến thành tiêu điểm nhưng Úc đoá không luống cuống chút nào, biểu lộ lạnh nhạt ánh mắt tùy ý ở trong đại sảnh nghiêng mắt nhìn qua, bình tĩnh thong dong đi theo Úc phu nhân. Tối nay là tiệc sinh nhật của Úc Quốc Huy, thật ra mấy cái tiệc sinh nhật này chỉ đơn thuần là lý do cho mấy người trong giới kinh doanh tụ tập lại với nhau, nói chuyện đều là nói chuyện về làm ăn. Thế nhưng kỳ lạ, những người mà hôm nay tới có không ít người là thanh niên trẻ tuổi. Đại sảnh bên phải phía trước là nơi mọi người tập hợp lại một chỗ cười nói bàn về thứ gì đó. Úc phu nhân dẫn theo Úc đoá đi ngang qua, cười nói, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là con gái của tôi Úc đoá. Úc đoá rất ít khi có mặt ở mấy tiệc rượu như này cho nên người quen biết cũng không nhiều. Một đám người cười tự giới thiệu, hữu nghị nắm tay Úc đoá. Xin chào, tôi tên Ngu Dương. Ngô dương cuối cùng cũng chia tay ra về phía cô, một đôi mắt rất lịch sự, không thể hiện cảm xúc không nên có, giống như là lần thứ nhất gặp Úc Đoá vậy. Úc Đoá cửa, bắt tay với anh, hạnh ngộ. Phó tư nhiên đứng một bên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đôi thanh mai trúc mã đang giả bộ như không quen biết nhau. Gạt quỷ à, quen nhau nhiều năm như vậy mà chỉ mới 3 năm không gặp liền không nhận ra nhau. Thật đúng là ăn ý. Phó tư niên thấy Úc Đoá đứng yên lặng ở một bên, lơ đi ánh mắt giò xét trong đại sảnh, điều này khiến cho anh cảm thấy khá bất ngờ. Tại vì trong nhận thức của anh Úc Đoá là người phụ nữ nhát gan, biết thân biết phận, làm việc không thành thạo chỉ có thể nuôi trong nhà, không thể mang ra ngoài để đi bên cạnh anh. Tại vì trong tiềm thức của anh Úc Đoá không ứng phó nổi với những cái loại xã giao bên ngoài. Nhưng anh không nghĩ tới tối nay Úc Đoá không luống cuống thậm chí còn lấp lánh trói mắt, khiến cho người ta khó mà xem nhẹ đây không phải là do trang điểm mà có được loại khí chất như vậy xem ra lúc trước hiểu biết của anh về phó phu nhân quá ít còn ngô dương vị này được tất cả mọi người tán dương nhưng trong mắt anh việc xoa bùn trên chân còn hấp dẫn hơn hắn ta nghe nói phó thiên sinh gặp chuyện úc tiểu thư nén bi thương ngô dương tiếc nuối nói úc đoá sắc mặt ảm đạm miễn cưỡng cười một tiếng không nói gì úc tiểu thư mùa úc tiểu thư ở đâu vậy ta Phó tư niên cười lạnh, ở đây chỉ có phó phu nhân. Nhìn bốn phía xung quanh thấy có vài người đàn ông trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên này, đáy mắt mang theo hứng thú nồng đậm đều đặt ở trên người Úc Đoá. Cùng là đàn ông, đối với những cái ánh mắt này anh không thể rõ hơn được nữa. Nếu như Úc Đoá chỉ là con gái Úc Quốc Huy, vậy thì thôi. Nhưng bây giờ cô là phó phu nhân, người thừa kế di sản chục tỷ. Chỉ cần lấy Úc Đoá, di sản 10 tỷ trên tay Úc Đoá chẳng phải sẽ thuộc về bọn họ sao. Thậm chí có thể nói anh dốc sức gây dựng sự nghiệp bao nhiêu năm, cuối cùng thành người trợ lực cho người đàn ông khác. Nói cách khác Úc Đoá tặng nón xanh cho anh, mà tiền cái nón đó là do anh trả. Nhưng mà nếu Úc Đoá chẳng có hứng thú với mấy thằng đàn ông này thì chuyện này coi như xong. Đoá đoá, đây là Ngu Dương mà mẹ đã kể cho con đó, người ta ở nước ngoài trở về mang theo tận hai bằng cấp. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy chắn chắn là có không ít kiến thức còn có cái gì không biết thì cứ hỏi Ngu Dương. Ngô dương khiêm tốn nói, bác gái cứ nói đùa, con chỉ hiểu biết chút thôi. Con còn hiểu biết một chút, còn chúng ta một chút cũng không hiểu. Mấy người cười cười nói nói, vô cùng hòa hợp. Úc đoá không nhìn ánh mắt mà Úc phu nhân liên tiếp ám chỉ, chỉ đứng tại một bên yên tĩnh nghe, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Úc tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Úc tiểu thư, chào cô tôi là... Lúc Úc Đoá trò chuyện vui vẻ với Ngô Dương thì có bốn thanh niên tài giỏi đẹp trai rốt cục nhịn không được dồn dập tiến lên bắt chuyện với Úc Đoá. Úc Đoá không mặn không nhạt ứng phó, hoàn hảo biểu hiện ra cảm xúc lãnh đạm của một người phụ nữ có chồng vừa mới mất. Mặc dù ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng Úc Đoá đã sớm kích động đến thông hoa. Cái người tên Ngô Dương này thật là đẹp trai. Mỗi một cử động của anh ta đều có phong thái của một thân sĩ mà đôi mắt của anh cũng quá mức thâm tình. Búc đoá thật sự không dám đối mặt với đôi mắt này, chỉ sợ nhìn một cái là không rời mắt được. Còn có mấy anh trai trẻ tuổi lại đây bắt chuyện nữa, mặc âu phục thật sự quá đẹp luôn. Búc đoá nhìn đến hoa mắt kích động đến mức lòng bàn tay nắm chặt lại, hồ hấp loạn cả lên. Thiên đường, nơi này đúng là thiên đường. Trong mắt của vô số soái ca chỉ có bạn, mỗi một câu nói của soái ca đều vây quanh bạn, an ủi bạn, bạn là trung tâm của tất cả mọi người. Úc đoá nhẹ bỗng như đám mây trôi giặt bỗng nhiên thấy nụ cười trúng chím của Úc phu nhân khiến cho cô giật mình phục hồi lại tinh thần. Thật ngại quá con đi WC một chút, Úc đoá mỉm cười thoát khỏi đám đông và vào WC nhờ vào sự chỉ dẫn của phục vụ. Úc đoá xem xét bốn phía, xác định không ai, lúc này mới kích động lên tiếng. Quá đẹp rồi, ngô dương sao đẹp trai như vậy. Còn có cái gì mà tên gì mà ừm cô lấy điện thoại di động ra Úc phu nhân gửi cho cô một đống hình có phân loại một cách tỉ mỉ đúng rồi anh ta tên là Tô Dương cũng không tệ lắm. Triệu sâm cũng không tệ, nói chuyện thú vị lại còn hài hước còn có cố minh chiết tay anh ta thật sự rất đẹp. Đúng là cái thế giới phồn hoa này dụ hoặc quá nhiều, không cẩn thận là rơi xuống vũng bùn ngay, lại còn rơi thật sâu xuống phía dưới. Úc đoá đau lòng nhức óc những người đàn ông này đều ưu tú như vậy, làm sao mà chọn được đây? Thật sự là hao tổn tâm trí quá, mà ở ngoài cửa WC, Phó Tư Niên không cẩn thận mà xuyên tường nhìn Úc Đoá kích động đến mức khó mà khống chế nét mặt thở dài một tiếng vô cùng tuyệt vọng. Trời đúng là muốn diệt ta mà, chương 7, trước khi Phó Tư Niên chết Úc Đoá mang danh là một người đã có chồng, rất giữ bổn phận biết điều. Bình thường mấy cái tiết mục tuyển tú trên TV cô cũng không xem thể hiện là một người không có xíu hứng thú nào với đàn ông chỉ thích mỗi Phó Tư Niên. Nếu như không phải là cuộc sống bức bách quá thì sao ba năm nay cô lại phải treo cổ trên thân cây phó tư nhiên chứ? Bây giờ không có phó tư nhiên cô có thể quang minh chính đại đi ngắm mấy anh đẹp trai. Có điều cô nhìn trong gương đỏ ửng của mình, nhếch miệng lên thật cao, nếu xách cái thân này đi khắp phòng khách chắc không bị phát hiện ra gì đâu. Cô cần phải tỉnh táo lại, ra khỏi WC, Úc Đoá không có về đại sảnh nữa mà ra vườn hoa trong khách sạn hít thở không khí. Thấy cô DWC đã lâu rồi mà chưa chịu trở về, Úc phu nhân nóng vội biết Úc đoá đang cố ý tránh né, bà đành phải tìm cái cớ ra ngoài tìm người. Vừa tới hành lang liền nhìn thấy Úc đoá với ai đó đứng trong vườn hoa, Úc phu nhân nghĩ nghĩ, trở về đại sảnh, khẽ nói hai câu bên tai ngô dương. Ngô dương sững sờ Úc phu nhân lại thúc giục anh. tranh thủ thời gian, ngô dương biết đây là bác gái đang tạo cơ hội cho anh, đặt chén rượu xuống, bước chân đến phía vườn hoa. Đến vườn hoa quả nhiên gặp được một người đang đứng đó cùng Úc Đoá. Mới vừa vào thu không lâu, hai ngày trước lại có một trận mưa to, tối nay gió thu lại thổi mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đèn soi đường vào vườn hoa vô cùng u ám, anh đành mượn ánh trăng tìm người, mà ngay trong bóng tối lờ mờ, bóng lưng Úc Đoá nhìn vô cùng gầy yếu. Trong trí nhớ của Ngô Dương, Úc Đoá mặc dù gầy, nhưng cũng không gầy đến mức này. Vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy đau lòng ngô dương ổn định lại tâm tình giả bộ ngẫu nhiên vô tình gặp đi đến chỗ của úc đoá ai ở đó vậy nghe thấy âm thanh đó úc đoá kinh ngạc quay đầu lại thấy là ngô dương lại càng kinh ngạc hơn ngô tiên sinh thì ra là em ngô dương cười cười vừa rồi ở đại sảnh bất đắc dĩ lắm mới giả bộ như là lần đầu tiên gặp em đừng có khách sáo như vậy dù sao chúng ta cũng đã quen nhau nhiều năm vậy rồi em thấy đúng không Úc đoá như bị ngưng đọng, ánh mắt cô không kiềm chế được mà bị cặp mắt kia của Ngu Dương hấp dẫn cho dù xung quanh khá là mờ mịt cô vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt anh chiếu sáng dạng dỡ. Được thôi, Ngu Dương, đêm nay ánh trăng rất sáng, hai người ăn ý ngẩn đầu. Tối hôm nay không tệ nhỉ, ánh trăng đêm nay thật tròn, hai người đồng thanh nói rồi lại không hẹn mà yên lặng. Úc đoá rất xấu hổ. Ngô dương rất đẹp trai là điều không có gì sai hết có thể nhìn ở phía xa xa thưởng thức trai đẹp từ xa khiến cho lòng người vui vẻ. Nhưng hôm nay, đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ cô cũng khá ngượng ngùng, trong lòng đều suy nghĩ làm sao để kết thúc cuộc nói chuyện, suy nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Úc đoá cảm thấy mình chả ra sao, chắc là do bản thân khuất phục phó tư nhiên quá lâu rồi uy nghiêm của cô cũng kinh sợ đến tận xương tùy luôn rồi bên cạnh đó cô vô cùng căm ghét bản thân mình nhu nhược phó tư niên cũng chết rồi có gì đâu mà sợ hồi đó quan hệ của cô với ngô dương cũng chỉ là bạn bè trai gái thôi mà huống chi bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè tâm sự tán gẫu xíu thôi cô sống rất có nguyên tắc đó cho dù chuyện đó không đúng thì cũng phải có nguyên tắc em nghe nói anh ở nước ngoài học có đến hai bằng giờ trở về nước anh định làm gì vậy Ngô Dương cúi đầu ở một tiếng thân thể cha anh không tốt lắm nên muốn anh nhanh chóng quen thuộc công ty nghiệp vụ để có thể nhanh chóng tiếp nhận công ty. Úc đoá gật đầu, ra thế ngô gia không tầm thường, ngang tài ngang sức với phó tư niên vào 3 năm trước. Chỉ là trong trong 3 năm nay, ngô gia đã không còn phân cao thấp với phó tư niên được nữa. Sau khi về nước anh nghe nói em xảy ra chuyện nén bi thương. Ngô Dương chỉ nhìn thấy một bên mặt của Úc đoá đang cúi đầu. Không hào hứng cho lắm, rõ ràng là không yên lòng, ánh trăng phản chiếu khiến cho cô càng lộ ra ôn nhu. Ba năm trước cô gái trưởng thành này nói muốn gả cho anh, phó tư niên mấy năm nay anh ta có đối xử tốt với em không? Úc đoá cúi đầu cười, nhưng nụ cười này trong mắt ngu dương lại vô cùng cay đắng. Lúc ngu dương vừa tới nước ngoài, không lâu sau đó Úc đoá cũng vừa mới kết hôn cùng phó tư niên. Anh thường xuyên sai người nghe ngóng tin tức của Úc đoá, anh biết người như phó tư niên không thể nào khiến Úc đoá hạnh phúc. Anh thì không tin tin đồn. Anh một mực cho rằng Úc đoá là vì Úc gia nên mới phải cùng anh chia tay, gả cho phó tư niên. Bị ép gả cho người mình không yêu cũng không thương mình, nhất định sẽ không hạnh phúc. Nhưng anh nghe nói, hai vợ chồng họ hết sức đàm thắm. Ngô Dương không tin anh muốn nghe từ chính miệng Úc đoá nói chân tướng sự thật. Anh ấy đối với em rất tốt, ấn đường Ngô Dương cao lại rất tốt. Anh không tin, phó tư niên cũng chết rồi ở trước mặt anh mà em còn không chịu nói sự thật sao. Úc đoá trầm mặc không nói lời nào, ánh mắt đặt trên tay Ngô dương, khớp xương rõ ràng, trong lòng lại hơi không kiên nhẫn, cứ hỏi tới hỏi lui, Ngô dương này hơi phiền rồi đó. Nhưng trong mắt Ngô dương, trầm mặc không nói gì chẳng khác gì thừa nhận, thừa nhận những năm gần đây cô trải qua chả tốt đẹp gì. Nếu như năm đó anh có thể cứng rắn một chút kéo Úc đoá ra khỏi hôn lễ, ba năm này Úc đoá cũng không phải sống không bằng chết. Đều là lỗi của anh, là do năm đó anh quá nhu nhược. Được rồi, em không muốn nói thì không cần nhắc lại nữa. Em còn nhớ không, năm đó chúng ta cũng hay nói chuyện phiếm vào ban đêm như vậy, mỗi lần trò chuyện được một lúc em đều ngủ quên mất. Những chuyện cũ này úc đoá làm sao biết được đành phải qua loa nói, ừm, nhớ chứ. Khi đó anh thường xuyên ôm em về nhà, mà lần nào gần đến nhà em cũng tỉnh lại, em cứ thích giả vờ ngủ như vậy. Ngô Dương nhớ lại chuyện cũ, lúc đó em nói em muốn tổ chức hôn lễ ở bờ biển, rồi cũng vì chuyện hưởng tuần trăng mật ở đâu mà làm ẩm ý hết cả lên. Úc đoá nghe anh nói về chuyện quá khứ, dần dần lâm vào trầm mặc, lẳng lặng nghe anh nói. Âm thanh của Ngô Dương rất êm tai, trầm thấp rất có tư tính, nghe đến mức mà lỗ tai Úc đoá như muốn mang thai luôn, giống như được nghe thấy anh nói chuyện là một loại hưởng thụ vậy. Phó tư nhiên nhìn hai người này nói chuyện mà không thể nhịn được nữa, con mắt đều nhanh chóng bốc lửa. Nếu như anh không chết thì ngày hôm nay anh phải trao đổi thân phận với Ngô Dương. Lén lút gặp nhau ở trước mặt anh, bước kế tiếp là cùng nhau bỏ trốn phải không? Không đúng, anh cũng chết rồi, úp đoá có tái giá thì cũng danh chính ngôn thuận sao phải chạy trốn. Anh là thật sự không nghĩ tới hai người này có quá khứ ân ái nhau như vậy, thì ra nhau từ đầu là anh Hoành đao đoạn ái, làm người thứ ba. Mà làm người thứ ba thì sao? Úc đoá, tôi cho cô biết cô là vợ của phó tư nhiên này, cho dù tôi có chết thì cô cũng phải an phận một chút cho tôi. Ít nhất an phận cho đến khi tôi chết hoàn toàn. Đừng có mà tam thiên lưỡng đầu ở trước mặt tôi mà lo lắng sốt ruột như thế. Một trận gió lạnh thổi qua Úc đoá run lập cập ngu dương thấy thế liền đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cô Úc đoá vội vàng cự tuyệt. Đùa cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ nói chuyện phiếm trong vườn hoa, lúc trở về trên người khoác áo của bạn trai cũ thế nào cũng bị người khác nói ra nói vào. Không cần úp đoá nhìn đồng hồ, mong thời gian nhanh chóng trôi qua em cũng được coi là một nửa chủ nhân của bữa tiệc ra ngoài lâu như vậy không thích hợp lắm. Ngày hôm nay thật vui khi được gặp mặt anh, thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải trở về. Chờ một chút, Ngô dương lấy điện thoại di động ra cho anh xin phương thức liên lạc đi coi như bạn bè bình thường. Úc Đoá trần trừ trong chốc lát cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra thêm WeChat với Ngô Dương. Về sau thường xuyên liên lạc nha. Được, hai người một trước một sau trở về đại sảnh cách nhau 10 phút. Giờ phút này tiệc sinh nhật sẽ đã bắt đầu. Úc Quốc Huy cười cười mời rượu, lúc này phục vụ khách sạn đầy bánh kem ra. Úc Phu Nhân vừa thấy Úc Đoá liền kéo cô đến giữa đám người cắt bánh kem với Úc Quốc Huy. Tiệc tối nay chia làm hai phái, một phái nói chuyện làm ăn với Úc Quốc Huy, phái còn lại là người trẻ tuổi đi mời rượu trò chuyện vui vẻ với Úc Đoá. Sau bữa tiệc tối, Úc Đoá chuẩn bị rời đi cùng những vị khách tham gia sinh nhật, lúc này bị Úc Phu Nhân kéo lại. Con chờ một chút mẹ có chuyện muốn nói với con. Không cần phải nói, hơn phân nửa là lại nói đến chuyện ra mắt như nãy thôi. Bác trai bác gái, hôm nào con lại qua thăm hỏi hai bác. Úc phu nhân cười tùm tìm nói, được rồi, khi nào con qua thì cứ gọi điện thoại cho bác. Ngô dương cười gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Úc đoá ý vị sâu xa, tình thâm ý cắt nhìn cô chỉ vòn vẹn dây, lúc này mới rời khỏi. Thế nào, vừa ý ai, mọi người đi hết Úc phu nhân mới vội vàng hỏi cô. Úc đoá âm thầm liếc mắt, giả vờ không hiểu, vừa ý người nào là sao, Lông mi Úc phu nhân ngưng động lại con nhỏ này, chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện mẹ nói với con hai ngày trước quăng ra sau ót rồi à? Những người trẻ tuổi đến hôm nay đều là những người mà mẹ đã giới thiệu cho con, cũng đã nói ai nhất ai nhì tướng mạo cũng tận mắt gặp rồi, vậy mà cũng không để ý ai cả. Giọng điệu của Ốc Đoá bất đắc dĩ. Mẹ con tạm thời không suy nghĩ đến mấy chuyện này, mẹ cũng đừng quan tâm con nữa. Mẹ là mẹ con, không quan tâm con thì quan tâm ai? Chẳng lẽ con muốn ôm di ảnh phó tư niên sống đến cuối đời sao? Chuyện kia cũng không phải chuyện qua một đêm là có thể quyết định. Chẳng lẽ con không còn cảm giác với Ngô Dương? Úp phu nhân ngờ vực, không thể nào, mẹ nhớ lúc trước hai đứa rất thân nhau hận không thể mỗi ngày dính vào một chỗ chung với nhau. Mẹ xem người chuẩn lắm đó, Ngô Dương này là một người có thể làm nên chuyện lớn, hơn nữa mẹ thấy Ngô Dương vẫn còn tình cảm với con. Còn tình cảm, cũng kết thúc rồi, cô chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức mấy anh đẹp trai chứ không muốn cùng mấy anh đẹp trai tu thành chính quả. Còn với anh ấy giờ đã là quá khứ rồi, không thể nào. Úc phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, không còn tình cảm với cậu ta, vậy còn người khác thì sao? Mẹ, mẹ chẳng lẽ không phát hiện ra những người kia vì sao lại tham gia cái yến hội này sao, vì sao lại lấy lòng con? Không phải là bởi vì con kế thừa di sản của phó tư niên à? Đối với người có dáng dấp đẹp trai, Úc đoá không muốn dùng suy nghĩ loạn thất bát tao phỏng đoán. Trong nội thành của thành phố S thì ra thế tốt dung mạo xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều. Vậy mà còn không để ý những cô gái đó, mắc gì lại để ý cô? Bởi vì yêu sao, buồn cười, là một quả phụ có chồng đã chết ngoại trừ di sản 10 tỷ thì còn có cái gì? Mặc dù cô cũng khá xinh đẹp nhưng xinh đẹp cũng không phải là riêng một ngọn cờ, lấy lòng cô chỉ vì 10 tỷ mà thôi. Đẹp trai thì thưởng thức nhưng không phải là quăng não xuống đất. Di sản thì sao? Di sản là một ưu thế lớn của con, đến lúc đó con tái giá, lấy tài sản trước hôn nhân đem đi công chứng, của con vẫn là của con, không ai lấy đi được. Úc phu nhân thở dài. Mẹ chỉ hy vọng con có thể sớm bỏ đi bóng ma phó tư niên trong lòng. Phó tư niên đứng bên cạnh cười lạnh, anh sao lại thành bóng ma trong lòng Úc đóa rồi. Người nào không biết còn tưởng rằng mấy năm nay anh ngược đãi Úc đóa. Mẹ, mẹ đừng nói phó tư niên như vậy, anh ấy cũng giúp cha không ít việc. Đúng, mẹ thừa nhận cậu ta giúp ba con không ít việc mẹ cảm kích cậu ta là được rồi. Còn con là con gái của mẹ, muốn mẹ nhìn con thủ tiết vì phó tư niên, mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Úc đoá biết chuyện này không thể nói thêm với mẹ được nữa, càng nói càng không xong, thôi được rồi mẹ chuyện này khoan nói đi, giờ cũng không còn sớm nữa, con về trước đây. Con nhỏ này, lúc Úc phu nhân còn bên trong lài nhải thì Úc đoá đã lên xe rời đi. Trên đường WeChat của Úc Đoá bị bao phủ bởi những lời mời kết bạn, mở xem một xíu thì trên ghi chú toàn là những anh trai tài giỏi trong yến tiệc khi nãy. Có cả đám người tô dương triệu sâm cố minh chiết, nhiều anh đẹp trai kết bạn với cô như vậy, nên thêm hay không thêm ta. Úc đóa kết bạn hết với tất cả mọi người, mấy tin tức chào hỏi nối liền không dứt thậm chí còn hẹn nhau lần sau gặp mặt riêng. Úc đóa trả lời từng người tạm thời đều từ chối hết dù sao còn nhiều thời gian cô không vội. Trả lời xong, Úc Đoá cầm di động cảm thán: Sao lại giống như cô đang răng lưới vậy nè? Coi như là một người cặn bã tốt đẹp đi, không đúng mị khác với những người đàn ông kia, mị chỉ là thuần túy thưởng thức cái đẹp mà thôi, không nghĩ đến việc đoạt được mấy người đàn ông đó, đâu giống bọn họ ngấp nghé di sản của mị. Chưa kể, bọn họ không chiếm được di sản của mị, mị cũng không chiếm được người của họ. Đâu có ai bị tổn thất gì đâu? Công bằng, cặn bã cái gì mà cặn bã? Không cặn bã. Lúc cô trở lại biệt thự là cũng gần 12 giờ, không quấy giày đến gì liên, lặng lẽ lên lầu, khóa trái cửa phòng rồi đá hai chiếc giày trên chân ra, vừa đi vừa gỡ dây truyền khuyên tay xuống hết ném mấy ẻm lên bàn trang điểm, rồi bắt đầu cởi lễ phục ra, gần như là khỏa thân đứng trước hương. Trước sau lồi lõm, trên lưng không có một xíu thịt thừa nào. Úc đoá thưởng thức bản thân trước hương, không nhịn được mà tán thưởng, dáng người ngon quá. Đây kết quả cô chăm chỉ rèn luyện với An Kiêng trong 3 năm qua tuy nói là tập vì phó tư niên nhưng úc đoá cũng rất hài lòng với kết quả này tẩy trang xong úc đoá đắp mặt nạ thoải mái bước vào bồn tắm ngâm mình thân thể đau nhức cũng khá hơn nhiều nhưng ngâm mình trong bồn tắm khiến úc đoá cảm thấy buồn ngủ mí mắt dần dần hạ xuống như sắp ngủ quên mất phanh bỗng nhiên trong phòng vang lên một âm thanh trong căn phòng vốn dĩ rất yên lặng nên âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng úc đoá bừng tỉnh trong nháy mắt cô thử vọng ra ngoài gì liên là gì à Nhưng dì Liên không trả lời cô, là mình nghe lầm, nước cũng dần dần nguội mất ngâm mình cũng cảm thấy có chút lạnh úc đoá rớt khoát đứng dậy khỏi bồn tắm, nhanh chóng tắm gội. Phanh, bên trong phòng lại vang lên một âm thanh nữa, tay úc đoá run lên, ngừng tắm gội, chăm chú tập trung nghe động tĩnh trong phòng. Vậy mà 5 phút sau, trong phòng không có thêm một âm thanh nào nữa. Nói không sợ là nói dối. Từ lúc tổ chức tang lễ của Phó Tư Niên xong, Úc Đoá đã cảm thấy biệt thự này là lạ cô luôn nghe được những âm thanh lạ thời tiết cũng dần truyền lạnh. Lâu lâu cô còn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, lạnh cóng đến mức khiến cô run cả người. Liên tưởng đến những điều này thật khiến người ta hoảng sợ. Không phải là Phó Tư Niên trở về đó chứ. Trong lòng Úc Đoá vô cùng hoảng sợ. Nếu như Phó Tư Niên trở về thật thấy biểu hiện của cô mấy ngày nay còn không ăn tươi nuốt sống cô à. Không thể nào, không thể nào, đây là chuyện chẳng có xíu khoa học nào cả, là thanh niên thời đại mới thì sao cô có thể mê tín như vậy chứ? Nghĩ tới đây, úc đoá nhanh chóng chạy vào phòng tắm, thay đổi áo ngủ, bước chân, lặng lẽ đi đến cửa phòng tắm, không có phát ra một xíu thanh âm nào. Cô để lỗ tai trước cửa, lặng lặng nghe động tĩnh trong phòng. Không có động tĩnh gì, chắc là mình nghĩ nhiều thật rồi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, chạm rãi ló đầu vào. Không dám nhìn, nên Úc Đoá híp mắt lại, đảo mắt bốn phía trong phòng, xem hết thì cô mới phát hiện trong phòng còn một cánh cửa sổ chưa đóng, gió thổi khiến màn cửa bay lên, còn thổi ngã một quyển sách trên kệ. Âm thanh vừa rồi chắc là do quyển sách này rớt, Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm. Đáy lòng bật cười, mình đúng là nghĩ quá nhiều, xã hội hiện đại thì lấy đâu ra ma quỷ chứ. Cô đóng cửa sổ lại, ngáp một cái, lúc chuẩn bị tắt đèn có do dự một chút, cuối cùng cô lựa chọn để đèn sáng đi ngủ. Từ 3 năm trước cho đến bây giờ Úc Đoá chưa từng ngủ muộn như vậy, vừa nằm xuống gối là đã buồn ngủ, không cần chờ đến một lát là đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc này Úc Đoá ngủ cũng không được ngon, có thể là do đèn sáng quá hoặc do đêm nay cô quá mệt mỏi nên nửa ngủ nửa tỉnh còn chút ý thức ý thức này tuy cũng không tỉnh táo cho lắm nhưng lại có thể cảm giác được thân thể mình không động đậy được giống như bị thứ gì đó đè lên người muốn nói chuyện cũng không được cả người vô cùng sợ hãi hô hấp cũng có chút khó khăn trên mặt tràn ngập cảm xúc khó chịu nhưng cảm giác khó chịu này cũng biến mất rất nhanh vật đè nặng trên người cô rời đi muốn động đậy cũng không động đậy được muốn nói chuyện thì không nói ra được cảm giác sợ hãi đều biến mất ấn đường của ốc đoá giãn ra yên tâm ngủ thiếp đi bên trong căn phòng đèn lạch cạch một cái rồi tắt hết Cả phòng rơi vào trạng thái an tĩnh tuyệt đối. Hùm hồ hấp nặng nề mang theo một tiếng thở dốc đã được kiềm nén bấy lâu. Sau đó vang lên tiếng khóc xinh đẹp mềm mại thấp thoáng nghe được vài câu cầu xin tha thứ. Cửa sổ sát đất chẳng biết lúc nào lại mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào thổi đến rèm cửa bay lên cao cao. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào rồi lại lặng lẽ trốn vào trong mây đen. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Chương 8 Ngày hôm sau, Úc Đoá bị tiếng đập cửa liên tiếp của dì Liên đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra cơn đau nhức toàn thân như bị xe nghiền ép ập tới. Úc Đoá khẽ hít hà một tiếng, một lát sau mới phát hiện cổ họng mình đau rát. Bị cảm đến phát sốt rồi à? Đây là phản ứng đầu tiên của cô. Ở ngoài tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Úc Đoá mặc đại một chiếc áo ngủ, rời giường mở cửa. Dì Liên, sao thế? Phu nhân của tôi, bây giờ cũng 11 giờ, sao cô không đột nhiên âm thanh của dì liên ngừng lại, phát hiện sắc mặt úp đoá không đúng, ánh mắt bà nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng đặt đặt trên cổ cô, như chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm nào đó, phu nhân cô bị gì vậy? Úp đoá mờ mịt sao thế? Hình như là bị dị ứng rồi. Dị ứng, úp đoá đi lại trước hương trang điểm xem thử, khi nhìn thấy những vết hồng hồng trên cổ trên xương quai xanh trước ngực mình, cô vô cùng bối rối, sững sờ đứng đó, đầu óc trống rỗng. Chắc chắn là dị ứng rồi, cũng tại tôi, bây giờ bước sang mùa mới rồi mà cũng không chú ý. Phu nhân cô đừng lo lắng, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay. Chờ một chút, ngay lúc dì Liên xoay người, Úc đoá tỉnh táo lại, vội vàng gọi gì dì, dì Liên, không cần làm phiền bác sĩ, con có thuốc dị ứng ở đây. Giọng của cô cô bị cảm sao, không được, vẫn nên mời bác sĩ đến mới được, không cần. Úc đoá ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, giữ chặt bà, một lát nữa con sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân luôn, dì không cần gọi bác sĩ đến đâu. Mặt dì liên đầy dầu dĩ, liếc nhìn xương quai xanh của Úc đoá. Úc đoá xấu hổ lấy áo ngủ che cô và xương quai xanh vô cùng kín. Chắc là thấy được sự kiên trì cùng với vẻ mặt lúng túng của Úc đoá, dì liên cười nói, vậy cô nhanh chóng rửa mặt còn xuống ăn cơm ăn xong tôi sẽ cho tài xế chờ cô đi bệnh viện. Úc đoá thở phào trong lòng. Dạ vâng, con xuống liền đây. Đóng cửa lại, khóa trái. Úc đoá đi vào phòng quần áo, đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, từ từ cười hết đống quần áo đang che kín cơ thể ra. Khi nhìn thấy những vết tích trên người mình, cô trợn mắt lên. Cả người từ trên xuống dưới, từ cổ đến mắt cả chân đều bị những vết hồng hồng che phủ. Nếu như 3 năm trước gặp chuyện này thì có thể xem những vết này là dị ứng, có khi cô còn đần độn chạy đến bệnh viện kiểm tra thử. Cô với phó tư niên ba năm nay làm chuyện đó áo mưa sử dụng cũng có thể bao phủ cả biệt thự Cái tên phó tư niên kia lần nào trên giường cũng vô cùng ngang ngược làm cô nhiều lần thỉnh thoảng hứng lên đều lưu lại dấu vết trên người cô. Cô có thể không có kinh nghiệm trong chuyện này sao? Úc đoá đột nhiên nhớ tới tối hôm qua. Cô hình như có siêu ký ức cả người không thể di chuyển cũng không thể nói chuyện. Bây giờ nghĩ lại cảm giác sợ hãi đó rõ mồn một trước mắt. Mà buổi tối hôm qua, hình như cô cũng có chút ấn tượng không phải là mộng xuân mà là hiện thực sao? Không thể nào, sao là hiện thực được? Hệ thống bảo vệ của biệt thự rất nghiêm ngặt, sao có thể để cho người lạ mặt lẻn vào được? Mà hôm qua lúc về nhà cô cũng không có uống cái gì, sao lại mê man bị người ta cưỡng gian? Nếu như loại bỏ khả năng là người làm, vậy thì chỉ còn lại ma. Phó tư niên Úc đoá nghĩ đến khả năng này dùng mình một cái cầm lấy áo ngủ trong mắt đen nháy trong hốc mắt truyền, ngừng quan sát bốn phía. Cái suy đoán này cộng với những sự việc mấy ngày nay Úc đoá càng nghĩ càng thấy đúng ánh nắng mặt trời trói rọi khắp phòng mà vẫn cảm thấy âm u. Đùng, một tiếng vang thật lớn, suy nghĩ bị cắt đứt Úc đoá run lên, phía sau lưng đều làm mồ hôi. Phó tư nhiên đứng một bên, lẳng lặng thường thứ sợ hãi trên mặt Úc đoá. Dám đứng ngay trước mặt anh mà anh anh em em với tình cũ Không dạy dỗ cô là cô không biết trời cao đất rộng là gì. Có điều hôm qua phó tư niên cũng không muốn làm cô chỉ muốn quỷ áp giường cho Úc Đoá tỉnh lại, không nghĩ rằng. Phó tư niên nhướng mày bật cười, rất kích thích. Một cảm giác lạnh lẽo không biết bốn phương tám hướng nào thổi đến Úc Đoá bất thình lình dùng mình một cái, nhanh chóng mặc quần áo xuống lầu. Lúc đi xuống lầu bỗng nhiên nhìn thấy di ảnh của phó tư niên, không biết tại sao mà bây giờ trong mắt cô, anh vô cùng dữ tợn đáng sợ, đôi mắt trong di ảnh đó như sống lại vậy, cứ nhìn cô chằm chằm. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến Úc Đoá vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhìn sang chỗ khác đi đến phòng ăn. Dì Liên ở trong phòng bếp chờ cô xuống ăn, hôm nay Úc Đoá không có xíu khẩu vị nào, ngồi ở trước bàn cơm tâm sự nặng nề ăn như nhai sáp. Dì Liên lo lắng hỏi, phu nhân có phải cô trúng gió bị cảm rồi không? Không thấy ngon miệng sao? Úc đoá gật đầu âm thanh khàn, khẽ nói, chắc là vậy. Cơm nước xong thì cô nhanh chóng đi bệnh viện, không thể thấy bệnh nhẹ là coi thường. Dì Liên yên tâm đi, ăn cơm xong là con đi liền. Nói xong, chiếc đũa trong tay Úc đoá đâm tới đâm lui, nửa ngày mới có dũng khí hỏi dì Liên, dì Liên, ngày hôm qua dì có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh, âm thanh gì? Không có, nhắc đến âm thanh, dì Liên lại nhớ đến chuyện nào đó. Phu nhân, hôm qua mấy giờ cô mới về? Khoảng 12 giờ à? Quá trễ, hèn gì nhìn cô không có xíu sức sống nào, ăn nhanh rồi còn đi bệnh viện kiểm tra, sức khỏe là quan trọng nhất. Úc đoá ư một tiếng, tiếp tục đâm cơm, một lát sau lại nhịn không được. Dì liên kiến thức của dì rộng rãi, dì có biết úc đoá cắn cắn môi, dường như hơi khó mở miệng. Biết cái gì? Biết cái mặt Úc Đoá lúng túng, hôm qua con mơ thấy tư nhiên anh ấy nói anh ấy rất lạnh, rất khó chịu nên con muốn hỏi gì có biết đại sư nào không? Lạnh, khó chịu, tiên sinh bị thế nào? Úc Đoá tiếp tục khoác lác, còn con cũng không biết anh ấy bị sao nữa, hôm qua con mơ thấy anh ấy nói như vậy cho nên con muốn tìm một đại sư hỏi một chút tư niên đang muốn gì? Dì liên nghe nói thế cũng lặng im suy nghĩ, nói tôi nghe ông bà nói nếu như vừa mới đi mà có gì đó không thoải mái sẽ báo mộng cho người thân. Trong lòng Úc Đoá vô cùng hoảng sợ nhưng ngoài mặt lại vô cùng ổn định, vậy làm sao bây giờ? Dì có biết đại sư nào không, người nào mà đáng tin ấy? Đại sư đáng tin gì liên nghĩ nghĩ, cũng có. Hai mắt Úc Đoá tỏa sáng. Đại sư họ Văn, mọi người gọi ông là Văn Đại sư, ở trong ngõ nhỏ thành tây đường Xuân Phong, hình như rất có tiếng. Trước kia những đứa trẻ gặp ác mộng đều là tìm ông ấy hỗ trợ. Vậy con ăn cơm xong sẽ đi đi bệnh viện, đi qua bệnh viện xong sẽ thuận tiện đi tìm vị đại sư này luôn. Trong lòng Úc Đoá như có sức mạnh không còn thấp thỏm lo âu giống như trước đó nữa. Thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt Úc Đoá, hai mắt Phó Tư Nhiên nhắm lại. Tìm Đại Sư, người phụ nữ này không phải đang định để cho anh hồn phi phách tán đó chứ. Phó Tư Nhiên cắn răng mở miệng đúng là một người phụ nữ ác độc. Úc Đoá nhanh chóng ăn xong bữa cơm này, không kịp chỉnh đốn lại bản thân nữa mà vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý hay không mà càng ở lại cô càng cảm nhận được âm khí nặng nề. Rốt cuộc buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì vẫn nên nói cho đại sư trước đã. Phu nhân cô nhớ phải đi bệnh viện, sắc mặt của cô không tốt phải đi bệnh viện trước rồi mới đi tìm đại sư cô nhớ chưa? Úc đoá ngồi ở phía sau liên tiếp gật đầu, dì liên yên tâm đi con biết mà. Phó thư niên ngồi ở trên ghế salon thờ ơ, vững như bàn thạch anh không có điên mà thanh thản đi theo Úc Đoá tìm đại sư, nghe gì liên nói vậy thì vị đại sư này chắc cũng có chút tài năng. Anh hiện tại là một con ma, đi theo Úc Đoá không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Mà Úc Đoá này vừa nhìn là thấy có mưu mô xấu xa, chắc là đang nghĩ làm sao để cho mình hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán chắc là không thể nào đâu. Anh đường đường một đại nam nhân cả ngày ở bên cạnh một người phụ nữ thì coi sao được. Nhưng mà anh không có phát hiện ra lúc mà úc đoá rời đi thân thể của anh dần dần trở nên trong suốt Đợi đến lúc phó tư niên phát hiện bàn tay anh gần như xuyên thấu có thể nhìn xuyên qua luôn Anh cúi đầu nhìn thân thể đang dần dần trong suốt ấn đường nhíu chặt không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng anh biết nếu tiếp tục như thế chẳng bao lâu anh sẽ hoàn toàn biến mất không tìm thấy được nữa Có lẽ đây chính là một loại khác của hồn phi phách tán Nhưng tại sao lại vậy? Phó tư niên nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này, trước đây chưa từng xảy ra, nếu có điều gì bất thường thì chỉ có. Úc đoá, anh đột nhiên nhớ tới, khoảng thời gian này, sở dĩ anh bình yên vô sự là bởi vì anh luôn ở bên cạnh Úc đoá. Nghĩ tới nghĩ lui, phó tư niên cảm thấy cái suy đoán này vô cùng đúng đắn. Tốc độ cơ thể trong suốt càng lúc càng nhanh, lúc này nhìn ra bên ngoài biệt thự thấy Úc Đoá đang ngồi vào trong xe, tài xế thì sắp lái xe đi, nét mặt phó tư nhiên trở nên phức tạp. Đi thì hồn phi phách tán, không đi cũng hồn phi phách tán. Đi hay không đi đều chạy không khỏi. Nếu đã chạy không khỏi, vậy thì đi gặp cái người gọi là Đại sư kia đi. Ngày hôm nay không phải ông ta chết thì chính là ta sống. Sau 5 phút anh đã ngồi sau xe, bên cạnh Úc Đoá. Thấy cơ thể dần dần biến đổi từ dạng trong suốt trở về dạng cơ thể bình thường, phó tư niên trầm mặt biểu hiện không muốn nói thêm chữ nào nữa. Úc đoá không để tài xế đưa cô đi bệnh viện mà là đi ngõ nhỏ thành tây đường Xuân Phong. Ngõ hẻm này rất nổi tiếng, cũng rất cổ xưa tường đỏ gạch ngói, còn cất gữ rất nhiều dấu vết ngày xưa, tiếng giao hàng từ ngõ hẻm truyền đến thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chó sùa. Chào ông, cho con hỏi ông có biết vị văn đại sư ở trong ngõ hẻm Xuân Phong không ạ? Ông lão nướng bánh ven đường nhìn Úc Đoá một chút rất ôn hòa, cười nói, cô gái này, cô tìm đại sư để làm gì vậy? Không có không có việc gì lớn, con chỉ là có chút việc riêng muốn hỏi ông ấy. Vậy à vậy cô đi thẳng về phía trước dọc theo ngõ hẻm này, đi đến cùng thì rẽ một cách, cái cổng chính thứ hai chính là nhà đại sư, đi đi cô bé thử vận may. Thử vận may, Úc Đoá không biết ông lão này nói vậy là có ý gì nhưng vẫn lễ phép, cười nói cảm ơn, cảm ơn ông ạ. Không có gì. Úc đoá đi lên phía trước đi đến cuối ngõ hẻm, rẽ ngoặt cái cánh cổng chính thứ hai đóng chặt. Chắc là cái này, Úc đoá tiến lên gõ cửa nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy âm thanh nào trả lời lại. Cô tiếp tục kiên nhẫn gõ gõ. Ai vậy, có người, Úc đoá giật mình cô cũng còn may mắn lắm đó chứ. Là văn đại sư sao ạ? Cửa kéo kẹt một tiếng rồi mở ra, một ông lão lớn tuổi đứng tại cửa ra vào cười tùm tìm nhìn cô cô gái tìm tôi có chuyện gì sao? Ông lão đứng trước mặt có mái tóc đã bạc hơn nửa, khuôn mặt hiền lành ôn hòa, mặc áo dài rất sạch sẽ, phù hợp với hình tượng đại sư trong suy nghĩ của Úc Đoá. Văn đại sư còn có chút chuyện riêng muốn tâm sự với ông, ông có thời gian không ạ? Được vào đi, văn đại sư nhường ra một bên để cho cô đi vào. Úc Đoá sau khi nói cảm ơn tiến vào sân, đại sư chồng con một tháng trước đã qua đời, vậy mà dạo gần đây con lại luôn cảm thấy anh ấy đang ở bên cạnh con. Văn đại sư nghe vậy liền hiểu ra cô muốn gặp chồng cô thêm lần nữa. Búc đoá vội vàng lắc đầu, đánh chết cũng không muốn gặp lại phó tư niên. Cô nắm chắc tâm lý, khoảng thời gian này cô lộ bộ mặt thật, gặp lại chắc phó tư niên nhai đầu cô mất. Không không không, Búc đoá vô cùng chuột giả. Ông nghĩ xem anh ấy đã qua đời lâu như vậy rồi, con hiện tại sống rất tốt mà anh không lại đi đầu thai tiếp tục ở bên cạnh con thì sao mà được con muốn ông nói với anh ấy con sống rất tốt, anh ấy hãy nhanh đi đầu thai. Văn Đại Sư gật đầu. Tôi hiểu rồi, Úc Đoá cười nói chuyện này ông có thể làm được không ạ? Có thể thì đúng là có thể chi là Văn Đại Sư lộ vẻ mặt khó xử. Úc Đoá nhanh chóng thấy thẻ ra. Đây là chút tấm lòng của con không thành kính ý. Không phải ý này tôi muốn hỏi cô có giữ đồ vật nào của chồng cô không? Dùng qua, hoặc là chạm qua. Chạm qua Úc Đoá nghĩ nghĩ, tìm kiếm trên người mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chiếc nhẫn trên tay mình, hỏi chiếc nhẫn này là anh tự tay đeo lên cho con có được không? Văn Đại Sư nhìn một chút gật đầu, có thể. Úc Đoá vội vàng lấy xuống đưa cho ông. Văn Đại Sư cầm chiếc nhẫn này, tỉ mỉ xem xét cô ở đây chờ một chút. Úc Đoá thành tâm nói, vâng ạ, đợi đến Đại Sư vào trong phòng, lúc này Úc Đoá mới chắp tay trước ngực lải nhải chồng ơi, anh chết thì cũng đã chết rồi, nhanh đi đầu thai đi. Tôi xin thề tôi sẽ không tái giá tuyệt đối không tái giá cả đời làm một quả phụ anh tha thứ cho tôi đi. Chờ một lát văn đại sư mới từ trong phòng đi ra, đem chiếc nhẫn trả lại cho cô, ngồi trên ghế, làm ra vẻ huyền bí thở dài. Úc đoá khẩn trương hỏi, đại sư thế nào? Văn đại sư không hề chớp mắt nhìn cô, úc đoá hốt hoảng, không thể nào, phó tư nhiên không đồng ý. Vẫn muốn dẫn cô xuống dưới chung, hai chân cô run rẩy Ngày Lô Quốc Đoá suýt chút nữa không nhịn được văn đại sư cho cô một viên thuốc an thần. Yên tâm, anh ta đã đi. Đi rồi, thật sự, đương nhiên là thật. Úc Đoá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại sư cảm ơn ông, thật sự rất cảm ơn ông. Ông cứu con à, không phải ông đã cứu chồng của con. Cô đưa tấm thẻ cho ông, ông giả bộ từ chối. Cái vết này trên cô, Úc Đoá cúi đầu nhìn cúc áo bị nới lỏng, một mảng lớn đầy những vết hồng hiện ra. Cô nhanh chóng siết chặt cổ áo, định nói không có gì cả liền nghe Văn Đại Sư nói, đây là bị dị ứng, dùng hù cao cỏ xanh của tôi bôi lên, trong vòng hai ngày sẽ khỏi. Nói xong, Văn Đại Sư đem một hù nhỏ màu xanh lá đưa cho Úc Đoá. Úc Đoá mờ mịt nhận lấy, chỉ vào cổ của mình, đây là dị ứng sao? Cả một vùng hồng hồng, không phải dị ứng thì là gì? Nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng mà yên tâm, hù này có cao cỏ xanh chuyên chữa mẫn, tôi không lấy tiền, cô mang về bôi lên đi. Mùi cao cỏ xanh cay mũi đập vào mặt Úc Đoá đột nhiên nổi lên nghi vấn tận sâu trong linh hồn, văn đại sư ông có vợ sao? Đương nhiên, sau đó Úc Đoá bị đuổi ra ngoài. Chẳng qua không sao cả. Phó tư nhiên đã đi đầu thay sau này không thể dọa cô như bình thường nữa rồi. Cô lại có thể vui sướng thưởng thức mấy anh đẹp trai. Trên đường trở về tâm trạng của cô vô cùng tốt bỗng nhiên có một trận khí lạnh từ bốn phương tám hướng thổi đến Úc Đoá dùng mình một cái, nói với tài xế Tiểu Trương, Tiểu Trương tắt điều hòa đi tôi hơi lạnh. Được rồi phu nhân, Tiểu Trương đi tắt điều hòa, lúc này mới phát hiện ra. Trong xe không có mở điều hòa mà, Trương 9, rời khỏi ngõ hẻm Xuân Phong Úc Đoá vẫn không đi bệnh viện. Cô cho tài xế lái xe đến lăng mộ Bàn Long, sẵn tiện ghé vào cửa hàng bán hoa mua một đoá hoa bách hợp rồi một mình đi đến Nghĩa Trang của Phó Tư Niên. Phong cảnh ở Nghĩa Trang non xanh nước biếc, xung quanh vô cùng tươi đẹp, là một nơi tốt để an nghỉ, trước biên mộ của Phó Tư Niên khá rộng rãi, mặt cỏ được tỉa tốt chỉnh tề, dù là một cây cỏ dại cũng khó có thể tìm thấy, mấy cây tùng bách um tùm xung xuê to lớn, đứng hiên ngang sừng sững. Mặc dù cô với phó tư niên không phải là đôi vợ chồng có tình cảm thắm thiết gì cho cam nhưng ở với nhau gần 3 năm cũng có chút cảm tình. Bây giờ phó tư niên đi đầu thai cô cũng nên tiện anh một đoạn thắp nén nhang đáp lễ cho anh. Cũng không biết sau khi phó tư niên đầu thai sẽ trở thành thứ gì. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau này có chút thành tựu thì lại làm chuyện xấu nhiều vô kể, nếu không cũng không bị gọi là nhân vật phản diện. Vợ chồng với nhau cả mạc cảnh gối em lại đi chùa đốt cho anh cây nhang, lau bài vị, làm nhiều việc thiện thay anh tích đức anh nhó. A-di-đà-phật, còn chưa tới trước bia mộ của phó tư niên Úc Đoá đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng tay đấm chân đá ác liệt nặng nề. Úc Đoá lập tức trở nên căng thẳng, ôm hoa bách hợp đứng dưới cây tùng bách không dám di chuyển. Anh tề anh tề anh phải tin tưởng em, em thật sự không làm gì á có lỗi với phó tổng. Búp đoá đứng sau cây tùng bách mà tim đập bịch bịch bịch, vừa định chạy về thì nghe thấy giọng nói của A Tề. Du thuyền là do mày phụ trách hai ngày nay tao còn tra ra được trong tài khoản của mày đột nhiên có thêm cả trăm vạn, mày còn dám nói mình không làm gì có lỗi với anh tao sao? Bữa đó đúng là do em phụ trách nhưng mà thật sự không phải do em làm A A A A. Cô lặng lẽ nhô cái đầu từ sau cây bách tùng ra hóng Dremmer lúc này chỉ thấy a tề cùng với năm người đàn ông khác đang đứng cạnh mộ của phó tư niên, hai người mặc âu phục mạnh mẽ chế ngự một tên khắp người bê bết máu nằm dưới mặt đất vô cùng chật vật, mặt mũi bầm dập, có khi ngay cả cha mẹ hắn còn nhận không ra. anh tề anh tin em đi người đàn ông duỗi một cái tay đặt trên bãi cỏ ngửa đầu, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn a tề, đôi môi run rẩy có lẽ đã bị dọa cho vãi ra quần mất rồi a tề ở trên cao nhìn xuống ánh mắt dần dần lạnh lẽo giống như một con rắn độc khóe miệng anh lặng lẽ nhách lên kèm theo chút mỉa mai châm biếm khắp người đều tỏa ra khí chất tàn bạo tin tưởng mày anh đạp hắn ta một cước đặt chân lên tay hắn ta rồi nghiền mạnh người đàn ông kêu lên thảm thiết mũ quan méo mó trên đầu đầy mồ hôi lạnh búc đoá chỉ cảm thấy mu bàn tay mình cũng đau xót theo phảng phất đâu đó âm thanh xương cốt bị nghiền nát Một người đàn ông khác đưa cho A Tề một con dao, A Tề cầm con dao kia anh vừa dẫm mạnh bàn tay dưới chân vừa ngồi xuống cầm dao chìa thẳng khuôn mặt sưng tấy của tên phản bội kia. Bình thường anh ấy đối xử với mày đâu có tệ, bây giờ ở trước mặt anh ấy nói cho rõ đi, một triệu kia có phải do Tần Thiệu đưa cho mày hay không? Người đàn ông run rẩy lắc đầu con mắt nhìn theo tay của A Tề. Không không phải, thật không phải là em làm anh tề, anh tin em, em không dám làm như vậy, thật sự, phó tổng đối xử với em tốt như vậy, em làm sao dám hại anh ấy. Dường như A tề cảm thấy những lời này quá chói tai liền ghét bỏ suy cười một tiếng, con dao trong tay mạnh mẽ đâm xuống tên phản bội kia. a úp đoá chưa bao giờ phải chứng kiến không cảnh đầy máu tanh như vậy, cũng chưa từng thấy bộ dạng này của A tề, cô vô thức hét lên một tiếng chói tai Ai? a tề ngừng dao giữa không trung đôi mắt sắc bén nhìn về phía úc đoá nét mặt hung ác kia khi nhìn thấy úc đoá liền trở nên hoang mang nhanh chóng cầm dao giấu ra phía sau lưng luống cuống nhìn úc đoá chị dâu tìm úc đoá đập như nhanh sấm nhìn anh rồi lại nhìn người đàn ông chật vật trên mặt đất chốc lát không biết nên nói gì a tề cho người đàn ông bên cạnh một ánh mắt tên đó liền hiểu ý lôi người nằm trên mặt đất với hai người nữa đi ra chỗ khác Người đã rời đi, nhưng Úc Đoá vẫn ôm Đoá bách hợp lui về phía sau, nét mặt đầy sợ hãi như bị hù dọa. A tề giống như là đã làm sai điều gì, đi đến bên cạnh Úc Đoá. Gần đây anh phải đi tra sự việc nổ tung trên du thuyền ngày đó, hôm nay vừa mới tra ra được manh mối, không nghĩ rằng chị dâu sẽ thấy được cảnh này. Chị dâu chắc chắn đã bị dọa sợ rồi. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Thấy A tề Úc Đoá vội ý thức nuốt ngụm nước miếng. A tề này nhìn qua là người thành thành thật thật, vô hại giống như một nam sinh thơ ngây, vậy mà thiết lập nhân vật lại ác như vậy, không hổ là người đi theo phó tư niên. Chỉ là em trai thôi mà đã như vậy thì phó tư niên càng không cần phải nhắc tới. Cũng may là phó tư niên chết sớm chứ không nửa đời còn lại cô sống sao nổi. Tôi tôi đến thăm anh cậu, tuy là nói như vậy nhưng dưới đáy mắt tràn ngập kiêng kỵ im lặng bảo trì khoảng cách với A tề. A tề vô cùng trung thành và tận tâm với phó tư niên, dù sao cậu ta cũng do phó tư niên nhặt từ trong đống rác mang về nuôi dưỡng, phó tư niên có ơn với cậu ta. Nếu như A tề mà biết khoảng thời gian này cô lộ ra bản chất thật của mình, sợ là cái lăng mộ bàn long này sẽ mọc thêm một cái ngôi mộ vợ chồng, ừ đúng rồi đó, là của mộ của cô với phó tư niên. Nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh sống lưng, A tề nhìn thấy úc đoá bảo trì khoảng cách với anh có chút ảo não ủ rũ lôi qua một bên úc đoá thở sâu đặt hoa bách hợp xuống trước bia mộ của phó tư niên dặn lòng là phải bình tĩnh đừng hoảng hốt chị dâu vậy chị ở đây nói chuyện với anh ấy em có chút chuyện nên đi trước đây úc đoá thấp giọng ừ một tiếng cũng không ngẩng đầu lên lỏng bàn tay a tề nắm chặt rồi lại thả ra thả ra rồi lại nắm chặt cuối cùng nhìn bóng lưng gầy gò của úc đoá cắn chặt răng quay lưng rời đi a tề vừa đi úc đoá mới thở phào nhẹ nhõm Cô biết A T không phải người đơn giản, nhưng trước giờ cô cũng chưa từng chứng kiến qua những hình ảnh tàn bạo như vậy, hiện tại bỗng dưng thấy được bản chất thật của A T, về sau sao mà cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta đây. Một đứa bé khỏe mạnh lại bị anh rụ rỗ thành thế này. Búc đoá nhìn di ảnh trên bia mộ của phó tư niên, thở dài. Được rồi, hôm nay tôi cũng không phải vì chuyện này mà đến. Không biết anh đã đi đầu thai chưa nhỉ kiếp sau biến thành thứ gì. Nhưng mà dù sao cũng đã chết rồi, đời này xem như đã chấm dứt. Tiếp sau đầu thai anh đừng cuốn lấy tôi nữa nhé, tôi hiểu nhu cầu đàn ông của mấy anh, nhưng anh đã chết rồi, người quỳ khác biệt không thích hợp đâu, quan trọng là anh hãy sớm đầu thai đi thôi. Anh không cha không mẹ tôi cũng chẳng cần phải thay anh làm tròn đạo hiếu. Anh xem đi tôi chiếu cố anh 3 năm, không có công lao cũng cũng phải có khổ lao chứ tôi lấy của anh có chút di sản đâu có quá đáng. Về phần những cây khác tôi sẽ thay anh thắp hương bái Phật thay anh tích đức làm việc thiện, hãy cứ an tâm thoải mái mà đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua cây bách tùng sung xuê lung lay. Úc đoá đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thì bước chân cô chậm lại quay về vị trí ban đầu, tiếp tục đứng trước bia mộ của phó tư Niên A Tề chắc là còn chưa đi đâu thôi thì cứ ở lại đây chờ một chút vậy. May là hôm nay trời đầy mây, không có nắng trói trang như hai ngày trước. Đứng một hồi, khi cô cảm thấy đủ rồi, Úc Đoá mới xuống núi. ngay tại lối vào Nghĩa Trang ở dưới chân núi, A Tề đang đứng cạnh xe hút thuốc, Úc Đoá hít sâu một cái, đi đến trước xe. Tuổi còn nhỏ, đừng có hút nhiều thuốc quá. A Tề rụi tàn thuốc, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Úc Đoá. Chị dâu, em đưa chị về. Không cần, Tiểu Trương sẽ chờ tôi về nhà, anh còn có việc gì thì đi đi. A tề nở nụ cười miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, ánh mắt lết thoáng qua cổ Úc Đoá chỗ ấy hiện lên một vài vết đỏ chưa tiêu hết. Chị dâu cổ chị sao lại nổi mẫn rồi? Úc Đoá vội vàng che cổ. Chị đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đi rồi, Cô đưa cao mà đại sư cho cô, đưa A tề xem thuốc đây. Vậy là tốt rồi, A tề mở cửa xe cho Úc Đoá. Úc Đoá ngồi xuống, may mắn là A tề không có vợ. Úc Đoá thở dài một hơi, sáng sớm hôm sau. Cô với dì Liên đi chùa Thanh Phong chùa nổi tiếng nhất tại thành phố S là nơi đệ bài vị của phó tư niên cô thắp hương bái Phật hy vọng anh có thể sớm vui vẻ về miền cực lạc. Úc đoá rút một quẻ là quẻ tốt nhất tìm sư phụ trong chùa giải đáp sư phụ không có nhiều lời chỉ giải đáp bốn chữ. Cả đời xuôn sẻ cái này không phải ám chỉ tất cả đều đã kết thúc hay sao. Úc đoá vốn còn chút hoài nghi giờ cũng dần bình tĩnh lại. Phó tư niên chết rồi, đi đầu thay hiện tại có thể nói cô không có nỗi lo gì nữa. Lúc trước còn lên kế hoạch đi du lịch, giờ có thể chuẩn bị đi rồi. Lúc trước còn ngại phó tư niên vừa mới chết không bao lâu, cô đã vội vàng thu xếp hành lý đi du lịch cảm giác như vẹt áo cho người xem lưng là 3 năm thắm thiết của cô với phó tư niên là già vờ vậy Bây giờ thì khác rồi. Cô lấy điện thoại di động ra, đăng vô vòng bạn bè một câu, đã từng nói rằng sẽ cùng anh đi khắp thế gian, vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi mình em. Đăng nào, trước lạ sao quen Úc đóa cảm thấy mình trở nên thông minh hơn hẳn. Một câu ngắn ngủi vậy thôi mà bao nhiêu tình cảm đau đớn xót xa đã tràn hết ra ngoài màn hình. Mới chỉ 20 chữ thôi đã thể hiện được phần quan trọng nhất rồi, sau đó cô đi du lịch lấy cái lý do này là danh chính ngôn thuận nhỉ. Là một quả phụ cô thay người chồng đã chết của mình nhìn ngắm thế gian non nước, ngắm nhìn vũ trụ bao la, vì anh thực hiện nguyện vọng mà cả đời anh vẫn chưa thực hiện được, hãy để chị đây lẻ loi đơn côi bước trên con đường này thay anh. Tục ngữ nói thế nào ấy nhỉ, muốn lừa người khác thì phải lừa được chính mình đã. Úc đoá bị tính toán trong lòng mình làm cảm động đến phát khóc. Chồng à yên tâm đi, em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này. Tâm động không bằng hành động Úc đoá bắt đầu lên kế hoạch. Paris cũng muốn đi, Thổ Nhĩ Kỳ không thể bỏ qua, Venice phải đến xem một chút, cực quang ở phần lan hình như cũng không thể. Nơi nào cũng tốt cả, mọi việc đủ cả chỉ thiếu gió đông. Richard có người gửi cho cô mấy tin. Ngô Dương, nén bi thương, người đã đi rồi, chúng ta còn sống thì nên hướng về phía trước, có cơ hội anh sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu. Tô Dương, đừng buồn nữa, mặc dù phó tổng đi rồi, nhưng là anh tin anh ấy sẽ luôn ở nơi mà em không nhìn thấy rõi theo em, bảo vệ em. Triệu Sâm, Úc Tiểu Thư, có thời gian ra ngoài một chút không? Tôi biết có một nơi không tệ, em chắc chắn sẽ rất thích. Úc Đóa run lập cập, Tô Dương nói chuyện thấy ghê quá. Cô nói vài câu lừa mọi người rồi quăng di động sang một bên, khóa trái cửa phòng, tìm ra cái thẻ mà Phó Tư Nhiên đưa cho cô. Lúc trước Phó Tư Nhiên đưa thẻ này cho cô, nói cô cứ tùy tiện quẹt đi, Úc Đóa sao có thể tùy tiện quẹt chứ? Cô lúc đó là một bông hoa si tình toàn tâm toàn ý ỉ lại vào phó tư niên, xây dựng hình tượng không sân si, không tham lam với đời. Tấm thẻ phó tư niên đưa cho cô, cô hoàn toàn không đụng tới, chỉ có lúc tới sinh nhật phó tư niên mới quẹt để mua quà cho anh. Đương nhiên, mỗi lần tiền trong thẻ vơi đi cô tin chắc phó tư niên đều biết. Một người vợ toàn tâm toàn ý mến mộ yêu thương chồng, có tiền thì cũng chỉ mua quà cho chồng, nhu thuận mà lại hiểu chuyện phó tư niên còn chỗ nào không hài lòng nữa. Úc Đoá cầm tấm thẻ kia, hưng phấn hôn một cái. Chờ đó, ngày mai sẽ mang cương đi Paris đổ máu. Ở cửa, người mà Úc Đoá nhận định đã đi đầu thay Phó Tư Nhiên đang lạnh lùng nhìn Úc Đoá lộ rõ bản tính mà cô ta kiềm nén bấy lâu. Úc Đoá lại lên cơn khủng điên, anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhìn nhiều quá nên trai khuôn mặt đẹp trai này luôn rồi. Ba năm kia Úc Đoá đúng là rất được lòng anh, về sau lại càng hài lòng hơn, chuyện trong nhà cũng không cần anh phải bận tâm. Thế nên anh không ngại mà cưng chiều Úc đóa, mọi thứ cứ bình đạm trôi qua như vậy. Bây giờ nhìn lại, đều là tự anh suy nghĩ, tự anh cho là đúng, sau khi chết mới phát hiện mình thua trong tay cô vợ nhỏ đơn thuần này. Úc đóa, may mắn cho cô là tôi đã chết, nếu như tôi còn sống. Phó tư niên nhắm hai mắt lại, đáy mắt ánh lên ý vị sâu xa. Cái gì, ra nước ngoài, sáng mai, gì liên không khỏi khiếp sợ nhìn Úc đóa, vội vã như vậy sao? Vợ chồng ba năm ân ân ái ái tiên sinh qua đời thì phu nhân sao mà không đau lòng cho được. Hai ngày này đi cũng tốt, đi ra ngoài tâm trạng cũng tốt hơn, suy cho cùng chị ngọn không chị được khớp bà cũng muốn để cho Úc Đoá thoát khỏi bóng ma này. Cứ mãi cất giấu nỗi buồn trong lòng cũng không tốt lỡ như sinh bệnh thì biết làm sao đây. Sắc mặt Úc Đoá do dự, dì liên con đã quyết định rồi, nếu không đi trong ngày mai thì hai ngày nữa con sẽ đi con muốn đi ra nước ngoài. Dì liên thở dài một cách nặng nề, ra ngoài đi một chút cũng tốt, chỉ là cô ra ngoài một mình cũng không thiện hay là để A Tề. Không cần đâu ạ úc đoá vội vàng lắc đầu, hôm bữa nhìn thấy con người thật của A Tề ngay trước bia mộ của phó tư nhiên, sao cô dám mang theo A Tề cùng đi hai với mình được chứ? Còn chỉ muốn ra ngoài một mình thôi ạ, dì yên tâm đi, con lớn rồi, không có chuyện gì đâu. Thấy dì Liên vẫn do dự, Úc Đóa tiếp tục nói, hồi đó Tư Nhiên đã đồng ý với con, nếu anh ấy có thời gian rảnh sẽ dẫn con ra ngoài chơi, đi Paris, đi Thổ Nhĩ Kỳ, đi Phần Lan, đi Venice. Úc Đóa có chút nghẹn ngào, con thật sự rất muốn đi những nơi này, Tư Nhiên hứa sẽ dẫn con đi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, nếu như bây giờ không đi con sẽ tiếc nuối cả đời đó gì. Phu nhân, dì Liên, dì cho con đi đi. Úc Đóa đau khổ cầu xin như vậy, dì Liên sao có thể không đồng ý cho được. Được rồi, vậy mai tôi sẽ thu dọn hành lý giúp cô. Có điều, phu nhân à, dù tiên sinh đã qua đời, nhưng ta thì khác ta phải nhìn về phía trước mà đi tiếp. Úc đoá cảm kích nhìn về phía dì liên. Cám ơn dì liên, sáng sớm hôm sau, dì liên giúp Úc đoá chuẩn bị hành lý kỹ càng. Phu nhân, hành lý tôi chuẩn bị rồi, cô coi thử xem còn thiếu gì không. Dì liên là người cẩn thận, chu đáo từ mỹ phẩm dưỡng ra đến quần áo các thứ đều phân loại trình tề, liếc mắt một cái là thấy ngay. Cảm ơn dì Liên, không thiếu gì hết. Thật ra Úc Đoá không định mang theo cái gì, mang theo thẻ ngân hàng là được quần áo, mỹ phẩm dưỡng ra các thứ có tiền còn không thể mua à. Không có thiếu gì là được chờ một lát để tôi bảo tài xế chờ cô ra sân bay. À, đúng rồi, dì Liên dường như nhớ ra cái gì đó, thở dài nói, A tề nói hôm nay muốn tới ăn cơm chưa. Lúc tiên sinh còn sống, ngày nào A tề cũng theo tiên sinh qua đây ăn cơm, giờ tiên sinh đi rồi, nhiều ngày A tề mới đến một lần. A tề còn có chuyện ở trong công ty nên đương nhiên không có nhiều thời gian như trước nữa. Dì Liên, nếu hôm nay A tề muốn đến ăn cơm thì dì hãy làm những món mà em ấy thích nhất nhé. Được tôi hiểu rồi. Khoảng 12 giờ A tề tới, dì Liên làm cả một bàn đồ ăn rồi gọi A tề đến, xem cậu giống như con trai của mình vậy. A tề, mấy ngày nay con không sang đây ăn cơm, hôm nay khó khăn lắm mới tới, dì Liên làm những món mà con thích ăn nhất, con ngồi xuống nếm thử xem. A tề mất tự nhiên liếc nhìn Úc Đoá, không dám nhìn thẳng. Hai ngày này công ty khá bận rộn nên con không có thời gian tới dùng cơm. Đợi thêm hai ngày nữa xử lý xong tất cả con sẽ sang đây ăn cơm mỗi ngày. Vậy được, nhưng mà hôm nay phu nhân phải ra ngoài rồi, về sau chỉ có gì với con ăn cơm thôi. Đi ra ngoài, A tề mờ mịt nhìn về phía Úc Đoá. Úc Đoá cười nói, tôi muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. A tề vội hỏi, ai đi chung với chị? Không có ai đi theo cả tôi muốn đi một mình. A tề nhéo ấn đường, để bát đũa xuống. Không được, em không đồng ý, úc đoá kinh ngạc nhìn về phía A tề. Thấy bầu không khí xấu hổ, dì liên đẩy A tề một cái, nhẹ mắng. Sao lại nói chuyện như vậy? Lúc này A tề mới phản ứng được mặt đỏ tới mang tay nhìn úc đoá. Chị dâu thật xin lỗi, em không phải có ý đó, em chỉ cảm thấy chị một mình ở ngoài không an toàn chút nào. Nếu chị muốn đi thì em đi cùng với chị, em sẽ bảo vệ chị. A tề đi theo cô, bây giờ Úc Đoá lại nhớ tới hành động của A tề trước mộ phó thư niên, đáy lòng không nhịn được mà dùng mình. Nếu A tề biết được bản tính thật của mình, cô chắc chắn sẽ chết không toàn thây đó. Úc Đoá nhẹ nhàng cười, nói tôi hiểu ý của cậu, nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi là người trưởng thành, sẽ không đi ra chỗ nào nguy hiểm đâu, sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, với lại tôi còn hơn cậu vài tuổi, là tôi bảo vệ cậu mới đúng. Nhưng mà chị là con gái chị, Úc Đoá ngắt lời anh, con gái thì thế nào? Tiếng Anh của tôi rất ở Amazing Good Job, cũng ở khách sạn, nhìn thử xem, đều là những nơi an toàn cả. A tề vẫn cảm thấy không ổn. Úc đoá lo lắng buông bát đũa xuống. Lúc trước anh cậu nói với tôi, chờ anh ấy xử lý xong việc này sẽ dẫn tôi ra ngoài nghỉ phép. Bây giờ anh ấy đi rồi, tôi chỉ muốn mang theo anh ấy ra ngoài dạo bộ, coi như thực hiện lời hứa năm đó của anh ấy, sao có thể mang cậu theo được. Nhưng, được rồi A tề cậu yên tâm tôi sẽ đối xử với bản thân thật tốt có chuyện gì tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu mỗi ngày sẽ gọi cho dì liên báo bình an được không mắt úc đoá sáng giật nhìn về phía a tề con ngươi trong suốt như mặt nước đầy vẻ thành khẩn a tề buồn rầu cúi đầu xuống ghét bỏ bản thân ăn nói vụng về không thể ngăn cản úc đoá được có chút không cam tình không nguyện thỏa hiệp vậy lúc nào thì chị đi vé máy bay đã mua rồi cơm nước xong xuôi là đi liền a tề trầm mặc nửa ngày mới nói lầm bầm ừm Úc đoá nhoẻn miệng cười, ăn cơm thôi, lúc này mọi người mới cầm bát đũa lên, đương nhiên Úc đoá đang không muốn ăn nên ăn hai miếng rồi ngừng. A tề thay cô lên lầu sách hành lý xuống, nói muốn đưa cô ra sân bay. A tề kéo hành lý đi, Úc đoá quay đầu nhìn về phía dì liên. Dì liên con đi, dì liên liều luyến không rời, ánh mắt lo lắng dõi theo cô, dặn dò. Phu nhân, ở ngoài một mình phải bảo vệ bản thân thật tốt, có chuyện gì thì phải nói cho A Tề, mỗi ngày nhớ báo bình an với dì Liên nhé. Úc đoá gật đầu đáp con nhớ rồi, dì Liên cũng nhớ phải chăm sóc bản thân đó. Được được, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của dì Liên úc đoá đi theo A Tề ra ngoài. Biệt thự Phục Thủy Loan ở nơi vắng vẻ, xa nội thành, không khí tốt lại yên tĩnh. Sân bay mặc dù cũng ở vùng ngoại thành, nhưng Phục Thủy Loan nằm ở vùng ngoại thành khác chắc là đi khoảng tiếng sẽ đến nơi. A Tề vừa lái xe, vừa nhìn Úc Đoá thông qua kính chiếu hậu, vẫn không đồng ý để Úc Đoá một thân một mình đi ra ngoài cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định. Chị dâu, hay là chị mang theo người đi cùng đi, chứ một mình chị ra ngoài em thực sự không yên tâm. Úc Đoá cười, có gì mà không yên tâm chứ, tôi chỉ là ra ngoài một chút mà thôi, tôi lớn như vậy rồi mà còn không thể tự chăm sóc bản thân sao. Thấy A Tề còn muốn nói chuyện Úc Đoá liền nói trước chặn miệng anh. Cậu biết không? Trước kia anh cậu nói muốn dẫn tôi đi khắp thế giới này, tôi vẫn luôn chờ anh ấy, thế nhưng không nghĩ tới, chờ mãi chờ mãi, cô mỉm cười cay đắng, lắc đầu a tề, cậu vĩnh viễn không biết vào buổi sáng ngày hôm sau sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, tôi chỉ muốn ra ngoài một chút để tự an ủi bản thân rằng, anh của cậu còn ở bên cạnh tôi. Phó tư niên ngồi ở bên cạnh nhìn cô đầy thắm thiết. A tề thấp giọng nói, nhưng em đã thề trước mộ anh ấy, nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Em đã không thể bảo vệ anh ấy nên em không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Úc đoá kiên trì, A tề cũng đành phải thỏa hiệp. Hai giờ sau, đến sân bay, A tề mang hành lý của cô đi gửi cầm vé máy bay đưa cho Úc đoá. Chị dâu chị hãy nhớ kỹ, có việc nhất định phải gọi điện thoại cho em. Yên tâm, tôi sẽ gọi mà cậu còn bận rộn công việc trở về đi. A tề tâm sự nặng nề quay bước rời khỏi sân bay. Cho đến khi không còn bóng dáng của A tề ở đại sảnh nữa thì Úc Đoá mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau khi kiểm tra an ninh liền vào phòng VIP đợi chuyến bay. Bên trong phòng chờ VIP không có mấy người, có người yên tĩnh ngồi đọc sách xem báo, hoặc là xem điện thoại máy tính. Úc đóa tìm chỗ an tĩnh ngồi xuống, nhìn đồng hồ khoảng nửa tiếng nữa là cô có thể lên máy bay, bay đến Paris lên là lên là lên. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Phó thư niên ngồi ở bên cạnh khoanh tay phất lờ sự phấn khích và nụ cười tươi giói hiện trên khuôn mặt cô, nghiến chặt răng, cơ bắp bên gò má căng chặt. Chờ chuyến bay, lên và xuống máy bay Úc Đoá đã đứng tại đại sảnh sân bay quốc tế charles de gaulle nhìn đủ loại người trước mặt nghe những thứ tiếng xa lạ, những từ ngữ lạ lẫm cuối cùng cô mới nhận ra mình đã tha hương nơi đất khách quê người thủ đô của Pháp, Paris. Ở đây, không có ai biết cô, cô cũng không cần cải trang thành bắp cả héo, cả ngày thê lương buồn bã, cô có thể nhiệt tình phấn khởi đi mua sắm, đi mấy khu du lịch quẹt quẹt quẹt. Đi quẹt thẻ, Úc Đoá dường như nhớ ra cái gì đó lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay cửa đại sảnh sân bay, chụp một bầu trời đêm nơi chân trời. A còng cuộc sống của phu nhân nhà giàu Paris quẹt thẻ. Bổ sung thêm một tấm ảnh vừa chụp, định vị thêm sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Không lâu sau đó dưới Weibo tràn ngập những lời hâm mộ của những người follow cô. Wow chị đi nước Pháp nghỉ phép sao? Ghen tị quá, bây giờ đi ra nước Pháp có thể vô tình gặp chị hong? Ngưỡng mộ chị quá, muốn đi là đi kêu a kêu. Úc Đoá nhìn qua bình luận cảm thấy hài lòng thoát khỏi Weibo, mở vòng bạn bè, đăng cuối cùng cũng đã đến thành phố thứ nhất mà chúng ta hẹn ước với nhau. Quả nhiên, bình luận vòng bạn bè tất cả đều là chú ý an toàn cùng đi chơi vui vẻ. Kế hoạch thuận lợi, đường phố ở Paris với trong nước rất khác nhau, trong mắt Úc Đoá tất cả đều hay ho mới lạ. Cô đang trên xe để đi tới khách sạn còn chưa kịp định thần lại đã tới nơi. Khách sạn này là một khách sạn nằm ở trung tâm Paris có lịch sử và văn hóa lâu đời, dịch vụ và môi trường đều là hàng đầu. Toàn bộ hành trình được nhân viên công tác trong khách sạn phục vụ cô chẳng có phản ứng gì cho đến khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng Úc Đoá mới đá dày cao gót đi, hét lớn rồi nằm lên trên chiếc giường to lớn mềm mại. Quá phê, không có phó tư niên, thế giới này thật sự quá tốt tốt tốt đẹp. Khó khăn vất vả trong 3 năm qua cũng đã đến lúc nhận được thành quả rồi thay đổi tâm trạng đau khổ ở trong nước ở đây úc đóa mặt mày tươi cười dạng dỡ ngủ một giấc đến giữa trưa dùng xong bữa cơm thì mang theo thẻ ngân hàng tràn đầy phấn khởi đi mua sắm tấm thẻ úc đóa nắm giữ là khách hàng vip của nhiều tên tuổi lớn trên quốc tế được nhân viên bán hàng tiếp đón nồng nhiệt hai nhân viên trong cửa hàng theo cô suốt chặng đường cái này cái này còn có ba cái này hai cái kia với túi màu xanh dương với túi màu xanh lá đôi giày này rồi đôi này nữa những quần áo túi sách này úc đóa đều chỉ hết Nhân viên cửa hàng vô cùng kích động đang chuẩn bị lấy những thứ mà Úc Đoá nói gói kỹ lại thì nghe thấy cô nói, mấy cái mà tôi nói đều không lấy còn những cái khác thì gói lại hết cho tôi. Nhân viên cửa hàng ngây người, không phải là cô ấy chưa từng gặp qua những người khách hàng giống như vậy, nhưng những khách hàng như vậy không phải lúc nào cũng có những thứ mà hôm nay Úc Đoá mua chính là doanh số tháng này của cô ấy đó. Nhân viên cửa hàng vội vàng gói kỹ những món hàng mà Úc Đoá chưa chỉ tới. Úc đóa ngồi trên ghế salon tinh tế nhấm nháp rượu vang mà nhân viên cửa hàng bưng lên, rượu này ngon thật ngon hơn rượu mà phó tư niên cất giữ nữa. Cũng có thể là khẩu vị của phó tư niên đặc biệt quần áo mà cô hay mặc đều là những loại quần áo mà anh ta thích. Mấy loại quần áo đó mặc dù không thể nói là xấu nhưng cô nhìn chả ưng xíu nào. Nhân cơ hội này cô muốn thay đổi phong cách triệt để. Tổng cộng tiêu hết 103 vạn, Úc đóa quẹt thẻ không thèm chớp mắt. Những thứ này, nhân viên cửa hàng sẽ thay cô đưa về khách sạn. Rời khỏi cửa hàng, cô đi đến giữa quảng trường Paris, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cầu vồng rực rỡ trên bầu trời. Cầu vồng kia không phải nối tiếp nhau, một xíu rồi một xíu dài đầy trên bầu trời, không ít người lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh xinh đẹp này. Dường như sắp có mưa, úp đoá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như là theo bản năng thốt ra. Phó tư niên anh coi kìa có đến hai cầu vồng. Phó tư niên ngẩng đầu. Hai cầu vồng là sao? Úc đoá sừng sốt, phó tư niên cũng sừng sốt. Trên quảng trường, chim bồ câu trắng quay lại nhìn cô rồi bay nhảy, đạp nước bay mất. Chương 10, sau cơn mưa lớn, bầu trời Paris lại trong xanh như vừa mới được cột dừa còn xuất hiện thêm hai cái cầu vồng xinh đẹp. Trong quảng trường Paris, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video, muốn lưu trữ khoảnh khắc diệu kỳ này. Úc đoá kinh ngạc quay đầu chỉ thấy mọi người đang tươi cười nhìn lên bầu trời. Khắp nơi đều là những khuôn mặt xa lạ, nước da trắng, sống mũi cao, mắt to tóc vàng cùng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Búc đoá lẳng lặng đứng đấy một lúc cho đến khi cầu vòng treo trên bầu trời biến mất đám đông tản ra cô mới như từ trong mộng giữa vạn người muôn hình muôn vẻ mà tỉnh lại. Mình vừa mới gọi cái gì đấy? Phó tư niên, gọi tên phó tư niên á? Búc đoá ngơ ngác một hồi mới muộn màng nhận ra là cô đang tự trêu đùa chính mình đấy à? Sao lại gọi tên phó tư niên thế? Có bị điên không, hay do bị lệch múi giờ nên ngáo luôn rồi. Cô thở sâu rồi vỗ vỗ chán thật mạnh để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Phó tư niên nhìn theo bóng lưng úc đoá, đi theo sau cô từng bước một. Trên quảng trường, những chú chim bồ câu trắng từng con lại từng con bay tới. Có một con bay đến bên chân úc đoá, nó ngửa đầu lên nhìn, rồi chặn đường không cho cô đi. Chim bồ câu trắng ở đây dường như không hề sợ con người, còn cho người ta sờ cho người ta hôn. Úc đoá bị con chim bồ câu trắng này thu hút sự chú ý cô ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve lông trắng mềm mại của chú chim bồ câu. Úc đoá, tay úc đoá dừng lại cô giật mình ngẩng đầu, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Người đến người đi, không có ai cả. Phó tư nhiên cười khẽ một tiếng. Tôi nhìn thấy cầu vồng, vẻ mê mang trong đáy mắt úc đoá càng thêm dày đặc. Hình như cô nghe thấy giọng phó tư nhiên. Phó tư nhiên. Úc đoá từ từ đứng dậy, chậm rãi nghe động tĩnh bốn phía trừ những ngôn ngữ lạ lẫm tiếng cười của người qua đường, tiếng đàn violin vang vọng khắp quảng trường, không có âm thanh nào mà cô quen thuộc cả. Nghe lầm sao, do mấy ngày nay khẩn hoảng lo lắng cao độ thần kinh căng cứng nên nghe nhầm rồi. Phó Tư niên đi đến trước mặt Úc đoá, hai người mặt đối mặt cách nhau chỉ vẻn vẹn một khoảng ngắn. Tuy thấy rõ vẻ hoang mang cùng nghi ngờ trên mặt cô, nhưng anh lại không có ý định nói tiếp chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Úc đoá đứng tại chỗ, đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, đây là loại rất cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bảo cô nói ra thì cô lại không nói được, có chút lạnh Úc đoá không biết vì sao lại dùng mình. Cô hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng cháy một chút trong lòng này lên một ý nghĩ đáng sợ. Phó tư niên đừng nói là chưa đi đầu thai nha, còn đi theo bên người cô nữa. Úc đoá dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không có khả năng, đại sư cũng đã nói phó tư niên đi đầu thai rồi mà. Đúng là mình nghe nhầm rồi, nhất định là do dạo này cô căng thẳng quá. Úc đoa an ủi mình, một đàn chim bồ câu trắng đột nhiên dương cánh bay lên, sự chú ý của cô lập tức bị chúng hấp dẫn, vội vàng ngửa đầu nhìn theo. Xin chào, vừa rồi tôi đứng ở đây chụp ảnh, vô tình chụp dính cô vào bức ảnh. Nhưng mà ảnh chụp rất đẹp, tôi muốn lưu giữ lại có được không? Một cô gái xinh đẹp người Pháp đứng bên cạnh chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Đợi đến khi đàn chim bồ câu trắng bay đi, lúc này cô ấy mới tới gần, cười đưa tấm ảnh cho Úc Đoá xem. Trong tấm ảnh, một đàn chim bồ câu trắng bay lên, từng vòng ánh sáng chiếu vào Úc Đoá đang đứng giữa bầy chim bồ câu trắng, cô hơi ngửa đầu nhìn theo hướng bầy chim bay đi. Có thể gửi cho tôi tấm ảnh này không? Tất nhiên là được rồi. Cô gái kia gửi cho cô Úc Đoá xem tấm hình xong rồi dùng tài khoản Weibo cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn soạn dòng kép cúc cô kèm theo một tấm ảnh. ấn đăng bài, Úc Đoá nhìn giao diện Weibo trên điện thoại, lốt tạo mới, số lượng người bình luận lập tức tăng lên. Cô vừa định mở bình luận ra xem một chút tay lại đột nhiên khượng lại, sức sống cùng tâm trạng hào hứng sau khi được tới Paris của cô, dường như mới bị ba chữ phó tư niên vừa rồi đánh cho tan nát cõi lòng, không còn sót lại chút gì cô như một quả bóng xì hơi ỉu xìu xẹp xuống thói quen làm sao thay đổi dễ dàng thế được sau ba năm ở với phó tư niên anh gần như đã dung nhập vào cuộc sống của cô đã sớm trở thành thói quen khó có thể từ bỏ úc đoá mất hứng cất điện thoại vào túi đưa mắt nhìn dòng người qua lại cùng với những cửa hàng sang trọng được trang hoàng lộng lẫy cô không còn hào hứng dạo phố nữa càng không muốn nghĩ tới phó tư niên thì trong đầu cái tên phó tư niên lại càng xuất hiện nhiều hơn ở bên cạnh phó tư niên ba năm Cô chưa từng đi ra khỏi thành phố S, chứ đừng nghĩ đến việc phó tư niên sẽ mang cô đi du lịch nước ngoài. Cô thật vất vả mới có cơ hội du lịch vòng quanh thế giới, vậy tại sao còn nhung nhớ đến tên khốn phó tư niên kia? Cái tên này sống đã làm người ta khó chịu, mà đến chết cũng khiến bà đây thấy phiền thế này. Cuối cùng, cô đưa ra một kết luận. Sở dĩ nghĩ tới phó tư niên nhiều như vậy, chắc chắn là do cô quá nhàn rỗi mị phải bận rộn thôi, chắc chắn sẽ không nghĩ tới tên đó nữa. Mang đầy sự oán trách tức tối của mình với phó tư niên Úc Đoá lập tức tiến vào một cửa hàng sang trọng. Xin chào tôi có thể giúp gì cho ngài không? Úc Đoá ngắm nhìn bốn phía chỉ vào một chiếc túi sách màu xanh lam trên kệ. Tôi muốn xem chiếc túi kia. Vâng, xin ngài chờ một lát. Một lát sau nhân viên cửa hàng cầm chiếc túi Úc Đoá muốn xem tới. Tiểu thư cái túi này của chúng tôi. Úc Đoá nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu chất liệu của chiếc túi và nhà thiết kế nào đó đã làm ra nó. Nhưng Úc Đoá ngồi ngần ngơ, vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng là không nghe lọt tai chữ nào. Cô nhớ rõ trước đây phó tư niên rất ít khi mua đồ cho mình. Quần áo, giày dép và túi sách tất cả đều do cửa hàng trưởng mang đến tận nhà toàn bộ là các kiểu mẫu mới nhất trong mùa. Mà thứ cô thích nhất chính là sợi dây chuyền kim cương anh đã đấu giá được. Đó là món quà cô thích nhất trong tất cả những thứ phó tư niên tặng, hương ngoại trừ tấm thẻ bạc. Nhân viên cửa hàng kia đã giới thiệu xong, mỉm cười nhìn Úc Đoá. Tiểu thư, thưa ngài, Úc đoá lập tức hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng. Xin lỗi, tôi chỉ. Không sao tiểu thư, ngài vẫn cần chiếc túi này chứ. Chúng tôi còn có màu xám và màu nghệ nữa, nhân viên cửa hàng chỉ vào hai chiếc túi cùng kiểu dáng trên kệ. Phó tư niên rất hợp ý chiếc túi màu nghệ kia. Túi màu nghệ rất xứng với cô. Úc đoá lắc đầu, không cần gói cho tôi cái màu lam, tôi thích màu lam. Phó tư niên hơi giật mình. Được rồi. Vậy ngài chỉ lấy chiếc túi này thôi sao? Úc đoá nhìn khắp bốn phía, không có cái nào hợp ý. Ừ, lấy cái này. Được rồi, tôi giúp ngài bọc lại, xin chờ một chút mời ngài sang bên này ngồi. Có nhân viên bưng đồ ngọt và nước uống lên. Úc đoá buồn chán ngồi, có chút thất thần, mà phó tư niên thì ngồi ở phía đối diện ánh mắt trầm thấp, không kiêng nể gì mà nhìn cô. Trong cửa hàng có không ít người, phía bên khách vít chật kín chỗ ngồi. Tiểu thư cô đi một mình sao? Một người đàn ông đẹp trai người Pháp lại gần Úc Đoá, rất phong độ mà cười nhẹ với cô. Anh ta hơi cúi người chờ câu trả lời từ cô. Úc Đoá nghe thấy thì ngầm đầu, đối mặt với ánh mắt xanh biếc của anh ta. Người này có đôi mắt rất đẹp, khi nhìn chằm chằm người khác lại khiến cho người ta có cảm giác giạt rào tình cảm, dễ dàng làm người hãm sâu vào trong đó. Người đàn ông này đẹp trai quá đi. Đây là phản ứng đầu tiên của Úc Đoá khi nhìn thấy anh ta. Tôi đúng, một mình. Không biết 10 phút nhàm chán sắp tới tôi có thể vinh hạnh cùng cô vượt qua không? Hãy để 10 phút đồng hồ nhàm chán này không trở nên tẻ nhạt. Trên mặt người đàn ông Pháp viết đầy vẻ bất lực thôi được rồi, tôi thừa nhận trong khu vực viết chỉ còn dư mỗi chỗ này thôi. Úc đóa sững sờ, sau đó nở nụ cười. Lần đầu tiên cô gặp người bắt chuyện thú vị vậy đấy. Tiểu thư, bằng tất cả sự chân thành của tôi xin nói thẳng, cô cười lên quá đẹp là cô gái phương đông xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Đàn ông Pháp lãng mạn thích nói những lời ngon ngọt mà phụ nữ thích nghe. Búc đoá đương nhiên sẽ hào phóng chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình. Cảm ơn đã khen, mời ngồi. Người đàn ông cười ngồi xuống. Phó tư niên không muốn tên này ngồi lên người mình, đành phải đứng dậy nhường chỗ. Rất xin lỗi vì đã quấy dày thời gian mua sắm của cô, nhưng mà từ khi cô bước vào cửa hàng đến giờ tôi để ý thấy hình như cô đang có tâm sự phải không? Người phụ nữ xinh đẹp như cô vậy mà trong đôi mắt sáng như vì sao này lại ẩn chứa nét đau buồn. Là tên nào ngu ngốc để cho tiểu thư phải đau khổ như vậy? Úc đoá mỉm cười, không có, nguyên nhân là do tôi. Không thể tin được một người xinh đẹp như tiểu thư đây lại có nỗi lo lắng ư. Nhưng mà không sao cả, món bánh ngọt này có thể giải tỏa mọi thứ. Tên đàn ông đẩy miếng bánh ngọt mà nhân viên cửa hàng vừa mới bưng lên đến trước mặt Úc Đoá, tiểu thư có thể ăn thử bánh macaron này rồi lại uống một ngụm trà đen, tôi tin rằng các loại buồn phiền lo lắng kia sẽ bị đánh bại dưới vị giác của cô. Vẻ mặt say sưa của người đàn ông Pháp làm Úc Đoá bật cười, cô nếm thử một miếng bánh macaron, rồi lại uống một ngụm trà đen giải khát. Đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi tâm tình còn ủ rũ phiền chán đã trở nên vui vẻ thư thái hơn không ít. Giống như người đàn ông trước mặt này vừa nói, vị giác đã khiến cô vui vẻ hơn. Ừ, đúng là thế thật, có thể khiến cho cô vui vẻ, là vinh hạnh của tôi. Tôi tên Alex, không biết tôi có diễm phúc được biết tên tiểu thư hay không? Úc Đoá cười nói, tôi tên Úc Đoá. Úc Đoá, cái tên này thật đẹp, tôi nghĩ cả đời này cũng không cách nào quên được. Đàn ông Pháp luôn nổi tiếng với thiên tính lãng mạn và hài hước. Úc Đoá cùng Alex trò chuyện vui vẻ. Alex rất dí dỏm và có rất nhiều chủ đề nói mãi không hết. Điều khiển bầu không khí rất tốt, không làm úc đóa cảm thấy bị xúc phạm hay xấu hổ. Úc đóa bị anh ta chọc cho tươi cười, vẻ buồn bã âu sầu biến mất không chút thâm tích. Phó Tư Niên đứng một bên thâm trầm nhìn hai người này, răng hàm sắp bị mài nát vậy mà vừa rồi anh còn cảm thấy người phụ nữ này còn có chút lương tâm cơ đấy. Bây giờ xem ra lương tâm của người phụ nữ này vừa thấy xói ca đã vứt hết cho chó ăn rồi. Cuối cùng người phụ nữ này có chút tự giác hay không? Chồng của cô vừa mới chết chưa bao lâu đấy. Chồng vừa mới chết chưa bao lâu đã đi trêu chọc tên đàn ông khác cái này nếu ở cổ đại là đã bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước rồi đấy. Xin chào túi của ngài tôi đã gói kỹ rồi tổng cộng một vạn một ngàn hai trăm ạ. Nhân viên cửa hàng tiến tới đưa túi đã gói kỹ cho ốc đoá. Ánh mắt của cô thật tốt cái túi này là kiểu mới nhất năm nay. Màu lam rất hợp với cô, không biết tôi có vinh dự vì cô mà tính tiền không? Hai mắt phó tư niên nhắm lại, không biểu lộ cảm xúc đối với anh là một việc rất đơn giản. Nhưng sự tức giận kiểm dưới đáy mắt phó tư niên lại có xu hướng bùng phát. Cũng may là không ai thấy được anh Úc Đoá cười lấy ví ra cầm thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng. Cảm ơn vì sự hào phóng của anh, nhưng tôi vẫn nên tự trả tiền túi của mình. Anh ta cũng không kiên trì, sau khi quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng trả lại thẻ cho Úc Đoá. Chân thành cảm ơn tiểu thư vì đã cùng tôi trải qua 10 phút vui vẻ. Cho tôi mạo muội hỏi một câu, tôi có thể mời cô cùng đi ăn tối chung không? Tình một đêm, Úc Đoá nhíu mày cười nói, tôi cũng rất muốn ăn tối cùng một người đàn ông đẹp trai thế này, nhưng mà rất xin lỗi, tôi không có thời gian. Vậy thật tiếc quá, anh ta đưa một tấm danh thiếp cho Úc Đoá. Đây là danh thiếp của tôi, coi như kết giao bạn bè nhé. Úc Đoá cười nhận lấy, hữu duyên gặp lại. Không thể không nói, cùng đàn ông đẹp trai nói chuyện, đôi mắt được thỏa mãn, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Úc Đóa vừa ngâm nga hát một điệu nhạc dân gian vừa trở về khách sạn. Cô cầm danh thiếp của người đàn ông kia xem kỹ, chức vụ là giám đốc cấp cao của một tập đoàn nào đó, khá nổi tiếng. Tuổi trẻ soái khí, ưu tú tiền nhiều, gần như là một người đàn ông Pháp hoàn mỹ. Có thể thưởng thức nhưng không phải là món ăn của cô chuông cửa vang lên Úc Đoá thủy ý để danh thiếp xuống bàn, xoay người đi mở cửa, một trận gió lớn không biết từ nơi nào thổi qua, danh thiếp bị gió thổi xuống gầm giường rồi biến mất. chương 11, một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài phòng của Úc Đoá, người đàn ông mỉm cười với cô, giới thiệu cô Úc tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Là như thế này, tuần này là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của khách sạn. Tối nay, một bữa tiệc khiêu vũ sẽ được tổ chức ở tầng 1, tất cả khách của khách sạn sẽ được mời tham gia. Đây là thư mời của khách sạn, nếu cô có thời gian vào tối nay, cô có thể đến tham dự. Anh ta trân trọng gửi thư mời Úc Đoá nhận lấy, cảm ơn vì lời mời, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ tham gia. Đóng cửa, Úc Đoá mở tấm thiệp mời ra nhìn thoáng qua 8 giờ tối. Hiện tại là 4 giờ chiều, nếu cô tham dự bữa tiệc khiêu vũ cô còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Bữa tiệc có quy mô lớn như này, trước đây phó tư niên chưa bao giờ mang theo Úc Đoá tham gia. Phó tư niên tham gia các loại tiệc rượu, vũ hội, người phụ nữ của anh sẽ tham dự căn bản không cần Úc Đoá. Đối với chuyện này, Úc Đoá cũng không chất vấn phó tư niên như một người phụ nữ đang ghen. Thứ nhất, phó tư niên chắc chắn không hài lòng với những lời chất vấn của cô. Úc Đoá sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phá hoại mối quan hệ vợ chồng ân ái của anh. Thứ hai. Mục tiêu trong cuộc sống của cô là làm vợ của phó tư niên, chỉ cần phó tư niên không mang những nữ nhân đó về làm phiền cô thì cô có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao cô cũng không yêu anh, gặp mặt diễn kịch cô cũng không đòi hỏi phó tư niên quá nhiều. Úc đoá gọi cho khách sạn và hỏi những gì cần phải chuẩn bị để tham dự bữa tiệc khiêu vũ. Khách sạn có tuổi đời hàng thế kỷ với các dịch vụ hạng nhất đã nhanh chóng gửi cho cô một vài chiếc váy lễ phục để cô lựa chọn. Úc đoá chọn một chiếc váy hờ lưng gợi cảm sau khi thử qua cô cảm thấy rất thích hợp không xương của cô vốn đã rất mảnh khảnh bà vai thẳng tắp mượt mà xương quai xanh lõm xuống luôn thu hút ánh mắt của người khác dừng lại một hai lần mái tóc đen dài được vén qua một bên để lộ cánh cầu thiên nga mảnh khảnh tao nhã vẽ ra một vòng cung quyên rũ bóng lưng yểu điệu xương bướm tựa như muốn rang rộng bay lên vòng eo lại nhỏ không thể nắm chặt xinh đẹp không gì sánh bằng Úc đoá xoay người một vòng, chiếc váy xoay tròn vẽ ra một vòng cung nguyền truyền và quyến rũ, giống như một đóa hoa nở rộ. Ngoại trừ, lần cuối cùng cô tham dự bữa tiệc sinh nhật của bố Úc dường như đây là lần thứ hai cô mặc váy trong năm nay. Phó tư niên không thích cô ăn mặc quá lộng lẫy, đừng nói là trang phục gợi cảm như vậy, cho nên mùa hè mặc quá gợi cảm cũng sẽ bị nói. Nhìn mình trong gương, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp tất cả đều vô cùng quyến rũ. Xinh đẹp và quyến rũ Úc đoá chiều mến hôn mình trong gương, bảo bối em xinh đẹp như vậy, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người đàn ông không? Lời này không sai, bên cạnh cô cũng có một người đàn ông, bị nàng mê hoặc rồi. Úc đoá mặc lễ phục gợi cảm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên phó tư nhiên nhìn thấy. Không đúng, hẳn phải nói, trong khoảng thời gian này là lần đầu tiên anh gặp Úc đoá. Trong ấn tượng của anh Úc Đoá là một bông hoa rụt rè, mềm yếu, luôn phụ thuộc vào anh cô ôn nhu hiểu chuyện đơn thuần và nhút nhát dễ khiến người ta yêu thương. Từ lâu anh vẫn nghĩ rằng anh đã cho Úc Đoá một cuộc sống thích hợp nhất với cô. Giống như một đoá hoa dễ khô héo cần được bảo vệ, đặt cô trong nhà để chăm sóc anh cũng cho rằng Úc Đoá sẽ thích và hưởng thụ cuộc sống như vậy. Thế nhưng những gì Úc Đoá đã làm sau khi anh qua đời đã đảo ngược những định kiến trước đây của anh về Úc Đoá. Cô không hề yếu đuối, thậm chí còn rất kiên cường. Cô không hề nhát gan, thậm chí có thể nói là rất dũng cảm. Cô cũng không đơn thuần, cô có tâm cơ sâu sắc, nếu không cũng sẽ qua mắt lừa gạt được anh. Úc đoá giống như một con nhộng, ngủ thiếp đi 3 năm, sau khi anh chết cuối cùng cô phá kén thành bướm. Rực rỡ và quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Không sai, anh thừa nhận Úc đoá như vậy quả thật rất quyến rũ mê người cũng rất khiến người ta động tâm. Bất luận là vẻ bề ngoài hay là khí chất từ trong người cô tỏa ra, so với Úc Đoá 3 năm trước cô quả thực như thành người khác. Phó tư niên khẽ nhơ mắt trong đầu hắn một lần nữa nhớ lại cảnh tượng Úc Đoá trước đây giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh. 3 năm như một ngày cô ấy làm sao có thể giả bộ không có sơ hở. Nếu như không phải anh đã chết tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, đánh chết anh cũng sẽ không tin. Người cùng chăn gối với mình đã đeo mặt nạ 3 năm, lừa gạt anh suốt 3 năm, đùa giỡn với anh tận 3 năm. Anh thậm chí hoàn toàn không biết gì. Úc đoá em khá lắm. Úc đoá dùng mình ớn lạnh không rõ lý do. Bộ váy nhìn rất đẹp chỉ là có chút lạnh. 8 giờ tối Úc đoá đúng giờ cầm thư mời đến bữa tiệc khiêu vũ dưới khách sạn. Trước khi đi, nhìn vào chiếc nhẫn cưới còn đeo trên ngón áp út của mình. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, cô quay lại phòng tháo chiếc nhẫn cất vào hộp đựng Phó thư niên đã chết cô cũng không cần đeo nó chói bục mình. Đi xuống cầu thang đến hội trường vũ hội khiêu vũ. Còn chưa bước vào cô đã nghe thấy tiếng nhạc du dương trong hội trường. Úc Đóa đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ ở cửa. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua sau khi xác minh liền dẫn Úc Đóa vào hội trường. Trong hội trường có không ít người đến tụ tập thành nhóm 2-3 người tay cầm ly rượu nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn xung quanh phần lớn đều là người nước ngoài. Họ có mái tóc vàng óng ả cùng với sóng mũi cao. búc đoá không cảm thấy xấu hổ càng không thấy nhàm chán, một mình cầm ly cốc tay ngồi ở một góc nhỏ nghe nhạc nhìn những cặp đôi thanh nhã khiêu vũ. Phó tư niên ngồi đối diện cô, nhìn hai tay cô bắt chéo nhau, ngón cái vô thức xoa nhẹ ngón áp út mà ban đầu đeo nhẫn có một vết nông ở đấy. Wow, nhìn cô gái xinh đẹp này đi, vậy mà lại ngồi một mình ở đây, hội trường nhiều đàn ông như thế mà không phát hiện một bông hồng đang ngồi trong góc ả. Một thanh âm quen thuộc truyền đến Úc Đoá ngẩng đầu nhìn, là người đàn ông Pháp hôm nay gặp ở cửa hàng cao cấp kia. Alex, là tôi, cô Úc tôi rất vui khi gặp lại cô trong một đêm tuyệt vời như hôm nay. Alex đưa tay nắm lấy tay Úc Đoá cúi người hôn một cái như một con chuồn chuồn. Úc Đoá chấp nhận nụ hôn của Alex, làm sao anh lại ở đây? Tôi được mời đến khách sạn để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của khách sạn. Anh ta lịch sự đánh giá Úc Đoá. Với tất cả sự tôn trọng cô đêm nay rất đẹp không biết tôi có thể vinh dự trở thành người đồng hành cùng cô trong đêm nay không Bởi vì tôi thực sự không muốn nhìn thấy những người đàn ông khác mời cô Cô sẽ rất nhức đầu khi không biết làm thế nào để lựa chọn và tôi cũng muốn tận hưởng sự ghen tị của những người đàn ông khác Úc đoá thành công bị thu hút bởi tài ăn nói khéo léo của anh ta Alex anh có thường chọc ghẹo phụ nữ như vậy không Không không cô đã hiểu lầm Đây không phải là trêu đùa, mà là sự thật, là lời thật lòng của tôi. Chẳng qua những lời thật lòng này do một người đàn ông có ngoại hình đẹp trai nói ra, sẽ luôn cảm thấy là hoa ngôn xảo ngữ. Đây là thành kiến của phụ nữ các cô đối với đàn ông, luôn cho rằng đàn ông đẹp trai đều là lừa đảo. Ồ, phải không? Có vẻ như anh là một người đàn ông tốt. Tôi cho rằng về chuyện này, chỉ dựa vào lời nói sẽ không có sức thuyết phục. Trung Quốc có một câu nói, lộ diêu chi mã lực sự cửu kiến nhân tâm, cô Úc nghĩ thế nào? Úc đoá nhíu mày, chỉ mỉm cười không nói gì. Alex không tiếp tục chủ đề này, anh ta chuyển sự chú ý của mình sang tay Úc đoá, nhẫn của cô. Úc đoá mỉm cười, cất đi rồi. Con người luôn luôn phải nhìn về phía trước và không thể đắm mình trong nỗi buồn của quá khứ, phải không? Người phụ nữ thông minh, Alex nâng ly và uống một bụng với Úc đoá. Âm nhạc du dương vang lên, Alex đứng dậy, vươn tay về phía Úc đoá. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể có vinh dự cùng cô nhảy một điệu không? Úc đoá suy nghĩ một lát, sắc mặt phó tư niên so với đáy nồi còn đen hơn, áp suất không khí quanh người trượt giảm xuống, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ. Úc đoá dùng mình một cái, đặt tay lên lòng bàn tay Alex rồi cả hai đi về phía giữa hội trường. Là một khúc tango âm nhạc chậm rãi du dương, Úc đoá cùng Alex rất gần nhau, nhìn ra được Úc đoá có chút khẩn trương. Cô có thể nhảy, nhưng ba năm qua đã bỏ qua nó, cảm thấy hơi lạ. Nhưng Alex là một vũ công giỏi. Tango đối với anh ta như một bữa ăn thường ngày, có Alex dẫn dắt Úc Đoá dần dần thả lỏng, thả hồn theo nhịp điệu của âm nhạc thưởng thức sự quyến rũ của khiêu vũ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Nửa sau của nhạc thay đổi một cách tùy tiện, Alex và Úc Đoá động tác nhanh nhẹn, mỗi một nhịp đều rất vừa phải, nụ cười trên mặt Úc Đoá ngày càng rạng rỡ, cô như hoàn toàn giải phóng bản thân, sự tự tin cùng sự duyên dáng tao nhã khiến người ta không thể rời mắt. Ngày càng có nhiều người tụ tập ở giữa hội trường, trực tiếp ngăn cản hoàn toàn tầm mắt của phó tư niên. Âm nhạc kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều. Úc đóa cùng Alex mỉm cười, cảm ơn sự tán thưởng của khán giả rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thật không nghĩ tới cô có thể nhảy tango tốt như vậy. Tôi đã học nó trước đây, chẳng qua 3 năm nay không có cơ hội thể hiện mà thôi. 3 năm không có cơ hội khiêu vũ. Vậy thì tôi quá may mắn rồi, điệu nhảy đầu tiên sau 3 năm nay tôi lại vinh hạnh được làm bạn nhảy của cô. Nhưng mà tôi không hiểu cô nhảy đẹp như vậy, sao 3 năm nay lại chưa từng khiêu vũ lần nào sao? Úc đoá tiếp tục mỉm cười. Được rồi, việc này không nhắc tới nữa. Một người đàn ông xa lạ cầm ly rượu bước đến hỏi, không biết có Vinh dự có thể cùng cô gái xinh đẹp như cô nhảy một điệu không? Alex ở một bên từ chối thay mặt cho cô thực xin lỗi, cô gái xinh đẹp này chỉ nhảy với tôi tối nay. Người đàn ông nhìn về phía Úc Đoá, Úc Đoá cười cười coi như đồng ý với lời nói của Alex. Được rồi, buổi tối nay vui vẻ, Úc Đoá vốn tưởng rằng sau khi cô từ chối người đàn ông đó cũng không có người nào đến mở lời nữa. Nhưng không ngờ kể từ đó rất nhiều người đàn ông đều hỏi Úc Đoá có thể nhảy cùng họ hay không, hoặc là đưa danh thiếp cho cô. Cô cảm thấy rất phiền từ chối từng người một, xem ra ông trời vẫn quan tâm đến tôi, ít nhất cô đã nhận danh thiếp của tôi. Danh thiếp của Alex. Úc đoá đã uống 2 ly, đầu óc có chút mơ hồ Alex vừa nhắc tới, lúc này cô mới hoảng hốt nhớ ra cô để danh thiếp ở đâu rồi nhỉ? Sao cô lại không có ấn tượng gì về nó? Tôi thấy cô uống hơi nhiều cần tôi đưa cô về sao? Tuy rằng có chút say, nhưng Úc đoá vẫn duy trì được một chút sự tỉnh tào. Đàn ông Pháp rất lãng mạn vậy nên họ rất cởi mở với chuyện tình dục và cho rằng tình một đêm là điều bình thường. Úc đoá đứng dậy, không cần tôi có thể tự mình trở về. Đàn ông Pháp vừa lãng mạn vừa nhiệt tình, nơi này không thể ở lại lâu hơn được nữa. Khi đứng dậy, Úc Đoá không đứng vững, chân khuỵu xuống, ngã sang một bên. Phó tư niên vô thức đỡ lấy cô Úc Đoá xuyên qua thân thể anh, may chỉ ngã trên ghế sofa. Tôi vẫn nên đưa cô về phòng. Úc Đoá lắc đầu, vẫn khăng khăng không đồng ý, vẫy tay chào tạm biệt Alex. Alex cười bất lực trong khoảng thời gian này, ở Pháp anh ta gặp không ít những người phụ nữ nhiệt tình phóng đẳng, xinh đẹp mê người. Nhưng chỉ có Úc Đoá cẩn thận như thế anh ta là mảnh thú hay là một tai họa trốn tránh không kịp Nếu không phải vì Úc Đoá Alex thực sự phải tự hỏi có phải sức quyến rũ của mình không còn như xưa hay không Một bên ghế sofa mà Úc Đoá ngã dường như có thứ gì đó Alex nhặt lên đó là bông tai của cô Úc anh ta muốn trả lại bông tai cho Úc Đoá nhưng nhìn về phía trước đã không thấy bóng dáng của cô Alex mỉm cười và cất bông tai đi Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời nên có một món quà lưu niệm phải không? Sau khi nói lời tạm biệt với Alex, cô lảo đảo trở về phòng, phó tư niên trầm mặc đi theo phía sau. Cùng phó tư niên ở bên nhau 3 năm nay, Úc Đoá cơ bản chưa từng uống rượu. Nhiều nhất cũng chỉ là uống một ngụm rượu của anh quá đắng, quá nồng, vô cùng khó uống, cuối cùng lại phun ra. Tối nay Úc Đoá uống 3 chén, lúc uống không có cảm giác uống xong mới biết rượu có tác dụng chậm đầu óc mơ hồ, chỉ sợ nằm xuống thì là ngủ được ngay. Mang giày cao gót Úc Đoá lảo đảo lắc lư dọc theo đường đi, thỉnh thoảng dừng bước dựa vào tường xoa xoa cái chán choáng váng. Nhưng phó tư niên chỉ có thể nhìn cô đi theo phía sau cô. Thật vất vả mới trở về phòng Úc Đoá cũng không tẩy trang, cũng không thay quần áo, trực tiếp nằm xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dường như ngủ thiếp đi. Úc Đoá tỉnh dậy. Úc đóa nhíu mày, tựa hồ nghe được cái gì đó, cũng có lẽ là nghĩ đến cái gì đó, cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi sắp ngủ, tay tìm kiếm điện thoại di động trên đầu giường, ấn nút home, mí mắt cố gắng mở ra. 11 giờ, cô thấp giọng kêu lên, dì liên tư niên có lẽ lại đi xã giao bên ngoài, phiền cô nấu cho anh ấy chút canh giải rượu. Khi cô nói, mí mắt lại tranh giành nhau nhắm lại. Phó tư niên đứng bên giường, trầm mặc nhìn cô, một lúc lâu sau cô xoay người. Vỗ vỗ phần giường bên cạnh lẩm bẩm nói tư niên tắt đèn sáng. Cạch, đèn đã tắt, tư niên, ừm, sao giờ anh mới trở về. Nhớ uống can giải rượu, sau đó tắm rửa đi ngủ. Trường 12. Số lần úp đoá uống rượu có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì ít khi uống rượu cho nên căn bản không biết ba ly rượu tối qua lại mạnh như thế. Cô ngủ một giấc mê man đến 11 giờ hơn, tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên Úc Đoá dáng mở mắt ra, với tay lục lọi hai bên gối, mãi vẫn không tìm thấy gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ mãi vẫn không biết tối qua mình đã ngủ thế nào, điện thoại cũng bị ném vào một góc giường. Cầm điện thoại di động lên xem thì ra là dì liên. Úc Đoá tỉnh ngủ được 7-8 phần, cô khẽ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo hơn. Alo dì liên, cô nói xong một câu, giọng điệu vẫn như thường. Phu nhân, ngài đến Paris sao không gọi về một cuộc nào vậy? Dì Liên trách móc sáng sớm nay, tôi gọi cho ngài không bắt máy, ôi bùa cũng không trả lời. A tề vì lo lắng mà suýt chạy sang Paris tìm người rồi đó. Xin lỗi dì Liên, con không sao, chỉ là hôm kia đến nơi thì đã trễ lắm rồi. Con nằm ngủ một mạch nên không để ý tin nhắn, dì giúp con truyền lời lại với A tề một tiếng. A tề ai phu nhân, ngài tự gọi cho cậu ấy đi nói xong, dì liên lại nhịn không được mà lại nhảy, phu nhân, trước khi ngài rời đi đã hứa với tôi và A tề là mỗi ngày sẽ gọi điện thoại về báo tình hình mà thế mà bây giờ lại không nói một tiếng nào. Biết vậy lúc đầu nên để thêm một người đi theo bên cạnh ngài, một thân một mình bên đó lỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ chăm sóc cho ngài đây? Ngài lại không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi, ngài đây là muốn làm tôi tức chết sao? Úc đoá thành thật nhận sai, xin lỗi dì Liên con biết sai rồi, sau này ngày nào con cũng sẽ nhớ gọi điện về nhà. Dì Liên thở dài một hơi, bà nghĩ đến cảnh chỉ có Úc đoá một mình ở nước ngoài nên mới không khống chế được cảm xúc nói không suy nghĩ. Vậy sau này phu nhân không được quên nữa đó. Yên tâm đi ạ, không quên đâu mà. Cút máy xong Úc đoá tìm số điện thoại của A Tê, bất chợt thấy đau đầu. Cũng tại hôm qua uống quá nhiều nên cũng quên luôn việc này. Chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng là đã kết nối. A tề, tôi, Úc Đoá còn chưa dứt lời đã nghe một giọng nói lo lắng trả lời chị dâu chị không sao chứ. Tôi không sao, hôm qua có chút mệt nên không xem điện thoại Úc Đoá thở dài một tiếng, xin lỗi, để cậu và dì Liên lo lắng rồi. Không sao thì tốt rồi A tề thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không còn căng thẳng nữa, dì Liên dì rất lo cho chị, nếu có thời gian dành thì mỗi ngày chị hãy gọi cho dì ấy báo tình hình nhé. Ừm, tôi nhớ rồi. Tiếp sau đó là một sự im lặng đến nghẹt thở Úc Đoá ngập ngừng nói, nếu không có việc gì nữa tôi cúp máy đây. Được, sau khi cúp điện thoại Úc Đoá mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn, quăng điện thoại sang một bên rồi nằm ủnh lên giường. Chưa đầy 10 phút sau, ở ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Mới sáng sớm, đám người này điên rồi. Úc Đoá gắng gượng ra khỏi giường đi mở cửa, đập vào mũi là hương hoa hồng nồng đậm. Ngoài cửa là nhân viên khách sạn, bưng một bó hoa hồng to. Chào cô, đây là bó hoa hồng của anh Alex muốn gửi tặng cô. Úc đoá sững sờ một lúc mới phản ứng lại, cười nhẹ hỏi lại nhân viên, anh Alex chỉ định phải tặng cho tôi sao? Đúng vậy, anh Alex còn nói tối nay muốn mời cô cùng nhau ăn tối. Cảm ơn, tôi biết rồi. Úc đoá nhận bó hoa nặng chịu từ nhân viên tiện thể bơ ơ cho cậu ta một chút tiền. Đóng cửa lại, Úc đoá nhìn bó hoa một cách yêu sầu, không cần đếm số bông, nhìn thoáng qua chắc cũng biết 99 đoá. Kết hôn với phó tư niên 3 năm rồi, cô chưa lần nào được nhận một đóa hoa nào từ anh cả. Phó tư niên không biết lãng mạn nên mới không tặng đằng này cô và Alex chỉ mới quen nhau vỏn vẹn một ngày thôi. Anh ta không biết gì về cô vậy mà lại tặng một bó hoa hồng, nhìn dáng vẻ này hình như đang muốn công khai theo đuổi cô à. Đàn ông nước Pháp đều lãng mạn như vậy sao? Trong lòng Úc Đoá cảm thấy vô cùng bối rối. Cô chỉ đến đây để du lịch thôi, không nghĩ đến còn được xoái ca người Pháp để trong lòng. Tuy rằng xoái ca vừa lãng mạn vừa đẹp trai, cùng anh ta nói chuyện rất mãn nhãn và vui vẻ, nhưng Úc Đoá nghĩ kỹ lại, đừng nên chọc vào vị xoái ca người Pháp này thì hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối kéo theo sau. 36 kế chạy là thượng sách, Úc Đoá quyết định lập tức rời khỏi Paris trong hôm nay. 3 giờ chiều máy bay cất cánh, trước khi rời khỏi Paris cô điên cuồng mua sắm rồi gửi về nước. Đương nhiên cô đã cẩn thận sửa địa chỉ nhận thành căn biệt thự của phó tư niên. Vào lúc 3 giờ chiều, Úc đoá thả bồ câu của Alex, vội vàng thu dọn đồ đạc. Sau đó mãn nguyện ngồi lên máy bay, rời khỏi thành phố Paris nơi mà cô mới chỉ ở có 2 ngày, không mang theo một chút lưu luyến nào. Nơi tiếp theo là London nước Anh. Vừa hạ cánh trên tài khoản Weibo cuộc sống giàu có của phu nhân Hào Môn đăng một bài check in London. Đính kèm biểu cảm lè lưỡi nghịch ngợm thêm bức ảnh bầu trời trong xanh ở London kết hợp với đường phố phong cách Anh thoạt nhìn đã biết là đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài tâm trạng rất thoải mái. Bạn bè xung quanh Úc Đoá cũng đăng tấm ảnh 45 độ trụ ở gốc phố London, thêm dòng trạng thái buồn bã, bầu không khí của London giống hệt ngày mà cậu rời đi. Thật khiến người thở dài. Úc Đoá ở London 5 ngày, check in tại những địa điểm nổi tiếng. Nguyên bùa khí thế ngất trời, vòng bạn bè lại âm u buồn thảm. Sau đó bay qua phần lan xem cực quang, lại bay tới thành phố Venice mặc bộ bikini khoe thân hình gợi cảm. Chuyện này làm cho phó tư niên tức chết, ngay cả nghĩ tới anh cũng chẳng muốn nghĩ. Ở lại Venice vài ngày Úc Đoá bay qua Thổ Nhĩ Kỳ để đi khinh khí cầu, sau khi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đây thì cô lại bay qua Ai Cập để xem Kim tự Tháp. Thoáng cái đã ở nước ngoài hơn một tháng, bùa của Úc Đoá suýt nữa được chứng nhận thành vlager du lịch đạt hơn 50.000 người theo dõi. Tất nhiên, nhiều tháng bôn ba phiêu bạt giang hồ, dù cho Úc Đoá có cẩn thận chống nắng cách mấy cũng phải dám nắng vài phần. Phó tư niên không còn gì để nói nữa, anh không biết năng lượng nhiệt huyết của Úc Đoá lấy đâu ra. Cô có thể hào hứng đi du lịch một mình cả tháng trời, giờ vẫn còn rất hăng say vui vẻ. Sau khi xem xong kim thự tháp Úc Đoá cuối cùng cũng về nước. Lần này về nước cô không nói với ai cả tính tạo bất ngờ cho dì liên. Xuống sân bay đã là 4 giờ chiều, cô bắt taxi tới biệt thự lúc 5 giờ. Vừa xuống xe thì cô phát hiện trước cửa biệt thự có rất nhiều xe hơi đậu ở ngoài, biển số xe trông rất quen thuộc. Úc đoá bước vào nhà, dì Liên con về rồi nè. Trong phòng khách có tiếng nói chuyện không ngừng, một tiếng bước chân vội vàng đi về phía cô. Dì Liên chạy từ trong biệt thự ra, nhìn thấy Úc đoá, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, phu nhân. Sao ngài về lại không báo một tiếng cho tôi biết chứ? Không phải con đang muốn làm gì bất ngờ sao? Dì Liên nhìn gương mặt mỉm cười của Úc đoá, cặp lông mày sáng ngời, tinh thần so với một tháng trước đã tốt hơn rất nhiều. Bà lấy vali từ trong tay của Úc Đoá, về thì tốt rồi, ngài còn chưa ăn cơm phải không? Tôi sẽ làm cho ngài. Dì Liên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vào trong biệt thự với ánh mắt do dự. Sao vậy? Úc Đoá vừa bước vào hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót bước trên nền nhà cầm thạch tiết tấu theo nhịp không chút hỗn loạn nào. Úc Đoá nghe tiếng giày cao gót đã biết là của ai, cô im lặng đào mắt qua nhìn. Kiểu án, sao cô lại đến đây vậy? Người phụ nữ đứng trước mặt Úc Đoá mang một đôi giày cao gót, thân hình cao và cân đối. Trong sự ấn tượng của Úc Đoá, Kiều Án quanh năm đều mang những đôi giày hơn 5 cm không biết mệt mỏi. Trước giờ Úc Đoá trước mặt Phó Tư Nhiên là trong sáng nhút nhát, còn Kiều Án thì là một người phụ nữ gợi cảm gan dạ. Kiều Án là cánh tay đắc lực của Phó Tư Nhiên từ khi Phó Tư Nhiên thành lập công ty đến giờ. Cô ta luôn nhận mình là trợ lý của Phó Tư Nhiên, thay anh sắp xếp hết các công việc và lo bất cứ mọi chuyện trong đời sống. Bao gồm tất cả các chuyện trong công việc không cần biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cô ta đều có thể làm được hết. Ngay cả chuyện riêng tư cũng vậy có thể thay thế cả Úc Đoá cùng Phó Tư Nhiên tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ. Úc Đoá và kiểu án khác nhau ở chỗ, một người đối nội, một người đối ngoại. Úc Đoá biết rõ Phó Tư Nhiên rất tin tưởng cô ta. Tôi đến đưa di vật ở công ty của Phó Tổng. Di vật, Úc Đoá đi vào trong nhà, nhìn thấy phòng khách chất đầy đồ của Phó Tư Nhiên hơn nữa trong phòng còn có những vị khách không mời mà đến chú sao chú lại đến đây trông thấy ông chú úc đoá e rằng chuyện này không đơn giản ông ấy vì di sản đến cả việc để những người phụ nữ khác giả vờ mang thai con của phó tư niên cũng làm ra được lần này không biết lại có âm mưu gì ông chú nhìn thấy kiều án cũng không nói gì kiều án hiểu rõ gật đầu úc đoá là thế này hai hôm trước trong lúc tôi ở công ty dọn dẹp đồ của phó tổng thì tìm thấy một tờ di trúc của anh ấy Úc đoá cao mày lại di chúc, phó tư niên nhíu mày đến anh còn không biết mình đã lập ra tờ di chúc khi nào. Đúng vậy, kiều án đưa tờ di chúc ra cho Úc đoá, Nội dung của tờ di chúc tôi đã đưa qua cho luật sư kiểm tra tính xác thực. Đích thực là khi còn sống phó tổng đã lập ra. Úc đoá nghi ngờ nhìn tờ di chúc xem sơ qua những đoạn nhiều chữ, khi xem đến đoạn phân chia di sản, đột nhiên hiểu ra. Cô còn thấy lạ, sao hôm nay ông chú lại tới đây với dáng vẻ như một vị đại gia như thế? Thì ra trong tờ di trúc của phó tư niên có ghi, vì cảm ơn công nuôi dưỡng ông chú, 30% tổng tài sản truyền cho ông ta, 30% cho cô, 10% cho A tề, đối với 30% còn lại. Để lại cho kiều án, Úc đoá ngước mặt lên nhìn về phía kiều án, thành thật mà nói, phó tổng để lại cho tôi 30% tài sản thừa kế của SNS ấy, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Ông chú cũng thở dài một tiếng, chú biết ngay mà tư niên không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa, nó còn nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của chú đây thật không uổng công mà. Đóa đóa con nhìn kỹ mà xem, nếu như không có gì sai sót, thì qua hai ngày nữa hãy tìm luật sư giải quyết chuyện di chúc này nhé. Kiểu án cầm tờ di chúc lật qua lật lại, nở một nụ cười mỉm, chú à, cháu thấy úc đoá chắc cũng cần chút thời gian để đi chứng thực tờ di chúc xem có phải thật không, hay là qua hai ngày nữa chúng ta lại đến được đoá đoá à hai ngày này con cứ cầm tờ di trúc đi kiểm định xem ngày khác chú lại đến rất là tốt bụng chừa cho úc đoá thời gian đi kiểm định di trúc phó tư niên nhìn chằm chằm tờ di trúc úc đoá đang cầm trên tay anh là người trong cuộc đương nhiên biết rõ tờ di trúc này là thật hay giả chỉ là anh không nghĩ tới người mà anh luôn xem trọng như kiều án lại có gan làm giả tờ di trúc sao bọn họ dám Sau khi Kiều Án và ông chú rời đi, Úc đoá buồn bã quay về phòng, dì Liên cũng không dám khuyên cô, dẫu gì chuyện này cũng là chuyện lớn. Ngài Phó lập di trúc vậy cũng đúng, từ nhỏ ông chú đã nuôi nấng ông ấy trưởng thành, đưa một phần di chúc cũng không phải là sai, nhưng mà sao lại có thể cho người ngoài di sản như vậy? Và lại còn bằng với phần di sản mà phu nhân nhận được chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nhìn phu nhân như thế nào? Dì Liên biết rõ tuy cái cô kiểu án này chỉ là trợ lý của phó tư niên, nhưng bà là người từng trải, sao lại không nhìn ra cô ta đang nghĩ cái gì chứ? Ông chủ đối xử tốt với phu nhân như vậy, cái cô kiểu án kia không lẽ là đang muốn phu nhân phải chịu uất ức sao? Dì Liên đứng ngoài cửa phòng Úc Đoá một lúc, sau đó mới thở dài rời đi. Đồng thời trong phòng Úc Đoá cũng thở dài một hơi rồi nhìn tờ Di Trúc không biết thật giả ra sao? Nếu như tờ di trúc này là giả thì sao kiều án lại dám đưa một tờ di trúc giả để cô kiểm định được vậy thì cô ấy nhất định đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết cả rồi. Nhưng nếu như tờ di trúc này là thật, búc đoá cầm tờ di trúc trên tay trực tiếp rơi nước mắt. Mình không còn là phú bà trục tỷ nữa rồi sao? mười 13, 2 tháng trước phó tư nhiên đã gặp nạn trên một chiếc du thuyền cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể cũng không có ai nghĩ rằng anh đủ may mắn để thoát khỏi kiếp nạn đó. Không tìm thấy thi thể cũng tức là còn hy vọng. A tề ở trên đại dương manh mông tìm kiếm suốt một tháng trời, đến cuối cùng cũng không có chút manh mối nào nên đã bỏ cuộc xây dựng một ngôi mộ cho anh. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã hai tháng, A tề đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có người gõ cửa A tề lấy lại tinh thần, mời người kia vào văn phòng. Một người đàn ông mặc vest bước vào cuối đào ù ghé vào tay cậu nói vài câu, vẻ mặt A tề lập tức trở nên nghiêm túc là thật sao? Là thật ạ? A Tề không nói một câu nào, vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ cánh cửa văn phòng đột nhiên có người mở ra. Kiều Án mang đôi giày cao gót đi vào trong, đưa mắt ra hiệu cho người kia rời đi. Đóng cửa lại, A Tề nhìn về phía Kiều Án thấp giọng nói, "Chị Kiều chuyện bản di chúc là thế nào?" "Đã biết rồi à?" Kiều Án ngồi xuống đối diện A Tề, cô ta rút một điếu thuốc từ trên bàn trà ra, châm thuốc rồi thuần thục hút một hơi. Làn khói mịt mờ Kiều Án kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay cười. Nếu đã biết rồi, thì tôi cũng không quanh co với cậu nữa. Phó tổng để lại cho cậu 10% di sản, tính ra thì chắc cũng 2 tỷ, cứ giữ lấy đừng chê. A tề im lặng nhìn kiểu án, hồi lâu mới hỏi lại, là thật sao? Thật cái gì? Di chúc là thật sao? Kiểu án nhìn cậu một cái, cầm điếu thuốc hút thêm hai hơi rồi ấn vào gạt tàn thuốc tắt lịm. Tờ Di chúc là thật, chính tôi đã tìm thấy ở trong kết sắt ở văn phòng phó tổng đó, phòng công chứng và luật sư cũng đã xác nhận rồi. A tề không dám tin, không thể nào anh ấy không thể nào lập một tờ di chúc như thế này được. Tại sao lại không thể, là cậu cảm thấy 30% di sản đó anh ấy không có khả năng truyền cho tôi phải không? Ý tôi không phải thế, Kiều án cuối đầu cười, cậu ở bên anh của cậu bao lâu rồi? 5 năm, 5 năm còn tôi đã ở cạnh anh ấy 7 năm rồi, vào lúc anh ấy thành lập công ty tôi vẫn luôn đảm nhận vai trò trợ lý. Phó thị được như ngày hôm nay đều là nhờ vào phần công lao của tôi trong đó, vậy tại sao cậu lại nghĩ phó tư niên không thể cho tôi 30% di sản chứ? Nhưng mà anh tôi vốn dĩ không yêu cô, mấy năm nay anh ấy cũng nói rất rõ với cô rồi, những thứ đáng thuộc về cô thì một phần cũng không thiếu. Vậy tại sao trên di trúc lại còn cho cô thêm 30% di sản? Có lẽ câu vốn dĩ không yêu cô đã kích động đến kiều án, cũng có thể là điều khác kiều án lập tức thay đổi sắc mặt. Không yêu tôi. Anh ấy không yêu tôi không lẽ lại đi yêu cái cô Úc Đoá kia sao? Tất nhiên là yêu chị dâu rồi. Yêu, kiểu án giống như là đã nghe thấy một câu chuyện hết sức nực cười. Tôi nghĩ chắc là cậu còn nhớ lý do mà tư niên kết hôn với Úc Đoá, bởi vì một lần đi xã giao mà anh ấy đã uống say, sau đó mơ màng ngủ với Úc Đoá một đêm. Mà trước đó bọn họ đến mặt còn chưa biết người không quen không thân mà cậu lại nói với tôi anh ấy yêu Úc Đoá. Yêu cái khỉ gì cơ? A Tề trầm giọng nói, đúng, lúc đầu anh cả có thể không thích chị dâu, nhưng bọn họ đã chung sống với nhau 3 năm rồi. 3 năm, 3 năm thì tính là cái gì chứ? Tôi và tư niên quen nhau 7 năm rồi. Thật không hiểu nổi, anh ấy có thể lấy người mà bản thân mình còn không yêu, vậy tại sao lại không lấy tôi chứ? Hốc mắt Kiều án đỏ lên, nói hết nỗi lòng mà mấy năm nay bản thân phải chịu. Những năm nay tôi đều cho mình là bạn gái của anh ấy, cùng anh tham gia các bữa tiệc rượu lớn nhỏ. Tôi học cách uống rượu, học cách hút thuốc, vì anh mà lo chua toàn mọi thứ. Còn ốc đoá thì sao? Ngoài gương mặt ra, cô ta còn biết làm cái gì? Cô ta xứng với anh ấy sao? Tôi vì thư niên nỗ lực nhiều như vậy, tôi không xứng đáng được nhận tài sản của anh ấy sao? A tề bình tĩnh lại kiều án, cho dù cô có đi theo anh cả bao nhiêu năm đi chăng nữa, ở trong lòng của anh ấy, cô mãi mãi chỉ là người trợ lý mà thôi. Cô nói những điều này là do bản thân tự cảm thấy thế, anh ấy cũng đã nói rõ ràng với cô là không thể rồi. Trước giờ anh cả chưa từng cho cô hy vọng, là trợ lý của anh ấy, cô cùng anh ấy tham gia các bữa tiệc rượu lớn nhỏ là chuyện bình thường. Bởi đó là trách nhiệm của một người trợ lý như cô nên làm Anh cả cũng từng hỏi cô, nếu không muốn thì có thể chuyển sang bộ phận khác là chính cô từ chối mà. Là do cô đang cố chấp một chuyện viễn vông, lại còn mơ mộng một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Hơn nữa anh ấy cũng đã cho cô một mức lương rất cao, cô không có tư cách chỉ trích những việc này, anh ấy không có lỗi với cô. A tề trầm lặng nhìn kiểu án, bởi vậy đối với anh cả cô chỉ là cấp dưới mà thôi, khi lập di chúc ai lại để cho cấp dưới của mình 30% tài sản cơ chứ. Kiểu án nghe xong, lòng bàn tay siết chặt cô ta quay người sang chỗ khác hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Sau đó nháy nháy mắt thở dài một hơi, đôi mắt đỏ hoe lập tức trở về trạng thái bình thường, lại xoay người qua nhìn A tề. Cho nên cậu nghĩ tờ di trúc này là giả sao? A tề nói thẳng, tôi không nghĩ tờ di trúc này là thật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Hiểu án ở cạnh phó tư niên suốt 7 năm có thể nói là nhìn A tề lớn lên cô ta biết có thể A tề không muốn nhận hai tỷ di sản cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô ta lại không nghĩ là A tề sẽ cố chấp đến vậy. Tôi nghĩ tờ di trúc này là thật hơn nữa cũng đã xác minh thật giả rồi. Nếu cậu cho là giả. Thì hãy chứng minh đi, sau đó mang chứng cứ đến trước mặt tôi. Kiều án nói tiếp nhưng cậu phải nhớ rõ tư niên đã chết rồi, hai tỷ này là cơ hội duy nhất của cậu. Hai tỷ là số tiền lớn đến mức có thể cả đời cậu cũng kiếm không ra. A tỷ bất động thờ ơ, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ vào. Nói xong kiều án mang theo đôi giày cao gót rời khỏi phòng làm việc của A tỷ. Bên trong biệt thự của phó gia búc đoá đang rất tỉ mỉ thậm chí còn lấy luôn cả máy tính để tính số tài sản mà cô nhận được lúc trước luật sư hoàng từng nói tổng di sản của phó tư niên là hai mươi tỷ bây giờ cô chỉ thừa kế có ba mươi di sản tức là chỉ có sáu tỷ từ hai mươi tỷ xuống sáu tỷ cách nhau tận 14 bốn tỷ lòng cô đau như vừa bị cắt mất một miếng thịt vậy nhưng mà vẫn ổn ít nhất bây giờ cô vẫn là phú bà chục tỷ hai tháng của phú bà chục tỷ Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu lại lan truyền ngàn dặm Lúc Phó Tư Niên còn sống, Lập Di Trúc đưa 30% tài sản của mình cho Kiều Án, chuyện này mà đồn ra ngoài thật khiến người khác phải kinh ngạc. Kiều Án mặc dù đã ở cạnh Phó Tư Niên 7 năm, nhưng thân phận của cô ta đến cùng cũng chỉ là một người trợ lý nho nhỏ. Có ai sau khi chết để lại 30% tài sản của mình cho trợ lý chứ? Nếu như không phải Phó Tư Niên bị điên, vậy chỉ có thể hiểu là Phó Tư Niên và Kiều Án có quan hệ không bình thường. Nói như vậy, lời đồn đôi vợ chồng phó tư niên và Úc Đoá ân ái, nói không chừng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy sự hời hợt mà thôi. Sao lại có chuyện đang sống vui vẻ với vợ lại lặng lẽ đi lập di chúc cho người phụ nữ khác tận 30% di sản cơ chứ? Tức chết đi được cái tên phó tư niên ngu ngốc kia. Dám cho người phụ nữ khác 30% di sản. Tận 6 tỷ lận đó, Úc Đoá tức đến mức muốn đập tường. Không thể cho ít hơn chút sao. Phó tư niên nhìn người phụ nữ này tức giận đến mức ăn cơm cũng nuốt không trôi, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Người phụ nữ này thật đúng thật là yêu tiền như mảng. Di trúc là giả đó. Cô không thử động não nghĩ thử sao. Tôi đần độn đến vậy sao? Úc đoá trời to, đồ đần độn. Đầu phó tư niên quay mồng mồng, đột nhiên cảm thấy đau dữ dội. Chuông điện thoại reo lên, Úc đoá nhìn thì thấy ngô dương gọi tới úc đoá hơi do dự giữa việc nhận hay không nhận cuộc gọi một chút cuối cùng cô vẫn chọn nhận ngô dương tìm em có việc sao trong điện thoại ngô dương nói một cách chậm rãi chuyện của em anh nghe nói hết rồi nhanh đến vậy sao kiểu án mới tới đây tối qua nay đã truyền đi nhanh đến vậy sao em không sao chứ em sao trong lòng úc đoá đau muốn chết đi nhưng vẫn cắn răng trả lời em có thể có chuyện gì được ngô dương hít một hơi sâu như thể đang cố nén cảm xúc lại Đóa đóa em đừng đắm chìm trong giấc mộng mà phó tư niên tạo ra nữa anh ta có thể cho người phụ nữ khác 30% di sản là chứng minh anh ta không hề yêu em rồi. ngô Dương anh không hiểu không phải như vậy đâu trong chuyện này nhất định. ngô Dương ngắt lời cô em đừng tin phó tư niên nữa anh là đàn ông nên anh hiểu rõ đàn ông nghĩ gì nếu như thật lòng yêu em thì anh ta sẽ không đối xử với em như vậy. Anh biết năm xưa là do anh trẻ con không có trách nhiệm, nhưng bây giờ em hãy tin ở anh, anh có thể cho em một tương lai hạnh phúc ít nhất anh cũng sẽ không gạt em giống tên phó tư nhiên, em có thể tin anh một lần nữa không? Úc đoá trầm mặc hồi lâu rồi thở dài. Ngô Dương cảm ơn anh, anh để em suy nghĩ được không? Em cần yên tĩnh chút, được anh đợi em, anh sẽ luôn luôn chờ em. Hai câu này luôn vang vẳng bên tai, Úc đoá xém chút nữa đã động lòng rồi. Chỉ có Ngô Dương, anh ấy không cần biết mình có tiền hay không. Anh ấy chỉ quan tâm mình chính là bản thân mình là được xem ra anh ấy là thật lòng yêu mình rồi. Úc đóa cúp điện thoại trong lòng lo lắng tự mình nói chuyện với điện thoại, anh ấy tốt như vậy, mình không thể tổn thương anh ấy được. Phó tư niên nghiến răng, Úc đóa gọi điện thoại cho luật sư Hoàng hỏi chuyện di trúc. Luật sư Hoàng nói với cô rằng, bởi vì chưa tìm thấy thi thể của phó tư niên. Xem xét từ góc độ của pháp luật phó tư niên vẫn chưa tính là đã chết cho dù Di Trúc có là thật thì trong vòng 2 tháng này cũng không thể thực hiện việc phân chia tài sản cho nên bọn họ vẫn còn thời gian 2 tháng để làm rõ chuyện Di Trúc này rốt cuộc là như thế nào. Nghe luật sư nói vậy, trong lòng Úc Đoá cũng an tâm phần nào. Đột nhiên đôi mắt cô sáng lên, dường như Úc Đoá đã nghĩ ra được điều gì đó, hỏi luật sư Hoàng, vẫn còn một việc tôi muốn hỏi ngài, liên quan đến chuyện Di Sản. Hiện tại di sản của tư niên vẫn chưa thể tiến hành phân chia thực ra tôi muốn hỏi là nếu như bây giờ tôi tiêu xài một khoản tiền, số tiền đó trong hai tháng tới khi thực hiện phân chia tài sản có tính là của tôi không? Sợ luật sư Hoàng không hiểu Úc đoá ra một ví dụ. Đại loại là như này, hiện tại di sản có 20 tỷ, 2 tháng sau tôi có thể nhận được 30% tài sản cũng tức là 6 tỷ, nhưng hiện tại nếu tôi dùng hết 100 triệu, 2 tháng sau khi thực hiện phân chia tài sản, thì 100 triệu đó có tính là của tôi không, tức là tôi chỉ nhận được 5,9 tỷ. Luật sư Hoàng nghe xong liền cười lớn. Phó phu nhân, bây giờ phó tư niên vẫn chưa tính là đã chết chỉ là mất tích tiền của phó tổng, đương nhiên ngài vẫn có thể tiêu xài rồi. Cho dù 2 tháng sau, Phó Tổng bị nhận định là đã chết đi thì trong lúc thực hiện việc phân chia tài sản, số tài sản được phân chia sẽ tính là của 2 tháng sau. Nếu bây giờ ngài tiêu xài tiền, sẽ không bị tính đâu. Úc đoá đã hiểu ra. Được tôi đã hiểu rồi, cảm ơn luật sư Hoàng. Cúc điện thoại xong, tinh thần Úc đoá sôi sục Trong 2 tháng này, cô muốn dùng bao nhiêu thì dùng, dùng càng nhiều thì nhận được càng nhiều, không thể để tiện nữ kiều án kia chiếm hời được. mười 14 Có thể làm gì với 20 tỷ nhỉ? Úc đoá lấy máy tính ra tính thêm lần nữa, 20 tỷ cho A tề 2 tỷ cậu ấy vẫn luôn một mực trung thành với phó tư niên nhưng mà 2 tỷ này so với 2 tỷ của phó tư niên cho hắn thì có gì khác biệt đâu, cậu ta cũng đâu phải tên ngốc chắc chắn sẽ lấy 2 tỷ này rồi. Tài sản của tập đoàn phó thị chắc cũng nằm trong 2 tỷ này, không biết chiếm được bao nhiêu cổ phần. Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động ánh trăng lạnh lẽo như nước. Úc đoá ngắp một cái tay vuốt ve cái cổ đang đau nhức. mắt cô nhìn về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim giờ chỉ đúng 11 giờ. Úc đoá bước lên giường chuẩn bị đi ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dưới ánh đèn lờ mờ cô bỗng thấy bóng người đứng ở cửa. Trước kia vì để thể hiện trọn vẹn con người rụt rè và sợ hãi của mình trước mặt phó tư niên, kể cả các chi tiết nhỏ như mỗi đêm đi ngủ cô đều không dám tắt đèn. Chỉ cần phó tư niên trở về và ngủ cùng mình, cô sẽ ôm chặt eo của anh không chịu buông nhìn thấy bóng người ngoài cửa úc đoá giật mình bật dậy cô ôm lấy cái gối sững sờ nhìn ra cửa trong lòng hoảng hốt ai vậy bóng người kia không hề lên tiếng ai ở đó đừng giả thần giả quỷ nữa úc đoá hét to để tiếp thêm dũng khí cho bản thân ra đây đi úc đoá giận dữ mà la lên người đó rốt cuộc cũng nhúc nhích chầm chậm bước ra thân hình cao giáo thẳng tắp gương mặt sắc bén người này cho dù có chết úc đoá cũng không thể quên được là phó tư niên Phó phó tư niên, Úc đóa tay run như Parkinson, thậm chí lời nói cũng không lưu loát anh anh anh anh không phải đã đi đầu thai rồi sao. Phó tư niên nhìn cô chằm chằm không chấp mắt Úc đoá ôm lấy cái chăn mà lùi lại. Từ niên tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, xuất hiện một đôi tay mềm mại quyến rũ từ đằng sau khoác lấy cánh tay của phó tư niên. Kiểu án từ trong bóng tối bước ra, dựa vào người phó tư niên một cách thân mật giống như đang ra oai với cô, người đàn bà này sao lại ở đây, sao không đuổi cô ta đi đi. Khi nhìn thấy kiểu án dựa chặt vào người phó tư niên, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được. Phó tư niên ừ một tiếng, đằng sau xuất hiện hai người đàn ông mặc Âu phục tiến đến kiểm lấy tay trái và tay phải của Úc Đoá, lôi cô xuống giường. Đợi đã, các người làm gì vậy? Làm gì sao? Đây là nhà của tư niên, người ngoài như cô lại ngủ trên giường của tôi và tư niên, không biết xấu hổ à? Cô và tư niên... Úc Đoá trợn mắt nhìn Kiều Án, tôi là vợ hợp pháp của Tư Nhiên, cô mới là người không biết xấu hổ đó. Kiều Án nhìn Úc Đoá một cái, đưa vẻ mặt cực kỳ tủi thân nhìn về phía Phó Tư Nhiên, "Tư Nhiên, cô ta mắng em." Phó Tư Nhiên nhìn Úc Đoá với ánh mắt đầy sự chán ghét, ghê tởm, ôm lấy Kiều Án vào lòng, giọng điệu lạnh lùng, ném cô ta ra ngoài. Hai tên mặc đồ Âu phục liền kéo Úc Đoá đi, ném ra ngoài cửa biệt thự. Kiều Án đứng trước cửa, nắm lấy tay phó tư niên, diễu võ dư ngoài nhìn cô, sau này cô và phó tư niên không còn chút quan hệ nào nữa còn về tài sản của phó tư niên từ ngày hôm nay cũng là của tôi hết. Bộ dạng ra dáng nữ chủ nhân nhà họ phó của cô ta làm Úc Đoá tức đến miến răng. Còn những bộ quần áo túi sách mà cô mua từ nay cũng là của tôi ha ha ha ha. Trong đầu Úc Đoá chợt hiện ra bốn chữ, nghèo rất mồng tơi. Không thể nào, phó tư niên anh ra đây cho tôi, nói chuyện rõ ràng xem nào. Cô tỉnh lại đi tư niên không muốn gặp cô đâu, cô lừa anh ấy lâu như vậy còn muốn đoạt tài sản của anh ấy. Nằm mơ đi, kiểu án căn dặn người trong biệt thự sau này không được phép cho người đàn bà này bước vào đây, nghe rõ chưa? Người hầu xếp thành hai bên, nhìn về phía kiểu án cung kính nói, vâng thưa phu nhân. Đùng một tiếng, cửa đã đóng lại. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt úp đoá ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng, di sản trục tỷ của cô không còn nữa, giờ cô đã nghèo rớt mồng tơi. Úc Đoá đứng dậy đập cửa, cái tên Phó Tư Niên khốn nạn kia. Anh vậy mà lại đi kiếm người phụ nữ khác. Bóng đêm bao quanh, Phó Tư Niên bị một tiếng khóc nức nở đánh thức. Lúc mở mắt ra nhìn, anh thấy Úc Đoá nằm bên cạnh nhắm chặt hai mắt hồ hấp trở nên rồn rập dường như là đang gặp ác mộng. Phó Tư Niên vô thức đưa tay ra, muốn ôm Úc Đoá an ủi vài câu nhưng lại bị ôm hụt. Nhìn thấy cơ thể của mình xuyên qua cánh tay của Úc Đoá thì anh mới giật mình sửng sốt hồi lâu. Lúc trước Úc Đoá cũng từng gặp ác mộng, mỗi lần như vậy kiểu gì cũng tỉnh giấc ôm chặt anh run dày sợ hãi, lúc đó anh sẽ ôm lấy Úc Đoá vào lòng rồi an ủi cô. Đừng sợ, Phó Tư Niên nói một cách ấm áp anh ở đây. Lời nói của Phó Tư Niên làm cho Úc Đoá cảm thấy an lòng hơn rất nhiều, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tên Phó Tư Niên khốn nạn kia, anh vậy mà lại đi tìm người phụ nữ khác. Phó tư niên giật mình, biết cô vẫn đang nằm mơ nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng anh có người phụ nữ khác từ khi nào vậy. Úc đoá lẩm bẩm: tài sản của em anh không được cho kiều án. Được không cho đều là của em hết. Bàn tay muốn lau nước mắt cho cô bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Anh không thể đuổi em đi được phó tư niên không biết phải làm sao, rốt cuộc em nằm mơ thấy cái gì vậy. Phó tư niên sau này em sẽ không gạt anh nữa đâu. Phó tư niên cười mỉa mai, em cũng biết không nên lừa anh à. Cô tự lầm bầm, anh không yêu em tại sao lại trách em lừa dối tình cảm của anh chứ? Phó tư niên hơi giật mình, đã kết hôn với Úc Đoá 3 năm, anh quả thật đã bị Úc Đoá lừa rồi. Anh cứ tưởng người phụ nữ này yêu anh thật lòng thật dạ anh không ngờ đến những điều đó chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà để cho cô mơ thấy anh với Kiều Án nghĩ lại, cô cũng đã hiểu lầm rồi. Anh cũng nhận ra mình giải quyết chuyện của Kiều Án thực sự là không ổn. Úc đoá bừng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên chán, lấy tờ di trúc của kiều án ở đầu giường mở ra xem, nhịp tim tăng lên, mơ hồ nhìn về tứ phía. Trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có một mình cô. Vừa nãy là nằm mơ sao? Cô lấy tay kéo má của chính mình. A, đau quá, quả nhiên là đang nằm mơ, hồi tưởng lại giấc mơ Úc đoá tức giận òa khóc miệng không ngừng mắng, phó tư niên khốn kiếp. Trong giấc mơ cũng ức hiếp cô, phó tư niên. Sau một đêm mất ngủ, Úc Đoá ngủ không đủ giấc dẫn đến ngày hôm sau tinh thần không được phấn chấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dì Liên bưng bữa sáng lên cho Úc Đoá, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cô, bà rất lo lắng, nhưng bà là người ngoài, có một số lời không thể nói với được dì Liên nhìn lên di ảnh của phó tư niên với ánh mắt của trách. Ông chủ cũng thiệt là, sao lại lú lẫn đến như vậy chứ, tài sản quan trọng như vậy lại để cho người ngoài, đây không phải là đang cố ý tổn thương đến phu nhân sao? Phu nhân, bà Úc đến rồi. Trong lòng Úc đóa bỗng trột giả. Cũng đúng thôi, chuyện tốt không đến cửa chuyện xấu truyền nghìn dặm. Phó tư niên để lại 30% di sản cho một người phụ nữ chẳng liên quan, chỉ sợ đã sớm truyền đi khắp nơi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà Úc ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt. Úc đóa đầy gì liên ra, ngồi bên cạnh cười hỏi, sao vậy? Sao vậy? Bà Úc hỏi ngược lại con còn hỏi mẹ sao vậy? Mẹ hỏi con, chuyện gì chúc là sao đây? Búc đoá miễn cưỡng cười nhẹ còn xảy ra chuyện gì được sao? Bên cạnh tư niên có một trợ lý đã theo anh ấy 7 năm rồi cũng có thể anh ấy cảm thấy cô ta. Theo 7 năm rồi, cho nên phải để lại 30% di sản cho cô ta sao? Bảo cười lạnh từ xưa đến nay còn có bao giờ thấy người đàn ông nào lại đem 1 phần 3 tài sản để lại cho người phụ nữ không thân không thích không? Mẹ! Bà Úc tức giận đến không kiềm được, đừng gọi tôi là mẹ tôi nói cho chị biết cái cô trợ lý kia chắc chắn là nhân tình của phó tư niên, nếu không thì chồng chị sao lại có thể để di sản cho cô ta chứ? Phó tư niên nghiến răng, bực bội nói, vậy sao không thử nghĩ xem tờ di chúc kia có phải giả hay không chứ? Úc đoá ủ rũ không lên tiếng. Bà Úc thở dài, nắm lấy tay của Úc đoá, đoá đoá, bây giờ con đã nhìn thấy bộ mặt thật của phó tư niên chưa? Mẹ đã sớm nói với con rồi. Cái tên phó tư nhiên này không phải là loại người tốt lành gì, không đáng để con yêu cậu ta đâu. Ba năm trước chỉ vì cậu ta say xỉn mà mẹ đã nhìn ra con người cậu ta rồi. Nhắc tới chuyện ba năm trước trong lòng Úc Đoá cũng rất mơ hồ, lập tức nhíu mày nói, mẹ nhắc đến chuyện quá khứ cũng không có ý nghĩa gì. Được không có ý nghĩa thì mẹ không nhắc nữa, một lát nữa con theo mẹ về nhà. Về nhà. Bà Úc chỉ vào di ảnh của phó tư niên, cậu ta đã đối xử với con như này rồi con còn muốn tiếp tục ở quá canh nhà sao. Đi về với mẹ, ngày mai mẹ sẽ cho con đi xem mắt con gái mẹ đẹp như vậy, lại còn chi thức hiểu lễ nghĩa, nhất định sẽ kiếm được một người tốt hơn phó tư niên. Thật ra tư tưởng của bà Úc vẫn là tư tưởng của thế hệ trước. Luôn cho rằng con gái của mình nhất định phải tìm được một người đàn ông tốt bằng không sau này sẽ cô độc đến già mất. Như vậy thì quá đáng thương rồi. Mẹ không cần đâu con tạm thời vẫn chưa muốn. Chuyện này con đừng cứng đầu cố chấp với mẹ con không muốn đi xem mắt cũng được mẹ cảm thấy Ngu Dương cũng không tồi về sau con có thể cùng nó qua lại nhiều hơn. Quả nhiên chủ đề thúc giục kết hôn này dù có ở đâu cũng không lỗi thời. Nhưng mà Ngu Dương lại quá tốt anh ấy không giống những người khác coi trọng tài sản của cô cô không thể hại anh ấy được. Mẹ quên chuyện Ngu Dương đi dù gì cũng đã qua 3 năm con với anh ta cũng không còn gì nữa rồi. Bà Úc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, không còn ý nghĩa gì rồi. Úc đóa gật đầu chuyện tình cảm nên là hai bên tình nguyện. Bà Úc cười lạnh, đừng nhắc đến việc hai bên tình nguyện với mẹ, năm đó con với phó tư nhiên kết hôn, con cũng tình nguyện sao? Lại nhắc đến phó tư nhiên rồi, Úc đóa giữ yên lặng không nói lời nào. Thôi được rồi, con không thích mẹ cũng không ép, nhưng con phải hiểu là phó tư nhiên không phải loại người tốt đẹp gì, con cứ ở bên cậu ta thì thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Qua hai ngày nữa con tham gia đêm hội từ thiện với mẹ, đừng ở trong nhà mãi, quen biết thêm nhiều người thì cũng tốt mà phải không? Đêm hội từ thiện, tóm lại đến lúc đó con cứ đi cùng với mẹ là được. Vâng, cuối cùng cũng tiễn được bà Úc đi. Đợi bà Úc rời đi, Úc đoá đi tìm hiểu về đêm hội từ thiện được nhắc đến khi nãy. Đêm hội này tổ chức mỗi năm một lần quy tụ những người nổi tiếng ở mọi tầng lớp trong thành phố. Dưới ánh đèn sân khấu, từng người một đều trở nên tươi sáng, xinh đẹp. Nhiều năm trước phó tư niên cũng từng tham gia và quyên góp 50 triệu. Với số tiền lớn như vậy, những người tân bốc anh thì nói anh là một người tốt bụng thiện tâm, là tấm gương sáng trói, rất đáng để khen ngợi và học tập. Còn những người không ưa anh thì nói anh là một kẻ đạo đức giả ở trước mặt công chúng tiêu chút tiền để kiếm một chút thanh danh mà thôi. Ngày diễn ra đêm hội úp đoá không ăn mặc quá lộng lẫy, đã là tiệc tư thiện thì không nên ăn mặc trang điểm quá xa hoa. 8 giờ tối Úc Đoá ngồi trong xe đến địa điểm bữa tiệc lúc xuống xe đã thấy người đang đợi cô là bà Úc và Ngu Dương. Úc Đoá gượng cười đi đến trước mặt hai người, mẹ, Ngu Dương. Mẹ và Ngu Dương đợi con rất lâu đó, con tưởng con không đến nữa chứ. Bà Úc nhìn Ngu Dương nói đùa, Ngu Dương à tối hôm nay gì đành giao đoá đoá cho con vậy. Úc Đoá sững sờ, mẹ, bà Úc chỉ nói đột nhiên xảy ra chút chuyện gấp cần phải giải quyết con yên tâm, có Ngu Dương ở đây sẽ không có chuyện gì đâu bác gái yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô úc bà úc nhìn ngô dương bằng ánh mắt khiển trách cái gì mà cô úc chứ hai con từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành gọi đoá đoá là được vậy thôi nhé tối nay các con cứ thoải mái vui chơi mẹ đi đây úc đoá đứng một bên cũng cảm thấy đau đầu người mẹ này thật đúng là nghĩ trăm phương ngàn kế để tái hợp cho cô và ngô dương thành đôi mà Sau khi bà Úc rời đi, ngô Dương cười với Úc Đoá rồi nói, anh cũng không nghĩ bác gái sẽ nhưng mà đến cũng đến rồi, vào trong thôi. Anh ta tao nhã đưa bàn tay về phía Úc Đoá. Phó tư niên nhìn chằm chằm vào bàn tay của ngô Dương, nếu anh ta dám nắm tay Úc Đoá thì anh cũng dám băm nhỏ đôi tay của anh ta luôn đấy. Một cơn gió lạnh thổi đến, Úc Đà cảm thấy ớn lạnh liền giang hai tay ôm lấy chính mình, lạnh quá à chúng ta mau đi vào trong thôi cho dù thế nào thì hiện giờ cô vẫn là vợ của phó tư niên nếu chưa bị pháp luật tuyên bố phó tư niên đã chết thì cô vẫn chưa phải là góa phụ nếu bây giờ cô và ngô dương bị nói vượt xa hơn quan hệ bạn bè cô dù có mấy cái miệng cũng không thể giải thích nổi ngô dương bất lực nhìn cánh tay đang vươn ra của mình cười nhẹ rồi tiến vào trong cùng ốc đoá đêm hội tư thiện lần này có không ít người đến ốc đoá nhìn ai ai cũng xa lạ ngô dương vừa trở về từ nước ngoài vậy mà lại quen biết đến bảy tám người gặp ai cũng dừng lại nói chuyện hai ba câu, còn nhân cơ hội giới thiệu Úc Đoá. Thành phố S tuy rộng lớn, nhưng người có thể đứng chung tầng lớp với bọn họ lại rất ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người này. Lúc trước khi Phó Tư Nhiên không nhắc tới Úc Đoá, nhưng bọn họ cũng từng nghe qua. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đương nhiên tỏ ra rất lịch sự, hiện giờ Phó Tư Nhiên vừa chết không lâu, nhưng tập đoàn Phó thị vẫn còn đó. Công ty mất đi Phó Tư Nhiên, không chừng sau này Úc Đoá sẽ lên thay. Phó Tư niên đứng một bên nhìn Ngô Dương giới thiệu Úc Đoá, là người trung gian trong cuộc giao tiếp, thái độ của Ngô Dương không hề kiêu ngạo tự tin, mà còn khiêm tốn hiểu lễ nghĩa. Nụ cười trên mặt khiến cho người ta cảm thấy gần gũi, cũng không khiến người ta cảm thấy như đang định nọt, mà là gió xuân phảng phất rất nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Các vị khách đều nói biểu hiện của Úc Đoá còn tốt hơn so với Kiều Án. Chỉ có một điều khiến phó tư niên không hiểu, nếu bản tính không phải là nhát gan, vậy tại sao lại phải giả vờ trước mặt anh? Phó tư niên đột nhiên không hiểu được người vợ đã cùng anh chung sống 3 năm. Ngô Dương dắt Úc Đoá đi dạo một vòng, những người trong đêm hội không phát hiện một sai lầm nhỏ nào của cô, đến Ngô Dương cũng phải khen, so sánh với em của 3 năm trước quả thật khác biệt rất lớn. Úc Đoá nhíu mày, khác biệt rất lớn. Khác ở chỗ nào? Mù dương nhìn cô rồi lẳng lặng suy nghĩ một lúc cười đáp cũng không biết nói sao nhưng mà hiện tại nhìn em rất tốt. Phó tư niên không biết trân trọng em anh ta đúng là có mắt như mù rồi. Úc đó nhíu mày không trả lời cầm ly rượu lên uống một bụng nhỏ trong lòng nghĩ tôi cũng cho là vậy. Đột nhiên có một nhóm người tụ tập lại rất náo nhiệt tiếng tung hô truyền đến. Úc đó nhìn về phía âm thanh phát ra chỉ thấy một người đàn ông đang bước vào hội trường. Anh ta phớt lờ mọi thứ xung quanh, đi thẳng đến vị trí trung tâm, thân hình cao gầy mặc bộ Âu phục lộ ra cảm giác mạnh mẽ, đôi lông mày đậm trên mặt viết rõ năm chữ người lạ đừng đến gần. Úc đoá không quen biết người đàn ông đó, nhưng đã từng nhìn thấy ảnh trụ ở trên tạp chí. Đó là tần thiệu em muốn làm quen với anh ta à. Úc đoá lắc đầu cười, tiếng nói nhỏ như con mũi, da vẻ rất ghét bỏ, già tạo. Phó tư niên nghe thấy, bất ngờ nhíu mày nhìn Úc đoá. Đây gọi là già tạo chuyện được chia sẻ bởi cô Úc đọc truyện .com chương mười hoàn hồn mùi thuốc khử trùng nồng nặc sục mạnh vào khoang mũi Úc đoá nhíu mày hai mắt nhắm chặt lay động dường như cô đang gặp phải ác mộng mặt trời dần lên cao ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua các khe hở dưới rèm cửa ánh đèn điện bị ánh nắng che khuất Úc đoá nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt trần nhà trắng như thiết đập thẳng vào mắt mùi hôi thối lập tức đánh thức các giác quan của cô khiến cô nhớ tới chuyện đã xảy ra cách đây không lâu Ký ức cuối cùng của cô dừng lại trong đêm đen, có ánh sáng chói ở phía xa, âm thanh ma sát gai gắt cùng những cú va chạm dữ dội. Còn có một câu nói vang lên, thanh âm vô cùng quen thuộc hãy cẩn thận. Tai nạn xe hơi, trong bệnh viện, phó tư niên, một loạt các câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Úc Đoá. Cô dường như đã tỉnh táo, cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, bộ não gì sét bắt đầu từ từ quay. Sau khi trải qua vụ tai nạn xe hơi nguy hiểm kia Úc Đoá cảm thấy tinh thần của mình đã cạn kiệt. Đôi mắt cô vô hồn có chút không tập trung nhìn về một phía, sắc mặt nhợt nhạt làm nổi bật chiếc cằm nhọn của cô. Nhớ lại khung cảnh vụ tai nạn xảy ra vào tối hôm qua kia, vào lúc đó rõ ràng cô đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Mà lúc ấy trong xe chỉ có tiểu trương, nhưng chắc chắn không phải là giọng nói của tiểu trương, ngược lại có chút giống phó tư niên. Phó tư niên, úp đoá ngẫm nghĩ liệu có phải cô xuất hiện ảo giác hay không. Nhưng giọng nói kia thật sự rất chân thật giống như ở ngay bên tai cô. Hoặc có phải đang nằm mơ hay không, nếu không tối hôm qua, làm sao cô có thể nghe thấy thanh âm của phó tư niên? Cửa phòng bệnh mở ra, y tá từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Úc Đoá đã tỉnh dậy, ngạc nhiên hét lên, bà phó tỉnh dậy rồi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh đã có người đẩy ra, a tề xông vào đầu tiên. Cậu đứng bên giường bệnh cúi người nhìn chằm chằm Úc Đoá, trong mắt lộ ra khẩn trương căng thẳng, chị dâu chị có chỗ nào không thoải mái không? Vừa dứt lời có tiếng chân vội vã bước vào phòng bệnh, là gì liên và một số bác sĩ mặc áo blau trắng. búc đoá xoay cổ đau nhức ngơ ngác nhìn A tề A tề, hình như tôi nghe thấy giọng nói của tư niên. A tề sững sờ tại chỗ, vẻ mặt truyền từ lo lắng biến thành kinh ngạc đáy mắt hiện vẻ không đành lòng cùng sự bi phẫn cuối cùng nghiêng đầu trầm giọng nói chị dâu chị đừng như vậy. Tôi thật sự nghe thấy giọng nói của phó tư niên. Úc đoá càng nghĩ càng chắc chắn rằng lúc ấy chính là giọng nói của phó tư niên, sợ A Tề không tin cô liền nhấn mạnh tôi không lừa cậu là thật. Chị dâu chị bình tĩnh một chút, A Tề hít sâu một hơi, nhìn Úc đoá, nói ra từng câu từng chữ, dường như muốn cố gắng đánh thức Úc đoá từ trong giấc mộng đẹp này, đại ca anh ấy đã đi rồi. Tôi biết anh ấy đã đi, nhưng tôi thực sự nghe thấy giọng nói của anh ấy. Úc đoá hỏi ngược lại cậu không tin tôi sao? Dì Liên đứng bên cạnh thấy thế, vội vàng nói tin. Dì tin, ở nhà thỉnh thoảng dì cũng thường nghe thấy giọng nói của ngài ấy. Phải không, Úc Đoá nhìn A Tề kích động nói cậu xem, ngay cả dì liên cũng thường nghe thấy giọng nói của tư nhiên. A Tề trầm mặc nhìn Úc Đoá, cậu biết kể từ khi anh cậu rời đi được hai tháng Úc Đoá vẫn chưa hề buông xuống được. Cậu còn cho rằng cô đi nước ngoài nghỉ ngơi một tháng thì sẽ nghĩ thoáng hơn một chút, nhưng không ngờ tới hiện tại cô ngày càng không buông bỏ mà còn sống trong trí tưởng tượng của mình. Phó thư niên đã ra đi được hai tháng, sao còn có thể nghe thấy giọng nói của anh chứ? Cậu không đành lòng, vừa định lên tiếng, đã bị dì liên lặng lẽ đá vào bắp chân. Dì liên nháy mắt với cậu, lắc đầu ra hiệu cậu làm theo lời của Úc Đoá. Ừm, chị dâu tôi tin chị. Cậu cười cười hỏi, chị có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Úc Đoá nở ra một nụ cười biểu đạt cho ý tôi rất tốt không sao, chỉ là cổ có chút đau. Nhân tiện, vụ tai nạn là sao vậy? Sắc mặt A Tề âm u, đáy mắt ẩn chứa một chút cảm xúc lạnh lẽo không rõ. Tối qua khi Úc Đoá gặp tai nạn xe, cậu lập tức hiểu rõ tình huống. Chiếc xe tải lớn kia ban đầu cách xe của Úc Đoá 10 mét, sau đó đột nhiên thay đổi làn đường, không hề giảm tốc độ thậm chí đạp ga tăng tốc. Mục tiêu rõ ràng là hướng về phía xe của Úc Đoá, mục đích chính là giết chết cô. Nếu không phải tối hôm qua tài xế Tiểu Trương có kinh nghiệm phong phú tránh được một kiếp, nếu không hậu quả như thế nào, cậu căn bản không dám nghĩ. Chị dâu chuyện tai nạn giao thông chị đừng lo lắng, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đúng rồi, Tiểu Trương đâu? Đột nhiên Úc Đoá nhớ tới tài xế Tiểu Trương, trái tim lập tức bị bóp chặt. Tiểu Trương là tài xế, không biết bị thương thế nào, đoán chừng cũng không nhẹ đâu. Chị dâu chị yên tâm, Tiểu Trương chỉ bị một chút vết thương ngoài da cậu ấy ở phòng bệnh bên cạnh, không có chuyện gì lớn. Lúc này Úc Đoá mới yên tâm, bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho cô Úc Đoá nghe thấy A tề nói chuyện với bác sĩ kiểm tra não bộ một chút. Đây là nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề à? Úc đoá vừa định nói chuyện, lại bị y tá cắt ngang, phó phu nhân, chúng ta đi lấy máu thôi. Sau gần một giờ kiểm tra, bác sĩ kết luận Úc đoá không có gì đáng lo, có thể nói là không có vết thương gì, đúng thật là trong cái rủi lại có cái may. Nhưng đồng thời ông cũng đề nghị, nếu không yên tâm, có thể tiếp tục nằm viện quan sát hai ngày. Nằm viện quan sát, Úc đoá không muốn nhập viện, cũng không thích ngủi ở bệnh viện nên lập tức cự tuyệt không cần, tôi cũng không có chuyện gì lớn. Cái gì mà không cần, hai mắt gì liên đỏ hoe cằn nhằn, tối hôm qua, ngài đã bị tai nạn giao thông đấy. Chuyện lớn như vậy, phải ở trong bệnh viện quan sát hai ngày thật tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ngài nghe tôi một chút được không? Từ khi biết tin Úc Đoá xảy ra tai nạn giao thông, gì liên vội vàng từ biệt thự chạy tới cả đêm không ngủ, hai mắt lúc này cũng đỏ hoe. Úc Đoá không có sức phản kháng với những người quan tâm đến cô, bất đắc dĩ phải đồng ý ở bệnh viện hai ngày. Cùng lúc Úc Đoá tỉnh lại, trong một bệnh viện cách thành S vài trăm cây em, phó tư niên chậm rãi mở mắt ra. Đây là một bệnh viện ở huyện 2 tháng trước phó tư niên được người địa phương phát hiện rồi đưa đến bệnh viện. Nhưng lúc ấy, trên người phó tư niên không có bất cứ thứ gì chứng minh danh tính của mình. Xuất phát từ lòng tâm đức của bác sĩ, bệnh viện đã cho phép anh điều trị ở đây. Nhưng điều khó hiểu là sau khi kiểm tra tổng quát, phó tư niên không hề mắc bệnh hay có thương tích gì, thậm chí có thể nói anh còn khỏe mạnh hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Đến nay đã được 2 tháng, tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Thưa ngài, ngài đang nói cái gì vậy Úc Đoá? Úc Đoá là ai? Vợ, thưa ngài, tiên sinh, ngài hãy tỉnh lại. Ở lại bệnh viện 2 ngày, cô được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và sau nhiều lần đảm bảo sức khỏe của Úc Đoá đã tốt hẳn, cô lúc này mới có thể rời khỏi bệnh viện, trở về biệt thự. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là dù cô có đi đâu cũng sẽ có người theo sau, các biện pháp an ninh của biệt thự cũng được nâng lên mức cấp nhất. Thậm chí ngay cả A T cũng ở lại biệt thự. Bộ dáng cứ như đang phải đối mặt với kẻ thù, Úc Đoá cảm thấy rất không bình thường. Hơn nửa hai ngày nay, ngay cả dì Liên cũng rất kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào cô mọi lúc mọi nơi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Búc đóa thở dài, mặc dù trong hai ngày nay, biệt thự vào ban ngày rất kỳ lạ, nhưng ban đêm lại đặc biệt yên tĩnh. Giống như giọng nói của phó tư niên ngày đó thật sự là ảo giác của cô vậy. Từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua thư phòng, cô liền nghe thấy giọng nói của A T và dì Liên qua cánh cửa được khép hờ. Dì Liên trong khoảng thời gian này dì phải hao tâm tổn trí rồi Hao tâm tổn trí, Úc Đoá khó hiểu, nhíu mày tiếp tục lắng nghe Về phần phu nhân cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý đến ngài ấy Nhưng những chuyện cậu vừa nói cũng thật quá đáng sợ rồi, tất cả là thật sao Vụ tai nạn kia thật sự là do có người cố ý gây ra sao Úc Đoá không có sở thích nghe lén người khác nói chuyện Nhưng khi nghe được mấy chữ có người cố ý tìm Úc Đoá đập mạnh Cô đứng yên tại chỗ tập trung lắng nghe Vụ tai nạn giao thông ấy là do có người cố tình muốn hãm hại cô sao Nhất định là đã có người âm mưu gây ra cố ý nhắm vào chị dâu Đây thật sự là nhưng bình thường phu nhân cũng không đắc tội với ai Là người nào lại nhẫn tâm đến như vậy thậm chí còn muốn giết chết ngài ấy Trong lòng Úc đoá run lên Đúng vậy là ai tàn nhẫn như vậy lại muốn giết chết cô Trong cuộc nói chuyện giữa A Tề và Dì Liên cô cũng hiểu được sự sắp xếp của A Tề trong khoảng thời gian này Úc đoá tự hỏi, trong 3 năm qua cô đối nhân xử thế rất tốt, không gây thù kết oán với ai, sao lại có người muốn hãm hại cô như vậy? Không, không, gần đây cô thật sự đã kết thù với một người. Kiều án, bữa tối từ thiện hôm đó, để xóa sạch sự kiêu căng ngạo mạn của cô ta cô đã lấy danh nghĩa của phó tư niên quyên góp 80 triệu nhân dân tệ còn ở trước mặt Kiều án thẳng thắn là cô còn muốn tiếp tục quyên góp thêm. Vì không muốn 20 tỷ di sản này bị mình tặng sạch nên Kiều án mới muốn ra tay với mình. Cô chỉ có tiền thôi, mà Kiều Án lại vì tiền mà muốn mạng cô. Người phụ nữ này độc ác vậy sao? Ai, gần đây thật nhiều chuyện xảy ra. Hai ngày này, nào là chuyện Di Trúc ẩm ý, hiện tại lại là kể từ khi ông chủ rời đi, gia đình này ngày càng trở nên bất ổn. Dì Liên con sẽ nói chuyện với chị ấy sau. Con có thể cam đoan tờ Di Trúc mà Kiều Án đưa ra là giả dựa theo sự hiểu biết của con đối với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ không lập một bản di trúc như vậy cho nên con vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện này. Nếu kiều án dám giả mạo di trúc vậy thì con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ giả mạo của cô ta. Giả, giọng điệu khó tin của dì liên truyền ra úp đoá hít một hơi lạnh. kiều án giả di trúc sao? Úp đoá xoay người rời đi, đúng vậy, nếu di trúc là giả thì tất cả những chuyện này đều đã rõ ràng. Kiều Án vì 30% tài sản của phó tư niên đã không ngần ngại giả mạo di trúc chính là vì muốn lấy được số tiền hơn 6 tỷ kia. Mà bây giờ cô lại dám đứng trước mặt Kiều Án nói rằng sẽ hiến tặng toàn bộ di sản của phó tư niên, điều đó cũng trực tiếp nói cho Kiều Án biết cô ta đã mạo hiểm làm ra những chuyện như vậy, tất cả đều trở thành công cốc Hành động của cô không khác gì đang dồn Kiều Án vào bước đường cùng Tiền đã dâng đến trước mắt mà một xu cũng không lấy được Kiều Án sao lại không tuyệt vọng được chứ. Dựng lên một vở kịch cho xe đâm chết mình, nếu mà không chết thì cũng tàn phế. Vì thế mà cô sẽ ở trong bệnh viện mấy tháng, đợi đến khi phó tư niên bị kết án từ cô ta sẽ thuận lợi lấy được tài sản thừa kế. Một kế hoạch hoàn hảo thật khủng khiếp. Cô vẫn cho rằng kiều án chỉ là nhân phẩm có vấn đề, những lại không nghĩ tới con người này ác độc như vậy, vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được. Không phải chỉ là 6 tỷ thôi sao, mắc gì phải giết người để chiếm lấy cơ chứ. Vì để tồn tại Úc Đoá ở trước mặt phó tư nhiên già vừa 3 năm cũng đủ để nhìn thấy Úc Đoá đối với cái mạng bé nhỏ của mình quý trọng đến mức nào. Trong bóng tối có một quả bom hẹn giờ lớn như vậy, chỉ chờ thời phát nổ bất cứ lúc nào. Giữa tiền bạc và mạng sống, Úc Đoá vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận bảo vệ tính mạng thôi. Nếu A tề đang tìm chứng cứ giả mạo di trúc của kiều án, không bằng cứ để A tề đi điều tra trước, cô vẫn nên an phận hai ngày, dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng nhất. chương 16. Ở thành phố S, tần thị của tần thiệu cùng phó thị của phó tư niên là hai doanh nghiệp làm cùng một ngành. Trong đó đương nhiên không thể thiếu sự cạnh tranh giữa hai bên, nhưng tần thiệu là kế thừa sản nghiệp gia tộc có thể nói công ty đã tồn tại gần hai thập kỷ, là con rồng đời đầu trong ngành. Mà phó tư niên là nhân tài mới xuất hiện che già mang mọc, chỉ dùng khoảng thời gian 5 năm đã ngang hàng với tần thiệu tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của phó tư niên. Có thể thủ đoạn không quá chính trực nhưng đối với phó thị mà nói có thể sóng sót dưới sự chèn ép của tần thị còn lật ngược để có địa vị ngang hàng như bây giờ chính là thắng lợi. Nhưng giờ phó tư niên chết rồi, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng tập đoàn phó thị không có phó tư niên, sớm muộn gì cũng xuống dốc chia năm xẻ bảy Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tần thiệu nuốt trọn từng chút một. thương trường như chiến trường, người cười đến cuối cùng là những người còn sống. Có điều rất thú vị, công ty phó tư niên và công ty tần thiệu nằm ở hai phía đối diện nhau, đứng sừng sững ở trung tâm khu vực phồn vinh nhất thành phố S. Như hai con thú khổng lồ cố thủ, dùng đôi mắt sắc bén hung ác nhất để nhìn chằm chằm kẻ địch, không ai nhường ai. Tuy rằng ban ngày con đường ở trung tâm thành phố Đông đúc náo nhiệt nhưng lúc này đã 12 giờ khuya nên có chút quạnh quẽ, đèn đường được bật sáng chói, phản chiếu khắp con đường sáng như ban ngày. Kiểu án lái xe từ bãi đỗ xe phó thị ra, sau khi lượn quanh vài con phố thì tiến vào bãi đậu xe dưới lòng đất của tần thị cô ta đi thang máy lên thẳng tầng 21. Là tầng văn phòng của tần thiệu, hiện tại tầng 21 rất yên tĩnh, ánh đèn sáng lờ mờ cũng không có một nhân viên nào. Cô ta đi thẳng một mạch quen cửa quen nèo mở cửa phòng làm việc tần thiệu ra. Cả văn phòng rộng rãi sáng tỏ chiếu vào cửa sổ sát đất tần thiệu ngồi trên ghế ông chủ thư thái nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm. Anh ta nghe thấy tiếng mở cửa, dường như đã đoán trước Kiều Án sẽ tới. Tới rồi, Kiều Án trực tiếp ngồi ở trước bàn làm việc của Tần Thiệu tâm tình có chút không tập trung, châm một điếu thuốc bực bội hút một hơi. Tôi đang gặp rắc rối. Tần Thiệu liếc cô ta một cái chậm rãi hỏi. Rắc rối gì? A tề đang điều tra tôi, nếu chuyện gì chúc bị hắn tra ra chứng cứ thì tôi xong đời. Cô là đang hoài nghi năng lực làm việc của tôi. Tay cầm điếu thuốc của Kiều Án sững lại, giữa hai lông mày nhíu chặt quay đầu nói. Ý tôi không phải thế. Yên tâm, dù cho A tề có điều tra thì cũng không biết được gì đâu. Từ ngày phó tư niên chết đến nay cũng chỉ còn nửa tháng, trong thời gian này cô đừng tự làm mình dối loạn. Tần thiệu cười liếc nhìn cô ta một cách, đứng dậy tay nặng nề đặt lên vai kiều án. Phó tư niên đã chết, phó thị sớm muộn gì cũng biến thành một mớ hỗn độn. Cô có thân phận ở phó thị, đủ tư cách để tiếp xúc với các sự án lớn. Ngoan ngoãn đợi, sau này tôi sẽ không bạc đãi cô. Trong khoảng thời gian tranh chấp di sản này, tốt nhất đừng gặp lại. Tôi biết, Kiều Án biết cô ta không nên ở đây vào thời điểm nhạy cảm thế này, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cô ta lại lo lắng đến mức không thể kiềm chế được. Gần đây không biết vì sao, những chuyện đã tính trước vốn dĩ không có chút sơ hở nào, càng lúc cô ta càng cảm thấy không thể nắm chắc. Kiều Án không biết cơn hoảng loạn không thể giải thích này từ đâu mà tới, nhưng bây giờ cô ta chỉ muốn nghe những câu có thể làm cho mình an tâm. Ngoài ra, lần trước cô vợ của phó tư niên bị cô dọa trong ngoan ngoãn không ít. Tôi biết cô và cô ta có thù cũ, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt cô kiềm chế một chút. Đừng nhìn A tê tuổi còn trẻ chó nào bên người phó tư niên mà không cắn người, chọc hắn cô không chỉ không thể thuận lợi thoát thân, mà còn làm hỏng việc của tôi, rõ chưa? Đáy lòng kiều án cười lạnh một tiếng, biết tần thiệu chỉ xem cô ta là vật lợi dụng. Nhưng việc đến nước này rồi, kiều án đã lên trung thuyền với tần thiệu, không còn cơ hội để hối hận nữa. Tình huống hiện tại cô ta cũng không tin Úc Đoá còn có thể xoay người. Đợi di sản tới tay, hủy diệt phó thị xong, ngược lại cô ta muốn xem xem người phụ nữ kia có thể ở trước mặt mình kiêu ngạo nữa không. Nghĩ thông điều này, tâm tình kiểu án nhẹ nhàng hơn một chút, lẳng lặng dập tắt điếu thuốc xuống gạt tàn, thản nhiên nói, tôi biết rồi. Từ đó đến nay đã một tháng, Úc Đoá rất yên phận, cô gần như không đi ra ngoài, nếu có đi cũng sẽ có người theo sau. Mắt thấy ngày phán định phó tư niên tử vong sắp tới, vậy mà A T vẫn chưa có một chút manh mối nào. Úc đoá nóng lòng, biết rõ phần gì trúc kia là giả, nhưng lại không thể làm gì. Phu nhân ăn thêm chút nữa đi, mấy ngày nay tôi thấy ngài hình như chưa ăn cái gì. Úc đoá không muốn ăn uống hai ngụm cháo rồi thôi. Còn ăn không vô, ăn nhiều một chút, phu nhân nhìn ngài đi, khoảng thời gian gần đây gầy không ít. Gầy sao, Úc đoá bóp vào eo mình. Nhưng con cảm thấy mình vẫn rất mập, không mập mập chỗ nào chứ. Nhìn Úc Đoá bất mãn với dáng người của mình, dì liên sốt ruột vô cùng, nói liên miên lải nhài. Người trẻ tuổi các cô luôn cảm thấy mình béo, nhưng tôi thấy béo một chút mới tốt, phu nhân ngài là quá gầy. Bất đắc dĩ Úc Đoá đành nghe theo ăn thêm hai miếng nữa. Dì ảnh phó tư niên ở trong phòng khách vẫn chưa cất đi, Úc Đoá đứng trước dì ảnh của anh, thở dài. Thật xin lỗi, có lẽ tôi không thể bảo vệ tiền của anh được rồi. Bị lừa mất 6 tỷ không đúng, phần của kiểu án cộng thêm phần của người chú kia toàn bộ phải là 12 tỷ 300 triệu. Một khoản tiền lớn như vậy, vậy mà sắp rơi vào túi của người khác, làm sao có thể không tức giận. A tề tới, dì liên đứng ở cửa ra vào cười đưa một đôi dép sạch sẽ cho A tề, nhỏ giọng hỏi thế nào, cha ra chút gì chưa. A tề mệt mỏi lắc đầu, dì liên lập tức lo lắng. Cái này hôm nay là ngày cuối cùng rồi, không tìm thấy chứng cứ, vậy phải làm sao bây giờ. A tê. Úc đoá nghe thấy giọng nói A Tề liền đi tới. Khoảng thời gian này cô mang hy vọng ký thác vào trên người A Tề, hy vọng cậu có thể tìm ra chứng cứ Di Trúc bị làm giả và đưa kiểu án ra chịu tội trước pháp luật. Chị dâu, trên mặt A Tề có chút xấu hổ, không tìm ra được bằng chứng Di Trúc giả mạo nên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Úc đoá. Công ty của cháu không có việc gì, hơi mệt. Nghe A Tề nói như vậy, trong lòng Úc đoá lục bục một tiếng. Nghe giọng điệu này, xem chừng vẫn chưa tìm ra chứng cứ. Đúng thế Kiều Án đã dám để cho cô mang di sản đi nghiệm chứng thật hay giả, nhất định đã có chuẩn bị trước. Kế hoạch một giọt nước cũng không lọt làm sao có thể dễ dàng để A -tê tìm thấy bằng chứng như vậy. Cô miễn cưỡng cười một cái, biết trong lòng A tề cũng không vui vẻ gì, an ủi nói, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt. 3 giờ chiều Kiều Án cùng ông chú và một số luật sư đi vào trong biệt thự Như mọi khi Kiều Án mang giày cao gót dài 8 phân, không trang điểm, mặt hết lên trời. Ánh mắt so với một tháng trước khác nhau rất lớn, vênh mặt hất hàm say khiến ánh mắt ngạo mạn xem xét biệt thự, dường như đã xem nó là vật trong lòng bàn tay, nhiễm nhiên không xem mình là người ngoài. Ông chú vẻ mặt hớn hở ngồi trên ghế salon, nhưng nhìn thấy úc đoá, lại vội vàng truyền thành đau buồn xót thương. Đoá đoá, hôm nay là ngày gì chú nghĩ cháu còn rõ hơn cả chú. Ông ta quay đầu, nhìn xem Di ảnh phó tư niên, đã ba tháng tuy rằng trong lòng chúng ta ai cũng không muốn bỏ, nhưng cũng nên để tư niên nghỉ ngơi, cháu nói có đúng không? Kiều án vội vàng nói theo ông chú, đúng vậy, đã qua ba tháng, nếu như tư niên không chết, bây giờ anh ấy đã sớm về rồi. Khi còn bé tôi nghe người lớn trong nhà nói qua, nếu như người chết không được người thân nhận, sẽ chết không nhắm mắt. Dì liên đứng ở một bên xem hai người này kẻ sướng người họa, bà biết rõ di chúc chỉ là giả. Nhưng dù sao cũng là người ngoài, bà cái gì cũng không thể làm không thể nói, chỉ có thể lo lắng suông. Còn về chuyện gì trước kia, hôm nay cùng nhau bàn nhé. Da mặt dày ăn no, da mặt mỏng, đói khát. Da mặt ông chú này rất dày, có lẽ là do Tần Thủy Hoàng xây dựng so với vạn lý trường thành còn dày hơn. Một luật sư có tiếng mở văn kiện đã sớm chuẩn bị ra. Phó phu nhân, phó tiên sinh là doanh nhân và là một nhà tư thiện nổi tiếng. Đối với việc phó tiên sinh qua đời tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng mong phó phu nhân bớt đau buồn. Đây là phần di chúc mà khi khi còn sống phó tiên sinh đã ủy thác cho tôi, sau khi ngài ấy chết sẽ tiến hành công bố. Búc đoá nhìn vị luật sư mặc âu phục áo mũ trình tề mà không khỏi cảm thán. Hiện tại con người, vì tiền, mà chuyện gì cũng có thể làm được. Luật sư đã phân chia di sản của phó tư niên một cách chi tiết bao gồm cổ phần của phó tư niên trong phó thị bất động sản dưới danh nghĩa và tiền tiết kiệm. Nghe luật sư nói, ý cười trong đáy mắt ông chú dần dần lan tới đuôi lông mày, từng tầng từng tầng nếp nhăn cũng không thể che được. A tề đứng một bên luôn không nói gì, cười lạnh mở miệng, chú làm người thật không thẹn với lương tâm. Ông chú nhìn thoáng qua A tề, trầm giọng ho một tiếng, lấy giọng điệu mang theo một chút khiến trách nói A tề, sao lại nói chuyện như vậy? Nhiều năm như vậy, chú vẫn luôn nên ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, không thẹn với lương tâm. Kiều án nhìn A tề cười hỏi, là A tề cảm thấy tư Nhiên để lại di sản cho cậu quá ít à. A tề ngả người ra phía sau một chút, răng hàm cắn chặt đường cong hàm dưới căng cứng. Anh ấy sẽ không để lại di sản cho tôi. Sao lại không để lại di sản cho cháu, đúng không? Ông chú không muốn thời điểm mấu chốt này sẽ bị A tề phá hư chuyện tốt tận tình khuyên bảo nói, cháu đi theo bên cạnh tư Nhiên cũng được 5 năm, 5 năm qua là cháu đã giúp tư Nhiên làm rất nhiều chuyện tốt đẹp. Nó luôn coi cháu là anh em ruột thịt sao có thể không để lại di sản chứ. Cháu đó, đừng khiêm tốn quá. A tề lạnh lùng nhìn ông chú. Phần di chúc này rốt cuộc như thế nào tôi nghĩ trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Không tìm thấy chứng cứ là tôi bất tài, nhưng tôi cũng mong chú nhớ kỹ chuyện người làm trời đang nhìn, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lời này của A tề, ông chú không để vào mắt cười cậu tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng. Vâng, nếu không có vấn đề gì về việc phân chia tài sản, mời mọi người ký tên lên văn kiện. Ông chú cùng kiểu án rất sảng khoái ký tên lên văn kiện. Bút đưa đến chỗ úp đoá, cô nhìn chỗ ký tên tay lại như nặng ngàn cân, thế nào cũng không thể viết xuống được. Sau khi ký tên, tài sản thừa kế của phó tư nhiên sẽ được phân chia. Nhưng trong trường hợp này, trên thực tế, cô có ký hay không thì kết quả cũng không thay đổi nhiều. Hôm nay trời quang mây tạnh, khó được thời tiết tốt. Ba chiếc xe ô tô xuất hiện trên con đường rộng rãi tiến vào biệt thự phó ra từ từ đi trên đường cái cuối cùng rừng ở trước biệt thự. Bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng ma sát bén nhọn tiếng bước chân từ xa đến gần. tay Úc Đoá đang cầm bút hơi sững sờ tiếng bước chân này, dường như có chút quen tai Cửa vừa mở ra Úc Đoá vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục được cắt may chỉnh tề. Anh mang theo ánh sáng từ ngoài cửa bước vào thật giống như thường ngày tan sở công ty về nhà tư thái thoải mái. Bước tới ngồi vào chỗ bên cạnh ốc đóa tay quàng ra phía sau lưng cô, khẽ ôm chiếc eo thon xinh đẹp, sau đó rút cây bút trong tay cô ra ôm người vào trong lòng. Sau đó anh nhìn lướt qua văn kiện phân chia tài sản, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Làm sao, tôi còn chưa chết đã bắt đầu phân chia tài sản của tôi rồi mười 17, đoá đoá, nhớ anh không? Trong phòng khách tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Muôn vạn ánh mắt của mọi người đổ rồn vào người đã mất tích 3 tháng, hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc không thể tin, hoặc khiếp sợ kinh hoàng hay lo lắng bất an. Anh, ông chủ, dì liên vui đến phát khóc, ngài ngài không có việc gì, thời gian vừa rồi ngài đi đâu vậy? Ông chú lặng trọng lắp bắp tư nhiên cháu không chết. Đây, đây là chuyện gì vậy? Phó Tổng vẻ mặt Kiều Án ngạc nhiên, nhưng theo đó lại càng nhiều hơn là sợ hãi. Mặc dù những người có mặt ở đây không tận mắt chứng kiến sự việc nhưng kết quả điều tra sau đó cho thấy chiếc du thuyền đang đi trên vùng biển rộng lớn đã phát nổ và thân tàu bị hư hỏng nặng nề, nhân viên trên thuyền cũng chết và bị thương hơn nửa, phó thư niên thậm chí còn biến mất trong biển cả bao la. Đội cứu hộ đã tìm kiếm ở vùng biển gần đó 20 km trong vòng 3 ngày. Theo chuyên gia cứu hổ có kinh nghiệm phong phú báo cáo cơ hội sống sót của phó tư niên không cao. Vì vậy trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng phó tư niên đã chết trong vụ nổ thuyền rồi chìm xuống đáy biển. Mặc dù không thể tìm thấy di thể, nhưng mọi người vẫn xây một ngôi mộ cho anh. Đã ba tháng qua đi, sao người này có thể trở về một cách êm đẹp như vậy? Trong ba tháng này, rốt cuộc phó tư niên đã đi đâu, xảy ra chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì tại sao lại đợi ba tháng sau mới trở về? Trong lòng mọi người ở đây phần lớn đều là lo sợ bất an. Dì liên yên tâm, tôi rất khỏe, chuyện gì đã xảy ra thì để khi khác tôi kể cho dì nghe. Còn ngày hôm nay tôi chỉ muốn xử lý một chuyện một tay phó tư nhiên ôm úp đóa, một tay cầm văn kiện anh tỉ mỉ xem kỹ nội dung. Đọc đến phần phân chia di sản anh ném mạnh tập văn kiện xuống bàn trà. Âm thanh giòn giã, như một nhát búa nặng nề đập mạnh vào trong lòng mỗi người ở đây. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng con người trước mặt, một tay đặt lên văn kiện thanh âm phó tư nhiên chậm rãi lại trầm ổn, từng câu từng chữ đều có sức nặng, tôi chỉ muốn biết phần di trúc này là thế nào. Ánh mắt phó tư nhiên lạnh lùng, ai ghê gớm như vậy còn dám làm giả di trúc. Kiều án im lặng không đáp ánh mắt ông chú liếc ngang liếc dọc không cố định, luật sư đọc di trúc đứng ngồi không yên. Trong chốc lát không có người nào lên tiếng, không ai biết di trúc này từ đâu đến sao. Phó tư niên nhìn ông chú, băng sương trên mặt tan ra một chút, "Chú có biết không? Trước đó kiều án đưa gì chúc gia cho ông xem, trong lòng ông ta còn rất vui vẻ. 30% di sản, khoảng 6-7 tỷ tiền nhiều như vậy lại rơi vào tay ông ta. Vì vậy ông ta cũng chỉ muốn tranh cho con trai cháu trai tương lai sau này có chỗ dựa vào thôi. Nhưng ông không ngờ tới, kiều án lại nói cho ông ta biết muốn cầm được di sản phải làm theo lời cô ta." Lúc ấy ông chú cũng đoán được tờ di chúc này, có lẽ là giả. Bây giờ đối mặt với câu hỏi của phó tư niên, nói ông ta không hoảng sợ là giả, vẻ dạng dỡ khi bước chân vào phó ra lúc trước đã không còn sót lại chút gì, giống như một con cáo giả danh mảnh bị kẹp đuôi. Ông ta nhìn kiểu án một chút, ấp úng, cái này chú chú cũng không rõ lắm, nói xong lại cố ý nói sang chuyện khác tư niên à, ba tháng này cháu đi đâu thế? Sao không liên hệ với người nhà? cháu có biết ba tháng qua mọi người ai cũng lo lắng cho cháu không? trên mặt phó tư niên ôn hòa cười chú hôm nay không nói việc này chủ yếu là cháu muốn làm rõ chuyện di chúc này dù sao dám làm loại chuyện này dưới mí mắt của cháu năng lực cũng không nhỏ ánh mắt của anh đảo qua vị luật sư kia luật sư đọc di chúc lập tức hốt hoảng đẩy gọng kính trên sống mũi trột giả cúi đầu Phó tư niên dường như không muốn nghe đáp án từ miệng ông chú nữa chỉ vào A Tề, nói A Tề trên di chúc này cậu có 10% cổ phần cậu nói đi. Từ lúc phó tư niên vào cửa đến bây giờ A Tề vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt cậu giống như đang nằm mơ vậy. Bây giờ nghe phó tư niên nói, hốc mắt cậu đỏ lên anh, phần di chúc này là Kiều án nói tìm thấy trong kết sắt ở văn phòng của anh. Ánh mắt phó tư niên nhìn về phía Kiều án, phải vậy không? Bây giờ kiểu án nào còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc mới bước chân vào phó gia nữa, sắc mặt lập tức trắng bạch tay phải cố che tay trái đang run dày, nhưng cho dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể khiến tay trái ngừng run. Nếu nhìn kỹ có lẽ còn phát hiện ra hàm răng cắn chặt đang phát run của cô ta. Ở bên cạnh phó tư niên 7 năm, anh là hạng người gì trong lòng kiểu án rất rõ. Chính vì hiểu rõ như thế cho nên cô ta mới sợ hãi đến vậy, cô ta biết phó tư niên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Tuyệt đối sẽ không, nhưng hôm nay cô ta không thể ngồi yên chờ chết được nhất định phải bình yên vô sự đi ra khỏi phó gia nếu không có thể cả đời này cô ta sẽ bị hủy hoại. Tôi ngày đó lúc tôi giúp ngài thu dọn di vật là trợ lý Trần đã lấy đồ trong két sắt ra. Sau đó tôi cùng cô ấy phát hiện ra tờ di trúc này, tôi cũng không biết vì sao di trúc này lại xuất hiện ở trong két sắt của ngài. Ý của cô là phần di trúc viết cô được hưởng 30% di sản cô không biết từ đâu tới. Kiều án nhấn mạnh phần di trúc này không quan quan gì với mình, tôi không biết." Phó Tư Nhiên nặng nề nhìn kiều án, "Kiều án, cô đi theo tôi cũng được 7 năm rồi." "Vâng, 7 năm." 7 năm Phó Tư Nhiên trầm mặc nhìn cô ta, anh không nói, toàn bộ phòng khách cũng chìm vào yên tĩnh, khiến cho người ta có ảo giác bản thân có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở. "Vậy cô có biết ngoài hai cái camera trong phòng làm việc của tôi còn có một cái nữa?" Kiểu án nghe vậy, đôi môi hơi hé, đồng tử mờ to, vẻ mặt khó tin nhìn phó tư niên. Cô ta không thể ngồi vững được nữa, xương sống thẳng tắp giống như đột nhiên bị mất đi trụ cột mạnh mẽ sụp đổ. Cô ta mệt mỏi ngồi dựa vào trên ghế salon, đáy mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước mông lung. Trong văn phòng phó tư niên có một cái camera mà cô ta không biết nói cách khác là từ trước đến nay, phó tư niên chưa bao giờ tin tưởng cô ta. Tất cả đều thất bại trong phút chót, nhiều ngày nỗ lực cố gắng trôi theo dòng nước. kiều án không cam tâm nhìn phó tư niên, tôi không biết gì cả. Hai mắt phó tư niên hơi trầm xuống, lộ ra ánh nhìn sắc bén. Anh nói với giọng điệu lạnh lùng, thậm chí là có chút xem thường, 30% di sản kiều án cô đi theo tôi 7 năm, xưa giờ tôi không biết cô còn là người dã tâm như vậy. Cô cho rằng mình là ai? Trợ lý tổng giám đốc phó thị, không lẽ cô cho rằng giữa tôi và cô có mối quan hệ cá nhân nào đó, nên tôi sẽ chia cho cô 30% di sản sao? Cô làm tôi quá thất vọng. Nói xong, ánh mắt anh chuyển hướng về phía vị luật sư đã sớm đứng ngồi không yên tôi nên gọi anh thế nào đây? Tôi, tôi tôi tôi họ thường. Luật sư thường, di trúc này của tôi là do anh xử lý qua. Hầu kết luật sư thường lên xuống, lời này của phó tư niên ông thực sự không dám nhận. Xem ra đúng rồi nhỉ, nhưng trước đây tôi chưa từng lập bản di trúc nào, không biết vì sao luật sư thường lại làm giả một bản di trúc một cách hoàn hảo như vậy. Mỗi luật sư thường mất máy, lời muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng không nói ra được. Lúc này thời tiết tháng mười mát mẻ, nhưng trên chán ông ta lại dị một tầng mồ hôi lạnh. Được rồi, nếu luật sư thường không muốn nói, vậy tôi sẽ không nghe. Không phải, phó tiên sinh tôi. Còn chưa nói xong, vài vị cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Sau khi chứng minh thân phận, họ mời kiều án, luật sư thường và ông chú tới đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra về vụ việc làm giả di trúc. Tự nhiên, chuyện này là thế nào? Sao lại muốn chú đi hỗ trợ điều tra? Chú tuổi cao, lại còn dễ quên chuyện di trúc chú không biết gì cả. Nếu như chuyện này chú không liên quan, thì chắc chắn sẽ được thả ra thôi. Nhưng mà, A Tề, đưa chú lên xe. Vâng, anh, A Tề vội vàng đứng dậy mạnh mẽ đỡ lấy ông chú, mặc kệ ông ta nói cái gì, cậu đều ngoảnh mặt làm ngơ cưỡng ép đưa người lên xe cảnh sát. Kiều Án chậm rãi đứng lên, nhìn Phó Tư Nhiên bất động ngồi đó. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, cả người phát run, "Tư Nhiên tôi ở bên cạnh ngài 7 năm, tôi cùng ngài tham gia các bữa tiệc, vì các hạng mục mà uống đến nôn thốc nôn tháo. Nhưng đến bây giờ ngay cả nhà cũng không có vậy, nên tôi vượt khuôn phép. Nhưng mà tôi vì ngài, vì công ty nỗ lực nhiều như vậy tôi" Cô ở bên cạnh tôi 7 năm, phải hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Phó tư niên lạnh lùng nhìn cô ta, không chút nhiệt độ như khiến người ta rơi vào hầm băng lạnh thấu xương Anh nói từng câu từng chữ kiều án, hãy hiểu là không phải cô vượt khuôn phép mà là phạm pháp. Về phần cô vì công ty mà nỗ lực công ty đều sẽ nhớ kỹ. kiều án ảm đạm nở một nụ cười, nhìn chằm chằm phó tư niên ánh mắt dần dần dần tuyệt vọng cô ta cũng không muốn tiếp tục tự rước lấy nhục, không nói một lời rời khỏi biệt thự. Dì Liên nhìn cửa biệt thự, sự một ngạt tức giận bị tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan. Bà vui mừng đi đến trước mặt phó thư niên cười nói: ông chủ ba tháng này ngài đi đâu? Ngài làm chúng tôi lo lắng muốn chết. Dì Liên, việc này không vội, bữa nào lại nói. Ài, được. Dì liên nhìn Úc Đoá vẫn luôn im lặng không nói gì dựa vào người phó tư niên, biết đôi vợ chồng vừa trải qua cảnh sinh ly từ biệt nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Bà không đứng đây đợi làm kỳ đà cằn mũi nữa, khẽ cười rồi rời đi. Sau khi dì liên đi cả cái biệt thự rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đương nhiên, người lo lắng là Úc Đoá. Từ lúc Phó Tư Niên bước vào biệt thự, sự ngạc nhiên trong nháy mắt đã bị nỗi bất an thay thế không còn sót chút gì, đặc biệt là sau khi Phó Tư Niên ngồi ở bên cạnh cô càng không dám nhúc nhích. Tay đã cứng chân đã cứng, đặc biệt là phần eo bị Phó Tư Niên ôm lại càng cứng hơn. Trong toàn bộ quá trình này, cô không nghe Phó Tư Niên nói một chữ nào, cô chỉ ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, đầu óc lơ lửng treo vài chữ. Phó Tư Niên không chết. Phó Tư Niên trở về. Xong song song song trong lòng úc đoá hoảng loạn có một loại xúc động muốn bỏ chạy nhưng một phần lý trí còn sót lại đã nhắc nhở cô mày không được làm thế cô thở sâu cưỡng ép mình bình tĩnh lại úc đoá không biết đã xảy ra chuyện gì tại sao người chắc chắn là đã chết lại có thể quay trở lại giờ cô chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để phó tư nhiên biết Trong chớp mắt cô điểm lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng, sau khi xác định không có sai sót nào, lúc này mới thoáng yên tâm lại. Phó tư niên không chết vậy tất cả những việc cô làm trong 3 tháng này, anh sẽ không biết. Đã không có khả năng biết vậy là cô an toàn. Chuyện không lớn, đừng hốt hoảng. Phó tư niên dựa vào ghế salon, nhìn cô vợ lẳng lặng tựa vào người mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa. Chuyện gì chút từ từ không vội việc quan trọng là cùng cô vợ này bầu bạn tâm sự một chút sao thế nhìn thấy anh về không vui úc đoá đặt tay lên đùi mình đang chuẩn bị nhẫn tâm véo thật mạnh lại bị một bàn tay to lớn bao lấy úc đoá ngẩng đầu vừa đúng rơi vào ánh mắt đen láy khó giò của phó tư niên sự hoảng sợ phản chiếu rõ trên con ngươi trong suốt ấy hai mắt phó Tư niên nhắm lại cúi người xuống Hùng hăng hồn lên đôi môi mềm mại của Úc Đoá tựa như đang trừng phạt mà cắn môi cô một cái, môi đỏ lưu lại một vòng vết thích mập mờ. Úc Đoá rít một tiếng, ánh mắt phó tư niên hơi tối, đầu ngón tay xoa lên vết cắn trên khóe môi mềm mại của cô. Anh dùng thanh âm trầm thấp mang theo một chút mập mờ rơi vào tai Úc Đoá, nóng đến hoảng. Đoá đoá, nhớ anh không? Sự thật chứng minh tiềm lực của con người là vô hạn. Trái tim úp đoá run lên, môi mím lại, mũi chua xót, hai giọt nước mắt ấm nóng từ hốc mắt tuôn rơi. Hai mắt úp đoá đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu mà nhìn phó tư nhiên, giống như một đóa hoa si tình nhát gan, lòng tràn đầy ỉ lại rúc vào trong ngực anh, nhỏ giọng khóc nức nở nói nhớ, rất nhớ anh. Khoảng thời gian không có anh ở đây, em thật sự rất sợ hãi anh có thể trở về, em thật sự rất là vui vẻ cái cục ký tá. Bàn tay phó tư niên phủ lên tay Úc Đoá, ngón áp út trống rỗng, chỉ có dấu ấn mà chiếc nhẫn để lại. Nhớ tới chiếc nhẫn mà Úc Đoá thao ra ở Paris, anh đột nhiên hỏi chiếc nhẫn của em đâu. Khóe miệng Úc Đoá cứng ngắc, lúc ở Paris cô đã tháo chiếc nhẫn xuống, để nó dưới đáy vali. Đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Em, ừ, không được, vẫn đang hốt hoảng. Phó tư niên kéo cầm cô lên, lặng lặng nhìn đáy mắt chứa đựng sự hoảng sợ và bất lực kia, khẽ nói anh mất tích ba tháng em liền tháo nhẫn xuống. Nếu như biết hôm nay phó tư niên sẽ trở về, đánh chết cô cũng không tháo nhẫn đâu. Búc đoá mờ to đôi mắt ẩm ướt, nhìn qua phó tư niên, không phải bởi vì bởi vì em sợ làm hỏng cho nên mới cất riêng một chỗ. Ý cười vụt qua đáy mắt phó tư niên, anh không hỏi nữa chỉ gật đầu, thì ra là vậy. Tiếng chuông đột ngột đánh gãy nhịp mạch đáng yêu của hai người Ánh mắt cả hai nhất trí nhìn về phía điện thoại của Úc Đoá đặt trên bàn trà. Hiện tại Úc Đoá như chim sờ cảnh cong, trực giác cho cô biết cú điện thoại này đến không phải lúc lập tức muốn cầm lấy điện thoại, nhưng tay phó thư niên dài hơn nên đã lấy điện thoại trước cô. Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, phó thư niên mỉm cười nhìn Úc Đoá, ngô dương. mười 18 Tin tức Phó Tư Niên trở về, chắc vẫn chưa truyền ra ngoài, cho nên đối với người ngoài mà nói thì hôm nay chẳng khác gì là ngày Phó Tư Niên chính thức chết đi, cũng tức là ngày phân chia tài sản. Ngù Dương biết Úc đóa và Phó Tư Niên kết hôn đã được 3 năm rồi, cho dù không có tình yêu nhưng việc nên xảy ra trong 3 năm chắc cũng đã xảy ra rồi, tóm lại trong đó cũng có vài phần tình cảm. Chuyện Phó Tư Niên lập di chúc đối với Úc đóa mà nói là đà kích rất lớn. Suy cho cùng cũng không có người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình chết rồi lại đem tài sản chia cho tiểu tam. Hôm nay là ngày công bố phân chia tài sản tính đi tính lại hẳn là nên kết thúc rồi. Cũng không biết Úc Đoá sao rồi. Điện thoại di động vẫn luôn rung chuông. Úc Đoá nhìn vào màn hình điện thoại một cách căng thẳng. Thế nhưng cô không có dũng khí cướp điện thoại từ tay phó tư niên. Ngô Dương là ai? Hừng ực một tiếng Úc Đoá nuốt một ngụm nước bọt cười lên đáp anh ta. Là bạn trai cũ của em. Úc đoá cảm thấy cổ trở nên lạnh lẽo, kết hôn 3 năm, chồng vừa chết thì lại đi dây dưa với tình cũ. Phó tư niên mà biết, nhớ tới lúc trước bắt gặp với Ngô dương xuất hiện ở đêm hội từ thiện, nhà hàng và sân khấu kịch Úc đoá cảm thấy trời đang muốn diệt cô sao. Nhiều con mắt như vậy, việc này mà tới tai phó tư niên cô chỉ có chết. Bất giác Úc đoá cảm thấy trột dạ, chậm rãi rời tầm mắt, không dám đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu chân tơ kẽ tóc của phó tư niên. Hừm! Phó tư niên nắm lấy cầm cô, ép cô ngước mặt lên nhìn mình, nhìn ánh mắt vô hồn có chút bối rối của Úc đoá, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Em cũng biết sợ sao? Hồi trước chơi vui vẻ như vậy, bây giờ cũng biết trột dạ rồi à? Anh thấy em có lá gan rất lớn, không sợ trời không sợ đất. Sao thế? Không thể nói à? Anh ấy chỉ là bạn bình thường, người lớn trong gia đình anh ta có quen biết với ba mẹ của em, vừa trở về từ nước ngoài, em với anh ta cũng không quá thân thiết. Nếu là bạn bè, vậy thì không thể không nghe điện thoại được em với anh ta nói vài câu đi. Phó tư niên đưa điện thoại cho cô Úc Đoá vội vàng nghe máy, đang muốn thông báo chuyện của phó tư niên cho Ngô Dương để bịt miệng anh ta thì liền nghe phó tư niên nói tiếp nhưng mà tin tức anh trở về tạm thời đừng truyền ra ngoài. Úc Đoá khẽ giật mình cầm điện thoại mà chẳng khác gì đang cầm củ khoai lang nóng hồi. Thấy Úc Đoá không nghe điện thoại, phó tư niên thay cô cầm điện thoại ấn chấp nhận. Alo. Đóa đóa, sao giờ mới bắt máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Âm thanh lo lắng của Ngô Dương phát ra từ điện thoại khiến Úc Đóa cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe cách sưng hô thân mật đóa đóa, không khí xung quanh bỗng giảm xuống, một cơn ớn lạnh ập đến Úc Đóa chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên, da gà nổi từng cơn. Đóa đóa, sao không nói chuyện vậy? Phó tư nhiên lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như biển, dưới làn sóng yên biển lặng là lớp sóng ngầm mãnh liệt. Trong lòng Úc Đoá lột bột một tiếng, vội vàng nói em không sao, rất ổn, không có chuyện gì thì em cúp máy trước. Nói xong liền muốn cúp điện thoại. Phó thư niên đè lại bàn tay của cô cầm điện thoại thấp giọng nói với Úc Đoá là bạn bè mà sao không nói thêm vài câu đi. Nói thêm vài câu nữa thì em sợ anh sẽ giết em mất. Đương nhiên lời này Úc Đoá chỉ dám nghĩ trong lòng. Đoá đoá em sao vậy? Hôm nay sao thấy em kỳ lạ quá em nói thật cho anh biết đi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dưới ánh mắt ép buộc của phó tư niên, Úc Đoá kiên trì nói, thật sự không có chuyện gì, chỉ là em có chút mệt mỏi, anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì thì em muốn nghỉ ngơi. Ngô Dương trầm mặc một lát, trong khoảnh khắc trầm mặc này, Úc Đoá gần như muốn nín thở, lòng bàn tay dần dần chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Nếu như Ngô Dương dám nói những lời không nên nói, thì cô lập tức sẽ liều mạng với anh ta. Đóa đóa, anh biết gần đây tâm trạng của em không tốt những điều nên nói anh cũng đã nói rồi, anh hy vọng em sẽ nhớ những gì anh nói, đàn ông như phó tư niên không đáng để em phải đối xử như vậy, trong khoảng thời gian này, em hẳn là có thể cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho em, anh. Ngô dương, cảm ơn anh, em hiểu ý của anh, nhưng giữa chúng ta thật sự không thể. Úc đoá bối rối, cả người run như một con chim non sợ hãi. Vội vàng nói em đã kết hôn rồi, là một người phụ nữ có chồng, hy vọng sau này anh sẽ không liên lạc với em nữa, cứ như vậy đi tạm biệt. Búc đóa nhanh tay cúc máy tắt luôn cả điện thoại, trái tim đã lạnh đi một nửa, cảm giác vô cùng bất ổn, lo sợ nhìn phó tư nhiên Việc này phải giải thích rõ ràng mới được, nếu không thì chắc hôm nay cô toi mất. Phó tư niên là người không dễ dàng tha thứ cho những ai sau khi anh chết đi lại muốn chiếm đoạt tài sản của anh chẳng lẽ lại có thể tha thứ cho người vợ đã qua lại với người khác sau khi mình qua đời. Tuy rằng cô không có làm bậy, nhưng tên ngu dương tên khốn kiếp này ở trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ sợ phó tư niên hiểu lầm. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải giải thích làm sao thì mới tốt đây. Trong lúc Úc Đoá đang vắt hết óc suy nghĩ cách giải thích thì phó tư nhiên lại nhớ đến cảnh ngu dương ân cần với Úc Đoá ý lạnh dưới đáy mắt càng thêm nồng đậm. Ngược lại anh rất muốn nghe xem Úc Đoá sẽ giải thích như thế nào. Trong khoảng thời gian này, em hẳn là có thể cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho em. Câu này có nghĩa là gì? Anh ta cổ họng Úc Đoá nghẹn lại, nói như thế nào mới thích hợp. Ngô Dương là bạn trai cũ của mình, anh ta thích mình, sau khi về nước vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn muốn mình tái giá gà cho anh ta. Không được không được, Phó Tư Niên vừa mới bị trợ lý và người thân của mình phản bội, trong lòng chắc còn rất giận, còn chưa đến nửa tiếng lại bị người vợ cùng chung chăn gối suốt 3 năm phản bội, lỡ như ngọn lửa này hướng về người cô hết thì phải làm sao? Tuyệt đối không thể nói thật, với tính cách không chịu được nửa hạt cát của Phó Tư Niên, sau khi thẳng thắn cô sợ đến lạnh người. Có thể giấu được thì giấu, đợi đến khi Ngô dương biết chuyện phó tư niên rồi, nhất định sẽ không nói những lời này trước mặt cô. Thoát khỏi ngày hôm nay, là đã thoát được một kiếp nạn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, úp đoá cắn môi, những giọt nước mắt trong suốt tích tụ trong hốc mắt kiềm nén không cho chảy xuống, hướng ánh nhìn đau buồn về phía phó tư niên, dùng giọng gần như khiếp sợ đến chết người nói, em cũng không biết vì sao anh ấy lại nói như vậy, rõ ràng em và anh ấy không thân thiết với nhau cho lắm. Thật sự có lỗi với Ngô Dương, làm phiền anh chịu dùng cho em trận này, hôm nay anh cứu em một mạng em sẽ ghi nhớ ân tình của anh ở trong lòng. Nghe âm thanh nũng niệu này, đáy mắt phó tư niên tỏa ý cười càng sâu. Đã thấy nhiều bộ mặt thật của Úc Đoá, nhất thời trở lại trước kia thật sự đúng là có chút không quen. Nếu như là ba tháng trước Úc Đoá mang một bộ dáng điểm đạm đáng thương như vậy, thật đúng là sẽ khiến cho Phó Tư Niên sinh lòng thương tiếc vô hạn, sau đó sẽ bắt đầu dỗ dành nhưng hiện tại không phải là đã biết được lòng dạ hồ ly của Úc Đoá rồi sao? Phó Tư Niên làm sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy? Úc Đoá cảm thấy hôm nay diễn xuất của mình đã đạt tới trình độ ảnh hậu Oscar, cảm xúc nắm chắc đến nơi đến trốn, quả thực là không thể chê vào đâu được. Nhưng kỳ lạ là trước kia phó tư niên thấy bộ dáng này của cô, hai người chán rồi cũng cho qua, hôm nay sao lại thờ ơ. Phản ứng này không đúng. Chẳng lẽ sau khi phó tư niên thoát kiếp nạn thấy trợ lý và người thân phản bội mình, bệnh đa nghi nặng đi, bắt đầu hoài nghi mình. Càng nghĩ Úc Đoá càng cảm thấy hợp lý. Dù sao cũng tận mắt chứng kiến người thân phản bội, làm sao có thể giống như trước kia, một mực tin tưởng người khác nếu như hôm nay không thể gỡ bỏ hoài nghi của phó tư niên cuộc sống sau này chẳng phải là càng khổ sở sao chồng à anh không tin em sao em thực sự không có gì với anh ta vẻ mặt úc đoá tỏ ra đáng thương trong âm thanh mềm mại mang theo sự oan ức trong giọng nói mang đầy sự uất ức đôi mắt mông lung kia là trợ thủ đắc lực của cô không chớp mắt mà nhìn phó tư niên phảng phất như đang tố cáo anh anh thế mà lại không tin em Hồi trước sinh nhật ba của em, em và Ngô Dương có gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của ba, anh ta vừa từ nước ngoài trở về, liền nói chuyện hai ba câu, nhưng em và anh ấy vẫn duy trì khoảng cách không có làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Những chuyện này phó tư niên có thể tra ra được cô vẫn nên thẳng thắn trước sau này bị phó tư niên tra ra cô còn tìm cách giải thích được. Chuyện Yến hội sinh nhật phó tư niên đương nhiên nhớ rõ bị Úc đoá nhắc tới như vậy. Lại nhớ tới lúc trước Úc Đoá ở trong toilet phấn khích đến mức khó có thể kiềm chế kích động được gương mặt anh trầm xuống, xem ra anh ta đối với em không bình thường. Anh ta thích em, chẳng phải em đã nói anh ta chỉ là bạn bình thường, không thân thiết sao? Phó tư niên nhìn cô đầy ẩn ý, vuốt ve cằm mềm mại trắng nõn của cô ở trước mặt anh, sao có thể nói dối chứ? Úc Đoá xem chút nữa thì cắn trúng lưỡi của mình. Đừng sợ, bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Phó tư niên chỉ là khoa trương thế thôi, ngu dương thích cô là chuyện của anh ta cô cũng chưa từng đáp ứng ngu dương bất cứ chuyện gì, không tính là cố ý ngoại tình, chỉ cần cô một mực khẳng định không có quan hệ gì với ngu dương, phó tư niên không thể bởi vì chuyện này mà định tội cho cô được, anh không có chứng cứ. Em và anh ta 3 năm chưa từng gặp mặt, hiện tại chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, em và anh ấy thật sự cái gì cũng không có. Nói xong Úc Đoá thấy chết không sợ, như một con vịt chết cứng học khí thế không thể thua, nếu anh không tin có thể đi điều tra. Úc Đoá chắc chắn phó tư niên tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ này của cô mà lãng phí thời gian. Dù sao anh cũng vừa mới trở về, không nói đến chuyện gì chúc thì chuyện trên công ty anh đã rời đi 3 tháng từ trên xuống dưới anh phải tốn biết bao nhiêu thời gian xử lý. Phòng chừng mấy tháng kế tiếp anh phải tập trung dồn hết toàn bộ tinh lực vào công việc của công ty, làm sao còn có tinh thần để quản chút chuyện nhỏ nhặt trên người cô. Phó tư niên liếc mắt nhìn lòng bàn tay cô đang nắm chặt chán chảy ra lớp mồ hôi, nhíu mày. Xem ra bị dọa sợ rồi. Mình cũng không phải là mảnh thú hồng thủy gì có đáng sợ như vậy không? Phó tư niên không khỏi suy ngẫm, ba năm đó rốt cuộc mình đã làm gì trời giận người oán, khiến Úc đoá sợ hãi mình như vậy? Nâng tay lau mồ hôi trên chán Úc Đoá từng chút một thấy cô không khác gì con mèo đang xù lông, mỉm cười, chuyện này coi như xong, về sau không được liên lạc với anh ta nữa, nghe thấy không? Phó tư niên rốt cục cũng buông lỏng, một tảng đá trong lòng Úc Đoá rốt cục cũng rơi xuống đất vội vàng gật đầu cam đoan nói ông xã anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc gì với anh ấy nữa. Số điện thoại di động Danh sách đen, Úc Đoá chuyển số điện thoại di động của ngô Dương vào danh sách đen trước mắt phó tư niên giải quyết vấn đề này xong úc đoá cho rằng mình cũng nên làm hết trách nhiệm của người vợ cô cẩn thận hỏi chồng ba tháng nay anh đi đâu vậy chuyện gì đã xảy ra vậy sao anh không liên lạc với mọi người phó tư niên nhắm mắt lại trầm giọng nói bị thương liên tục hôn mê hai ngày trước mới tỉnh lại hôn mê vì chấn thương quả nhiên cô đã nói mà trên thế giới này lấy đâu ra con quỷ gì văn đại sư kia chính là kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo không có vợ Cô rất đau lòng, nhìn anh, sợ hãi hỏi, bị thương. Chỗ nào để em nhìn xem? Phó thư niên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô cười cười nói, lo lắng cho anh như vậy sao? Úc đoá không trực tiếp trả lời anh, mà ngược lại lộ ra vẻ mặt gấp gáp. Hay là đi bệnh viện đi, hãy để bác sĩ kiểm tra vết thương. Không cần, không cần, làm sao mà không cần được? Úc đoá gấp gáp sắp khóc, anh có biết hay không? Em thật sự rất lo lắng cho anh. Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm em đều không ngủ được. Ăn cơm cũng không có cảm giác ngon miệng. Phó tư niên thay cô nói. Úc đoá hơi giật mình, rụt rè gật đầu. Phó tư niên nhéo nhéo xoa xoa ở bên hông cô, nhưng sao anh lại cảm thấy em mập lên vậy? Úc đoá thật ra em cũng cảm thấy mình mập lên. Cũng may phó tư niên không quá chú ý tới dáng người của cô, được rồi anh lên lầu trước tìm chiếc nhẫn rồi đeo vào. Vừa trở về, không thể dọa cô sợ hãi, sau này còn dài, phải chậm rãi Được, Úc Đoá đứng dậy từ bên cạnh anh, vui mừng đến phát khóc lau nước mắt, bước đi rồi quay đầu lại, lưu luyến không nỡ lên lầu. Trong nháy mắt đã rời khỏi tầm mắt phó tư niên, chân của Úc Đoá mềm nhũn như đang chết đi, giống như một ông lão run dày bước vào phòng thay đồ. Xong rồi, tất cả đã kết thúc, phó tư niên đã quay về, đừng nói 20 tỷ cho dù là 6 tỷ kia cũng không còn sớm biết như vậy đã không úc đoá khóc không ra nước mắt rõ ràng phó tư niên đã chết sao đột nhiên lại sống lại không sớm cũng không muộn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng công bố di trúc thì về trùng hợp đến mức khiến người ta cứ tưởng là cố ý nhưng chuyện đã đến nước này vẫn phải sống qua ngày không phải sao thực sự quá trùng hợp cũng không thể trách được trong lòng úc đoá cảm xúc lẫn lộn đan sen nhau quanh đi quần lại vẫn phải đeo nhẫn lên thật sự là tạo hóa trêu người Ai lại ngờ đến, dưới tình huống du thuyền sắp nổ thành mảnh nhỏ, phó tư niên lại có thể thoát chết trong gang thấp thật là một người lợi hại. Mạng thật sự lớn, đấu không lại đấu không lại. Úc đoá thở dài, mở ngăn kéo tủ trang điểm trong phòng thay đồ ra. Ngăn kéo trống rỗng, nỗi buồn dừng lại trên mặt, hai môi úc đoá khẽ nhách tay run lên. Nhẫn của cô đâu, mười 19, sao lại hư như vậy? Mới ba tháng đã biết nói dối rồi à? Bình tĩnh, đừng lo lắng. Chiếc nhẫn cũng chỉ là một món vật không có chân mà chạy đi được nghĩ kỹ lại xem đã để nó ở đâu. Úc đoá cẩn thận nhớ lại lần trước đi Paris đã để chiếc nhẫn ở trong hộp nhẫn, cái hộp được bỏ vào trong vali không đúng, bỏ vào chưa nhỉ. Cách đây 2 tháng Úc đoá chơi đùa ở Paris vui đến mức quên cả những việc nhỏ bé, cô không còn chút ấn tượng nào, huống chi lúc đó cô đang trốn Alex, rời đi vội vội vàng vàng, bây giờ nghĩ về chiếc nhẫn, trong đầu cô thực sự trống rỗng. Hẳn là mang về đây rồi, thế nhưng để ở đâu? Úc đoá mở vali ra, lục lọi lại, không tìm thấy. Lại lục lọi quần áo trong phòng một lần nữa, vẫn không thấy đâu. Kỳ lạ, nhẫn của mình đâu? Úc đoá càng nghĩ càng hoảng sợ, phó tư niên vẫn đang đợi ở dưới lầu, nếu như cô không tìm được nhẫn thì làm sao đưa cho anh? Âm thanh phát ra từ trên lầu. Dì liên vội vàng từ phòng bếp đi ra, bưng chén trà cho phó tư niên, cười nói, phu nhân chắc là đang tìm đồ, để tôi đi xem một chút. Phó tư nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba uống một ngụm trà, mặt mày rũ xuống, nói một câu không rõ hàm ý, dì liên không cần bận tâm, để cho cô ấy tự mình tìm. Dì liên xoay người bước lên lầu, cứng đờ tại chỗ quay đầu nhìn phó tư nhiên, sững sốt vài giây, có chút ngờ ngạch. Lời này tiên sinh không nên nói mới đúng. Suy nghĩ một lúc dì Liên nói tiên sinh, có những lời mà người ngoài như tôi cũng không nên nói ra, nhưng hiện tại ngài đã bình an trở về, lại bận rộn chuyện công ty, cũng nên dành chút thời gian cho phu nhân, ngài không biết mấy tháng nay, phu nhân không những ngủ không ngon mà còn ăn cơm không nổi. Mỗi ngày tôi phải nhìn chằm chằm thì phu nhân mới ăn được vài ba miếng, ngài xem phu nhân so với ba tháng trước có phải ốm đi nhiều rồi không? Ánh mắt của dì Liên như ánh mắt của mẹ nhìn con trai vậy, thân thể nhỏ bé của Úc Đoá nhìn thế nào cũng cảm thấy gầy. Trong lòng phó tư niên hừ lạnh một tiếng, nhớ lúc trước ốc đoá ở trước mặt dì liên ăn cơm không nổi, dì đành phải ăn hết đồ ăn thừa. Cơm thì không ăn, lúc đói lại đi kiếm những món vừa bãi ăn, mặc kệ dạ dày có chịu được không? Khoảng thời gian ngài vừa mất tích phu nhân luôn giàu dĩ không vui, cả ngày ở trong phòng không ra ngoài, buồn bực đến mức suýt chút nữa thì lâm bệnh tôi thấy sắc mặt đó quả thực còn khó coi hơn bệnh nhân, khuyên tới khuyên lui, phu nhân mới chịu ra ngoài dạo chơi giải sầu. Dì Liên thở dài, thật may là ngài đã trở về, nếu không tôi thực sự rất lo lắng cho phu nhân. Dì Liên yên tâm, con biết nên làm gì, trong khoảng thời gian này, trong nhà nhờ dì chăm sóc vậy, cảm ơn dì. Cảm ơn tôi làm gì, đây đều là việc mà tôi nên làm, cũng sắp đến giờ cơm rồi, tôi đi chuẩn bị vài món ngài thích ăn. Anh cả. A Tề từ bên ngoài bước nhanh tới, còn chưa kịp thở đã đi đến trước mặt Phó Tư Niên. Năm năm trước, lúc Phó Tư Niên nhặt A Tề ngoài bãi rác về, thiếu chút nữa là mất mạng. Phó Tư Niên đưa cậu đến bệnh viện chữa bệnh đối với A Tề mà nói, Phó Tư Niên là ân nhân cứu mạng của cậu. Năm đó, Phó Tư Niên cho cậu hai sự lựa chọn: một là cho cậu một khoản tiền đủ để A Tề sống tốt qua ngày; hai là đi theo anh. A Tề không nói lời nào, liền chọn cái sau. Vì thế cậu ta đã ở bên cạnh Phó Tư Niên năm năm rồi. Không nhắc đến 5 năm này, chỉ tính riêng 3 năm thôi, thời gian A Tề bên cạnh Phó Tư Nhiên còn nhiều hơn thời gian ốc đoa ở cạnh Phó Tư Nhiên. Âm thanh của A Tề run rẩy, đôi mắt đỏ lên, không biết là vì mồ hôi chảy vào hay do xảy ra chuyện gì. Anh cả anh không sao chứ? Không sao, anh nói ngắn gọn ánh mắt nhìn về phía sofa đối diện, ngồi đi. A Tề ngồi xuống đối diện anh. Anh cả lúc ấy trên du thuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó anh cả làm thế nào? Sau khi du thuyền nổ tung anh Lâm vào hôn mê có lẽ do mạng lớn nên không chết trôi giặt đến một thành phố nhỏ ven biển được đưa vào bệnh viện mấy ngày trước mới tỉnh về phần chuyện du thuyền nổ tung. Đáy mắt Phó Tư Niên xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, sau đó anh sẽ điều tra rõ ràng. Cậu nói cho anh biết tình hình hiện tại của công ty đi. Vâng, A tề nghiêm túc kể lại tình huống công ty thông báo các chi tiết trong khoảng thời gian này cho Phó Tư Niên. Công ty vận hành bình thường, phó tư niên vừa mới chết nhân lực vẫn còn tần thiệu bên kia tạm thời còn chưa dám đối đầu. Nhưng dùng lương cao đào góc tường nhân viên cấp cao của phó thị, nhưng việc trả lương cao đã dồn các nhân viên cấp cao của phó thị vào góc tường. Đôi khi xảy ra chuyện tranh chấp hạng mục quan trọng là phó thị và tần thị đã tranh chấp nhau dự án quy mô hơn trăm tỷ hai năm nay. Phần thắng của tần thị phụ thuộc vào tần thiệu, nhưng phó tư niên tung tích không rõ cho nên các bộ phận liên quan lại càng coi trọng tần thị. Phó Tư Niên lẳng lặng nghe báo cáo của A tỏ vẻ không có gì to tát. Cuối cùng nhắc tới kiều án chị kiều cô ấy, cô ấy là người của Tần Thiệu, người của Tần Thiệu, không phải cô ấy đã ở trong công ty được bảy năm rồi sao? Nhân viên bảy năm, Phó Tư Niên không hiểu kiều án đi theo mình bảy năm, tại sao lại đột nhiên phản bội mình trở thành người của Tần Thiệu? Nhưng chuyện đã đến nước này, ba chữ tại vì sao này đã không còn quan trọng nữa. Chuyện gì chúc tạm thời không đề cập tới, về phía công ty cậu để ý nhiều hơn một chút hai ngày nay tạm thời anh không đến công ty tin tức anh trở về cũng đừng truyền ra ngoài. A tề biết phó tư nhiên đã có dự định cho bản thân, liền gật đầu em hiểu rồi. Được rồi, không có việc gì nữa cậu đi về trước đi. Vâng, A tề đứng dậy, sơ ý liếc mắt nhìn về phía lầu ba, nhưng rất nhanh cậu đã nhìn sang chỗ khác lông mày rũ xuống cúi đầu không nói một lời nào, bèn đi ra ngoài. Phó tư Nhiên nhíu mày trước khi A T sắp đi ra khỏi cửa biệt thự gọi cậu lại, chờ một chút. A T quay đầu, cậu bao nhiêu tuổi rồi? A T hơi giật mình, đôi môi mím lại, tuy rằng không biết phó tư Nhiên hỏi với ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. 23 phó tư Nhiên suy nghĩ, mang A T từ bãi rác trở về đến giờ đã 5 năm rồi. Thằng nhóc ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và vững vàng, là do anh một tay dạy dỗ. Có bạn gái không? Không, thích kiểu phụ nữ như thế nào? Khi phó tư niên nói những lời này, giọng điệu rất thoải mái và tự nhiên. Thật sự rất giống một người anh cả đang quan tâm tình trạng hôn nhân của em trai mình, nhìn không khác một chút nào. Mặt trời gần chưa có chút ấm áp chiếu lên người hẳn là rất thoải mái, nhưng A T lại cảm thấy hoảng sợ ánh mặt trời ấm áp như đang đốt trái tấm lưng cậu, như những cây kim nhọn hoác chi chít, có một cảm giác nhức nhối không thể chịu đựng được. Em tạm thời vẫn chưa muốn tìm cách khoảng vài mét phó tư niên trầm xuống nhìn cậu hai tay đan sen ra trước ngón tay vuốt ve giọng điệu của anh không rõ ý hai mươi ba cũng không nhỏ có thể tìm thì tìm một người đi a tề gật đầu em biết rồi nói xong liền vội vàng rời khỏi biệt thự phanh một tiếng nổ lớn lại từ trên lầu truyền đến phó tư niên cao mày nhìn thời gian trên đồng hồ đứng dậy đi lên lầu Trong phòng úc đoá sứt đầu mẻ chán, càng tìm càng loạn, càng loạn lại càng hoảng, được một lúc lại đụng chúng bàn làm việc, lúc sau lại đụng chúng giá treo áo, cô nào lo căn phòng sẽ trông như thế nào, lục lọi ngăn tủ, chỉ muốn tìm được chiếc nhẫn kia. Thế nhưng toàn bộ căn phòng đều bị cô lục tung vẫn không tìm được tung tích của chiếc nhẫn, không rõ chiếc nhẫn đã đi đâu. Xong rồi, toang rồi, lát nữa phó tư niên mà hỏi cô biết trả lời thế nào đây. Mất rồi sao, không tìm thấy à, cô chỉ sợ mình đang lâm vào đường chết. Chồng mất thích không quá 3 tháng, cô làm vợ mà ngay cả nhẫn cũng làm mất còn không phải là vô tâm sao. Úc đoá cho rằng khoảng thời gian này không nên trêu chọc phó tư niên, dù sao người này vừa trải qua sinh tử, lại bị phản bội cô tốt nhất đừng đụng vào họng súng. Nhưng phải làm sao đây? Việc này nên giải thích với phó tư niên như thế nào mới tốt? Úc đoá mặt mày ủ rũ im lặng, ngoài cửa vọng đến âm thanh đôi giày ra đạp trên nền đá cầm thạch một cách mạnh mẽ, đột nhiên Úc đoá trở nên cảnh giác. Có một câu nói thế này, không bị ép đến bước đường cùng thì bạn sẽ không biết được giới hạn của bản thân tới đâu. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, úp đoá bước vào phòng tắm, trong nháy mắt phó tư nhiên đẩy cửa phòng ra ấn nút xả nước bồn cầu kèm theo một tiếng thét thê thảm đến chói tay cô cuống cuồng lao ra khỏi phòng tắm, ánh mắt lo lắng nhìn phó tư nhiên, ngón tay hướng về phía phòng tắm. Chiếc nhẫn em sơ ý làm rớt chiếc nhẫn vào bồn cầu rồi. Sắc mặt của Úc Đoá thay đổi, nghẹn ngào nói, chồng, đều là em không tốt, là em quá sơ suất, vừa rồi không cẩn thận, không cẩn thận nên. Chiếc nhẫn rơi vào bồn cầu. Úc Đoá gật đầu, nước mắt ào ào chảy xuống, ông xã, làm sao bây giờ, đó là nhẫn cưới anh tặng cho em, nhưng em lại do em cầu thả, em quá ngu ngốc. Anh không thấy em ngu ngốc chút nào, phó tư niên nói thầm trong lòng. Nếu là trước kia anh chỉ bình tĩnh nói rớt thì rớt rồi, lần sau có thời gian lại đi mua cái khác. Còn bây giờ phó tư niên nhìn thấy Úc Đoá ra sức diễn như vậy, không phối hợp với cô thì làm sao xứng đáng với hai hàng nước mắt này. Em có chắc là rơi vào bồn cầu không? Em không nhầm đấy chứ? Không, em nhìn nó rơi xuống Úc Đoá từ nghẹn ngào chuyển sang khóc thút thít, lạc giọng sắp khóc đến nơi, cô tiến lên, gương mặt thỏ ra ái náy lo sợ sau khi làm sai, mong được tha thứ ánh mắt của cô lộ ra đáng thương nhưng lại không được quan tâm. Ông xã, em xin lỗi, em làm mất nhẫn cưới của hai chúng ta rồi không sao phó tư nhiên ôm cô vuốt ve sau lưng trần an cảm xúc của cô gọi mấy người công nhân đến móc một cái là được tìm thôi Úc đoá sừng sốt nhìn anh thật cẩn thận có thể tìm được sao phó tư nhiên mỉm cười đầy ẩn ý thử là biết ngay nửa tiếng sau năm người công nhân bước vào biệt thự đào đường ống nước ra phó tư nhiên hỏi có thể kiếm được không mấy người công nhân bảo đảm ông chủ yên tâm chúng tôi cái gì cũng móc qua rồi chỉ là chiếc nhẫn thôi mà lập tức tìm về cho ngài Úc Đóa cười gượng, nhẫn nhỏ như vậy. Phu nhân, ngài có thể yên tâm, chúng tôi giúp rất nhiều phu nhân tìm nhẫn, vòng cổ rồi, đều tìm về được, chỉ cần nhẫn của ngài thật sự rơi vào bồn cầu chắc chắn có thể tìm ra. Chỉ cần nhẫn của ngài thật sự rơi vào bồn cầu câu này đã chọc đến úc Đóa, nụ cười trên mặt cô càng thêm cứng ngắc. Phó thư niên một tay ôm lấy cô yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể giúp em tìm được nhẫn. Úc đoá ngồi trên sofa, nghe những tiếng động lớn như sấm của các công nhân tạo ra, bề ngoài tỏ ra vừa chờ đợi vừa háo hức, nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ trột dạ trên sofa giống như có những cây kim đâm vào người cô. Nhẫn nhỏ như vậy, dù tìm thế nào, móc thế nào chắc cũng không tìm được ra đâu nhỉ. Hơn nữa cũng đâu có rơi xuống đó, tìm được thì chắc gặp ma rồi. Phó tư niên ngồi bên cạnh cô, nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng thật ra đang dồn hết sự chú ý lên người Úc Đoá đang ngồi không yên, nhìn mặt mày cô bối rối trột dạ, khóe miệng anh lộ ra vẻ nhếch mép sung sướng. Thử dạy cho một bài học xem sao, chuông điện thoại di động vang lên, phó tư niên nghe máy được hai câu, không nói thêm gì liền cúp máy, chỉ là sau khi cúp điện thoại, ánh mắt phức tạp cố ý nhìn Úc Đoá thật sâu một cái. Úc Đoá bị ánh mắt này nhìn đến dựng hết cả lông. Các công nhân không biết họ đã tìm kiếm được bao lâu rồi, nhưng cuối cùng lại không có gì. Kỳ quái, sao lại tìm không được vậy? Phu nhân, ngài đừng nóng vội, chúng tôi sẽ tìm lại lần nữa, nhất định có thể tìm thấy. Thần sắc của phó tư niên trông khó đoán, Thản nhiên nói, không cần, hôm nay vất vả mấy anh rồi, dì liên, giúp tôi dẫn họ ra ngoài. Được thôi ông chủ, mấy người công nhân được tiễn ra ngoài, úc đoá thở vào nhẹ nhõm, lập tức rơi nước mắt xuống. Là lỗi của em, là em sơ suất nhìn nước mắt buồn bã muốn chết của Úc Đoá, Phó Tư Nhiên nói với cô, "Đóa Đóa, anh cho em một cơ hội nói thật." Úc Đoá cả người cứng đờ, nước mắt chảy dài nhìn anh, đáy mắt tựa như có chút khó hiểu, "Cái gì, cơ hội nói thật gì?" "Sao điều này nghe có vẻ không đúng vậy? Phó Tư Nhiên không phải là biết cái gì rồi chứ? Nhưng ba tháng nay cô diễn rất tốt, ngay cả gì cũng không nhìn ra, Phó Tư Nhiên đã nhận ra cái gì sao?" "Không đời nào." Phó tư niên mất tích hôn mê ba tháng, không ai biết chuyện này, anh làm sao có thể biết được. Chẳng lẽ phó tư niên cố ý gạt cô, úp đoá cắn môi, nhưng lỡ như phó tư niên tra ra cái gì đó, anh cho mình cơ hội thẳng thắn này, nếu bỏ qua chẳng phải là. Trong lòng cô dối giắm, suy tính đấu với ý trời. Việc úp đoá dối giắm nằm trong dữ liệu của phó tư niên, anh chậm rãi mở miệng, không muốn nói. Úc đoá giống như một con vật nhỏ sợ hãi, khiếp đảm nhìn anh, mang theo một giọng điệu nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, nói gì. Không định nói thật sao? Phó tư Niên đưa tay lau nước mắt trên mặt Úc đoá. Đôi tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp. Tiếc là phó tư Niên trước kia đã nếm qua không ít khổ sở khiến lòng bàn tay thô ráp phía trên còn có một lớp chai tay, lau lên làn da mềm mại của Úc đoá, cọ đến hai má của cô hơi đau. Úc đoá không né tránh, chỉ mở to đôi mắt ướt nhìn anh chằm chằm, cho anh tự nhiên lau nước mắt của mình. Người của khách sạn Paris liên lạc với anh, nói ở dưới gầm giường phòng em từng ở tìm được một chiếc nhẫn, người của khách sạn đã xác nhận chiếc nhẫn kia là của em. Úc đoá như bị xét đánh. Khách sạn Paris không phải là khách sạn mà Úc xoa ở lại khi cô đi du lịch ở Paris sao? Phó tư niên xoa má cô bằng bàn tay của anh, nhéo cầm cô, ánh mắt dần dần nguy hiểm, sao lại hư như vậy? Mới ba tháng, đã biết nói dối rồi à? hai 20, thôi chết rồi, ba chữ hiện lên trong đầu Úc Đoá, nhìn đôi mắt của phó tư niên dần dần lạnh như băng, không có chút nhiệt độ cô dùng mình không rõ lý do. Trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc có viết Úc Đoá biết mỗi khi anh nhìn một người như vậy, trong lòng anh đang suy nghĩ làm thế nào xử lý người này. Phó tư niên không phải người niệm tình cũ, anh luôn tàn nhẫn, lạnh lùng đối với những yếu tố gây bất lợi cho anh, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ thủ đoạn độc ác tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội phản công lần thứ hai. Vì vậy, những gì anh nói vừa rồi, là cho cô một cơ hội nói thật thực sự không phải đe dọa cô, mà thực sự cho cô một cơ hội nói thật sao. Sau khi bị kiều án người cùng làm việc 7 năm phản bội, phó tư niên nhất định là trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính. Có phải anh vẫn cho rằng từ trước tới nay cô luôn lừa gạt anh hay không? Không, trong trường hợp này cô phải thừa nhận sai lầm. Còn phải tỏ thái độ thành khẩn, lời nói chân thành, không có chút giả dối nào, để Phó Tư Niên tin tưởng cô đã biết sai và không dám lừa gạt anh nữa, xóa tan mọi sự hoài nghi trong lòng Phó Tư Niên. Chỉ có như vậy chuyện này mới có thể bỏ qua. Nếu không sự việc ngày hôm nay có thể trở thành nút thắt trong lòng Phó Tư Niên, sau này xảy ra chuyện gì, Phó Tư Niên lại nhớ tới nó chẳng phải là sẽ tính sổ hay sao? Phó Tư Niên im lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Úc Đoá. Cô cũng không quá chú ý, trong lòng đang tính toán thời điểm. Trong mắt cô hiện lên sự danh mảnh tựa như một con hồ ly. Em em một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay Phó Tư Niên tay khẽ run lên, dường như sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh đã bị giọt nước mắt này làm tan chảy. Chờ đã, người của khách sạn có liên lạc với phó tư niên. Úc đoá chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Phó tư niên chú ý tới động tác nhỏ của cô trầm giọng nói, đừng đứng nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Úc đoá tồi thân ngồi xuống. Phó tư niên nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, những người không biết chuyện gì còn nghĩ rằng anh đã bắt nạt cô, một ngọn lửa lại bùng lên không rõ lý do. Dì liên đứng một bên, ông chủ, vừa rồi ngài nói sườn chua ngọt này mặn phải không? Dì liên gắp lên một miếng rồi nếm thử, không mặn mà. Ngài đã nếm thử chưa? Phó tư niên gắp một miếng nếm thử quả thật không mặn. Nhớ tới miếng Úc Đoá gắp cho mình, Phó tư niên chừng mắt nhìn cô một cái. Ngoài mặt Úc Đoá tỏ ra ủy khuất trong lòng lại tràn ngập vui vẻ. Ai bảo anh hù dọa em? Ai bảo anh ràng buộc em? Ai bảo anh lừa gạt em? Xem anh sau này còn dám hay không? Sệt. Chiếc đũa không cẩn thận đụng phải vết bỏng trong lòng bàn tay, một vết đỏ nổi lên, hình như là nổi mụn nước. Tranh thủ lúc Phó Tư nhiên không chú ý, cô cẩn thận xoa xoa lòng bàn tay. Có chút đau, đối với Úc Đoá, bữa ăn này vừa vui vẻ vừa đau khổ. Sau bữa tối, Phó Tư nhiên gọi dì Liên. Dì Liên tìm cho tôi một ít thuốc trị bỏng. Vừa rồi ngài bị bỏng à. Phó Tư nhiên im lặng, vẻ mặt tỏ ra thừa nhận. Vậy ngài chờ tôi lập tức tìm cho ngài. Một lát sau, dì liên đưa một ống thuốc mỡ cho phó tư niên. Phó tư niên nhìn về hướng tầng ba. Cô gái có tính cách mạnh mẽ như cô chắc chắn sẽ không tìm thuốc trị bỏng, có lẽ đều tự mình chịu đựng và đợi đến khi vết bỏng tự lành. Lỡ như bị nhiễm trùng, không phải là gây phiền toái cho anh sao? Phó tư niên đoán không sai, úc đoá quả thật không dám hỏi dì liên về thuốc trị bỏng. Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh được một lúc lòng bàn tay nóng rát không dứt, vết bỏng đều phồng rộp. Quên đi qua hai ngày nữa sẽ lành thôi. Úc đoá không để ý tới vết thương nhỏ này mà chạy xuống lầu Dì Liên đang bận rộn xếp quần áo của phó tư niên để gửi đến tiệm giặt khô. Bỗng điện thoại trong phòng khách vang lên. Sau khi nghe máy là phó tư niên đang ở thư phòng yêu cầu dì đem cà phê lên. Dì Liên vội vàng pha một tách cà phê. Đang chuẩn bị thêm đường thì một cô bé ở tiệm giặt khô hỏi dì. Dì Liên cái áo này bị rách rồi. Dì vào đây xem thử. Dì Liên đặt chiếc thìa xuống. Vừa vặn thấy Úc Đoá đi xuống, cười nói, phu nhân, ông chủ có nhờ gì pha cà phê đưa lên thư phòng, nhưng bên này gì đang bận? Vậy để con đưa lên cho. Vậy thì phiền phu nhân quá. Không sao đâu ạ, Úc Đoá cầm tách cà phê lên thư phòng của phó tư niên. Phần nửa thời gian khi ở biệt thự, phó tư niên đều trong thư phòng. Đúng là anh thường rất bận rộn với công việc của công ty, sau giờ làm việc trên công ty luôn phải xử lý trong thư phòng mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ anh vừa trở về cũng hiểu rõ tình trạng của công ty bây giờ, hiển nhiên sẽ bận hơn gấp mấy lần lúc trước. Úc đoá biết phó tư niên không thích người khác gây ồn ào ở trong thư phòng của anh. Cô bước vào phòng rất nhẹ nhàng, đặt tách cà phê bên cạnh phó tư niên. Phó tư niên đang vùi đầu vào tài liệu nhìn cô một cái ánh mắt đặt trên tách cà phê đó. Rõ ràng phó tư niên có chút do dự em pha. Úc đoá mỉm cười, gì liên pha. Vẻ mặt phó tư nhiên lạnh dần, bưng cà phê qua uống một ngụm nhỏ. Sắc mặt đột nhiên từ trắng chuyển sang xanh, biểu cảm trên mặt quả thật như đang kiềm chế, giống như vừa ăn phải con ruồi, nuốt lại nuốt không nổi, nôn lại nôn không ra. Úc đoá nhìn sắc mặt anh đột nhiên từ nắng chuyển sang mưa, không rõ mình lại chọc gì tới anh. Phó tư nhiên là một quả pháo nổ sao, có thể nổ tung mọi lúc mọi nơi. Phó tư nhiên bưng cà phê, đưa đến trước mặt úc đoá uống thử một ngụm. Úc đoá không thích uống cà phê lắm, cô cảm thấy dù có thêm bao nhiêu đường, thêm bao nhiêu sữa thì vị đắng nguyên bản của cà phê vẫn không thể che giấu được nhưng nhìn vẻ mặt của phó tư niên không giống như đang đùa giỡn. Thôi quên đi, đành nhấp một ngụm. Với sự nhẫn nhịn Úc đoá tiến tới nhấp một ngụm nhỏ cà phê của phó tư niên, vừa mới vào miệng, mùi thơm nồng đậm của cà phê hòa cùng với vị đắng đánh thẳng vào vị giác của cô. Sắc mặt úp đoá trong nháy mắt nhăn thành một cái bánh bao, hai tay che miệng, nhìn trái nhìn phải cảm thấy nơi này không thể nôn, xoay người muốn ra ngoài. Phó tư niên nắm lấy cổ tay cô thuận tiện ôm chặt cô vào lòng. Không được nôn, nuốt xuống, nuốt nó xuống, cua đắng, đây không phải là giết người sao. Cô dãy ruộng muốn thoát ra nhưng không được trong miệng vị đắng ngày càng nồng đậm úp đoá quyết tâm nuốt ngụm cà phê này xuống. Cà phê đen nguyên chất không đường không sữa trôi qua cổ học đắng đến nỗi khiến cô dùng mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra khổ không thể tả nổi của Úc Đoá, Phó Tư Nhiên bỗng nhiên cảm thấy nó cũng không đáng đến như vậy. Còn dám quậy nữa, anh sẽ trị em bằng cách này. Ngay lập tức Úc Đoá hiểu tại sao lúc nãy Phó Tư Nhiên lại có vẻ mặt không tốt đó. Anh cho rằng tách cà phê đắng là do cô cố ý mang lên sao? Cái nồi này cô ấy cõng rất oan uổng, nhưng trong lòng Úc Đoá cũng biết rằng cô có giải thích như thế nào Phó Tư Nhiên cũng sẽ không tin cô, dù sao cô cũng có một tiền án. Em đi lấy cho anh một tách khác, không cần nữa phó tư nhiên ôm cô ngồi trên đùi, mở ngăn kéo lấy ra một ống thuốc mỡ, nắm lấy cổ tay úc đoá, mở tay ra. Lòng bàn tay úc đoá đang nắm chặt chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay có một vết đỏ bừng như bị nổi mụn nước. Phó tư nhiên liếc cô một cái, giọng điệu trách mắng nói, đã bị bỏng như vậy mà không tìm gì liên lấy thuốc trị bỏng sao. Vừa nói, vừa mở thuốc mỡ, bóp ra một chút thuốc màu trắng ở trên đầu ngón tay, động tác nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị bỏng trong lòng bàn tay úp đoá. Bàn tay cô vốn mềm mại lại bị cốc nước nóng làm cho bỏng đỏ như vậy, cảm thấy rất đau rát, xúc xác càng thêm nhạy cảm, đầu ngón tay có chút thô giáp của phó tư nhiên nhẹ nhàng sơ qua. Cảm giác tê giải khiến đáy lòng cô ngứa ngáy cùng với sự mát lạnh của ống thuốc mỡ đem lại một chút đau nhức trong thực tế nó không đau lắm vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được a úc đóa thấp giọng kêu lên một tiếng đau phó tư niên chậm lại yếu ớt úc đóa âm thầm mắng anh một cái em có thể tự làm phó tư niên nắm chặt cổ tay cô như kẹp sắt không thể thoát ra được cũng không biết có phải thuốc mỡ có tác dụng hay không bôi lên xong cũng chỉ còn một chút cảm giác mát lạnh không đau rất dễ chịu được rồi lần sau chú ý một chút đừng để bản thân bị thương như vậy nữa Búc đoá cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì đó, cô vội vàng từ trên đùi anh đi xuống, vậy vậy thì em không làm phiền anh nữa. Chờ đã cô vừa xoay người rời đi, phó tư niên gọi cô lại, đậy nắp ống thuốc mỡ lại, đưa cho cô, nếu thấy đau thì thoa vào. Nhớ chưa, ồ, Búc đoá nhận lấy cầm ống thuốc mỡ trong lòng bàn tay, dường như nó còn lưu lại nhiệt độ trong lòng bàn tay của phó tư niên thiêu đốt đến đau lòng. Phó tư niên vừa trở về luôn ở trong thư phòng cả ngày. Lúc nào cũng bận rộn công việc Úc Đoá cũng vui vẻ nhàn rỗi. 10 giờ tối Úc Đoá lặng lẽ đẩy cửa thư phòng ra. Trong phòng ánh đèn mờ ảo chỉ có một ánh đèn trên bàn làm việc sáng lên. Tài liệu trên bàn lộn xộn. phó tư niên tựa vào ghế tay đặt lên chán, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm chặt đang nghỉ ngơi. Động tĩnh của Úc Đoá đánh thức phó tư niên, anh mở mắt ra nhìn, sao vậy? 10 giờ rồi, khi nào anh nghỉ ngơi? 10 giờ Phó Tư niên nhíu chặt lông mày, vẻ mặt lộ ra vẻ rất mệt mỏi, giọng điệu cũng không kiêu ngạo ngang ngược như ban ngày, "Em đi ngủ trước đi." "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút." Đêm khuya yên tĩnh, Úc Đoá mệt mỏi nằm trên giường rất muốn đi ngủ, nửa mê nửa tỉnh, bỗng thấy một bóng người hình như đang đi tới trước mặt cô. Một lát sau, lại rời khỏi giường, Úc Đoá hoảng hốt mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ. 12 giờ 30, đèn trong phòng thay đồ sáng lên, chắc là Phó Tư niên Cô rời khỏi giường đến trước cửa phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, phó tư niên đang cởi áo từ từ cởi từng nút áo sơ mi. Phó tư niên nói anh hôn mê ba tháng, nhưng theo quan điểm của Úc Đoá, dáng người của người đàn ông này vẫn không có gì thay đổi cơ bắp vẫn rất cường tráng. Tư, nhìn phó tư niên cởi áo sơ mi ra, lời nói của Úc Đoá dừng lại bên miệng. Bởi vì cô đã nhìn thấy những vết sẹo trên lưng phó tư niên, những vết thương lớn nhỏ khác nhau chẳng chịt ngang dọc từ bên hông đến bờ vai, thậm chí còn có một vết sẹo chưa lành được quấn trong một miếng băng gạc bên ngoài miếng gạc trắng mơ hồ có vết đỏ tươi như máu. Phó tư niên nhìn về phía gương gỡ miếng gạc ra, đó là một vết thương dài khoảng hai bàn tay, rất nhiều máu đỏ chảy ra có thể thấy vết thương rất sâu. Nhìn tôi cũng đã thấy đau. Phó thư niên quay đầu lại, nhìn thấy Úc Đoá đứng ở cửa phòng thay đồ, sừng sốt một lát, lập tức mặc áo sơ mi vào, xoay người cài cúc áo, như không có việc gì nói, sao em còn chưa ngủ. Nhưng khi cô đi du lịch ở Paris, cô đã điền số điện thoại của mình, làm thế nào người của khách sạn có thể liên lạc với phó thư niên. Úc Đoá nhìn vào chiếc điện thoại phó thư niên vừa đặt xuống. Phó thư niên lừa cô, chắc chắn là đang lừa cô. Nghĩ như vậy Úc Đoá tỉnh táo trở lại. Đây không phải là lừa cô sao? May mà cô thông minh lanh lợi, nếu không cô đã thật sự bị phó tư niên lừa rồi. Xấu quá, phó tư niên tên này quả thực thật xấu xa. Em không có em không nói dối. Úc đoá tuyệt vọng bật khóc lập tức đổi giọng khóc nức nở nói, vừa rồi thật sự em không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn. Về việc khách sạn mà anh nói, là khách sạn nào? Em không biết, phó tư niên ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Úc đoá, buồn bực nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình, đột nhiên hiểu được Úc đoá không sợ. Em thật sự không cẩn thận mới làm rơi nhận úp đoá phủ nhận với đôi mắt ngấn lệ nhìn qua còn tưởng rằng cô bị ai đó bắt nạt em không nói dối, tư niên, xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận, sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, về việc khách sạn mà anh đã nói em sẽ gọi lại cho họ và em sẽ hỏi lại họ. Nào có cuộc điện thoại gì, phó tư nhiên chỉ muốn lừa cô thôi. Đối với chuyện cô đã tháo nhẫn ra ở Paris đến nay anh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng nhìn cô nước mắt nước mũi nhận sai, giọng điệu cũng chân thành, ngược lại nếu anh cứ bám vào không buông vấn đề nhỏ như vậy, chẳng phải nói anh là người hẹp hỏi sao. Tuy nhiên, cô có gọi cũng không sao, dù sao chiếc nhẫn đó cũng đang nằm đâu đó ở dưới gầm giường của khách sạn Ritz ở Paris, nhân viên có thể phát hiện ra nó. Úc đoá nắm lấy ống tay áo của anh tỏ vẻ một con động vật nhỏ đang sợ hãi, tư nhiên em thật sự không cố ý cũng không nói dối, anh hãy tin em. Thôi quên nó đi, người phụ nữ vô tâm này hẳn là đến bây giờ vẫn chưa biết chiếc nhẫn đang ở đâu, hôm nào cho người của khách sạn gửi về là được. Dì Liên vừa đưa công nhân ra về, đã nhìn thấy Úc đoá nghẹn ngào, vội vàng hỏi, phu nhân có chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy sắc mặt phó tư niên, cũng đã hiểu được một chút, không ngừng khuyên nhủ, ông chủ, ngài vừa trở về, phu nhân chỉ nhất thời kích động, không cẩn thận làm mất nhẫn, ngài cần gì phải trách phu nhân như vậy? Không thể tìm thấy chiếc nhẫn, ngày mai tôi sẽ tìm thêm một vài công nhân đến, chắc chắn có thể tìm lại nhẫn cho phu nhân, ngài đừng trách phu nhân nữa. Dì Liên, đã chuẩn bị cơm xong chưa? Dạ, xong rồi dì Liên nháy mắt với Úc Đoá, tôi sẽ dọn thức ăn ra. Phu nhân cô đến xem một chút cô cố ý dặn tôi làm món sườn xào chua ngọt mà ông chủ thích ăn nhất phải không? Úc đoá biết phó tư niên không nhắc tới chuyện này nữa, sợ lại lật lại chuyện này cô vội vàng đứng dậy đi theo dì liên vào phòng bếp. Vừa bước vào phòng bếp Úc đoá giơ tay lau hốc mắt. Dì liên đau lòng cầm khăn giấy lau cho cô, nhìn hốc mắt cô đã đỏ bừng vì khóc không khỏi oán trách phó tư niên. Ông chủ cũng thật là cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà không cần phải hành động như vậy chứ. Phu nhân cô đừng khóc nữa. Hôm nay chắc tâm trạng ngài ấy không tốt, ngài ấy cũng không cố ý. Phu nhân đừng bận tâm về nó nữa. Úc đoá miễn cưỡng cười, ừm, dì yên tâm, con biết rồi. Được rồi, vậy tôi đi dọn thức ăn ra trước. Dì Liên vừa rời khỏi phòng bếp, cảm xúc buồn bã trên mặt úc đoá đã được quét sạch không còn gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Phó tư niên, tên khốn kiếp này, thiếu chút nữa xọa chết cô rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu, làm sao phó tư niên biết được chuyện khách sạn Paris thôi chuyện đó không quan trọng dù sao chuyện này cuối cùng cũng qua rồi bút đóa cầm khăn giấy xoa xoa hai mắt đau nhức chỉ sợ đôi mắt bị sưng đỏ nghĩ lại vẫn cảm thấy tức phó tư nhiên lại dám lừa cô xem ra tính đa nghi của phó tư nhiên lại thăng cấp Búc Đoá bỗng nhìn về đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi, suy nghĩ một chút, một ngụm ác ý giấu ở trong lòng, ánh mắt đặt ở trên miếng sườn chua ngọt nóng hổi, suy nghĩ một chút quay đầu lại nhìn qua gì liên, nhanh chóng lấy muối đổ vào một miếng sườn, rồi lại đem nước sốt của sườn đổ lên trên, đảm ảo muối đã tan hết có thể không nhìn ra, lúc này mới dọn ra ngoài. Trên bàn cơm đều là thức ăn mà phó tư nhân thích ăn. Ông chủ, ngài cũng gần 3 tháng không ăn thức ăn tôi nấu, hôm nay có thể ăn nhiều hơn một chút. Vất vả cho gì rồi? Phó tư niên nhấc đũa lên, gắp một miếng thịt cá nhỏ, nếm thử quả nhiên là hương vị quen thuộc. Úc đoá như không có chuyện gì gắp miếng sườn ngâm đầy muối bỏ vào bát phó tư niên. Chồng, đây là sườn xào chua ngọt mà anh thích ăn nhất. Ăn nhiều hơn một chút. Phó tư niên nhìn cô một cái, ở bên cạnh cô lâu như vậy, bây giờ đúng là có chút không quen. Làm sao vậy chồng, đồ ăn do gì liên nấu không phải anh rất thích sao. Cắn hai miếng sườn xào chua ngọt. Phó thư niên ngay lập tức cao mày, giống như ăn phải thứ gì cực kỳ khó ăn, chừng mắt nhìn Úc Đoá, phun ra hai miếng vào trong bát. Nhưng trên đầu lưỡi còn lưu lại một ít muối mịn chưa kịp tan, từng viên từng viên dính vào miệng lưỡi, vị mặn đắng tác động vào vị giác của anh, thậm chí sau một thời gian, vẫn còn cảm thấy rất mặn. Dì Liên ngẩn ra, không biết làm sao, sao vậy? Mặn, mặn, làm sao có thể chứ? Chờ đã tôi rót cho ngài một ly nước, Úc Đoá vội vàng nói, dì Liên, để con làm cho. Cô vội vàng đứng dậy, từ phòng ăn chạy đến phòng khách, sau đó rót một ly nước sôi vào cốc nước của phó tư niên. Đầu ngón tay vô tình chạm vào thành cốc bị nóng đến giật mình. a nóng quá, Úc Đoá chỉ cầm lấy đáy cốc bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng ăn. Nước, phó tư niên cầm lấy ly nước được đem qua, đưa đến bên miệng, không hề do dự uống một ngụm lớn. Ngay lúc phó tư niên uống nước, Úc Đoá nắm chắc thời cơ, nói lớn, cẩn thận nóng. Phó! ngụm nước nóng hồi bị phó tư niên phun ra, nước phun ra trên sàn đá cầm thạch còn đang bốc hơi nóng. Sắc mặt phó tư niên cực kỳ khó coi, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Úc Đoá. Úc Đoá, Úc Đoá vô tội nhìn anh chỉ còn nước nóng thôi. Vẻ mặt thật đúng là vô tội, nếu như không phải phó tư niên sớm biết bộ mặt thật của cô, hiện tại chỉ sở cũng sẽ bị cô lừa. Rõ ràng là cố ý. Cạch, phó tư đem đặt ly nước thật mạnh xuống bàn tùy em. Úc đoá ủy khuất nói, em thật sự không phải cố ý, vừa rồi em cũng đã nhắc anh cẩn thận nóng rồi. Dì liên vội vàng bưng tới một ly nước đá, ông chủ, ngài đừng tức giận, phu nhân không phải cố ý, ngài cũng biết cô ấy không xuống phòng bếp quá nhiều tất nhiên sẽ không biết nước lạnh ở đâu. Ngài uống một chút nước đi, máu trong cơ thể phó tư niên dâng trào, cảm giác mình sớm muộn gì cũng sẽ bị úc đoá chọc tức chết mất. Anh ngẩng đầu uống một bụng nước lạnh, nhiệt độ trong miệng lúc này mới giảm xuống. Căn phòng im lặng.